sở thiên tâm thần lúc này tiến nhập tòa kia đồ bản h u y ễ n mộng tháp hắn phát hiện bên trong tu luyện hoàn cảnh dĩ nhiên cũng tỉ như siêu trọng lực không gian nó bên trong trọng lực chẳng hầu như cùng chân chính h u y ễ n mộng tháp giống nhau như lúc phát hiện này lệnh sở thiên mừng rỡ không thôi chỉ cần hắn đem h u y ễ n mộng tháp đổ xuống như vậy cho dù bọn họ chỉ có thể ở h u y ễ n mộng tháp trong tu luyện một ngày hắn sau này cũng có thể mượn đồ bản h u y ễ n mộng tháp tiến hành tu luyện bất quá sở thiên cũng phát hiện thiên thư trang thứ hai hiện tại chỉ có thể đồ siêu trọng lực không gian tầng này tới sở thiên chưa từng cảm thụ tạm thời còn vô phác đồ nói cách khác thiên thư tầng thứ hai đồ h u y ễ n mộng tháp là lấy sở thiên cảm thụ làm cơ sở sở thiên thông qua đối với mình cảm thụ tiến hành minh t ư ợ n g sau đó tại thiên thư trang thứ hai sáng tạo ra một tòa giống nhau như lúc h u y ễ n mộng tháp tới nghĩ rõ ràng điểm này sở thiên tâm thần lúc này rời khỏi thiên thư không gian thực tế h u y ễ n mộng tháp trong sở thiên chậm rãi mở mắt thời gian có hạn sở thiên quyết định bỏ rơi tạm thời tu luyện tận khả năng nhiều cảm thụ này h u y ễ n mộng tháp tu luyện hoàn cảnh sau đó đối với tiến hành đồ sở thiên lúc này đứng dậy đi ra ngoài hắn phải tìm lâu thang tiến nhập trên một tầng nhưng mà Hắn chưa khâu lạnh.、Muốn、chiến vẫn diện liền người, người Muốn vài bước, kia đi đối tới là một sở a o s thiên nhàn nhạt hỏi hắn hiện tại thời gian có hạn hắn cũng không muốn lãng phí thời gian đang chiến đấu trên nếu như có thể hắn tình nguyện bỏ rơi bài danh thi đấu bài danh mà đi tận khả năng nhiều đồ huyết mộng tháp bớt sàng luôn đi khai chiến đi khâu lạnh giọng âm lạnh lùng giọng nói thập phần cao ngạo sở thiên không hề nói nhảm lúc này hướng khâu lạnh chủ động công kích mà đi nơi này là hai mươi lần trọng lực chàng cường đại siêu trọng lực làm cho tốc độ của hai người đều là bị ảnh hưởng rất lớn trước mắt sở thiên chạy tới k sau lạnh đó sở thiên bỗng nhiên nắm chặt lôi quang lòng đánh màu tím nhạt lôi mang đem quả đấm của hắn hoàn toàn báo khỏa sở thiên một quyền đánh ra mang theo lôi đình chi uy hướng đối phương bạo hành tới mắt thấy hai người nắm đấm liền muốn cứng đối cứng địa đánh vào cùng nhau đã thấy sở thiên nắm đấm đan nhau trực tiếp tránh ra đối phương nắm đấm sau đó phanh một tiếng hung bánh địa đánh vào khâu lạnh trên người cùng lúc đó khâu lạnh nắm đấm cũng là hàng lâm tại sở thiên trên người đã thấy sở thiên thân thể cấp tốc lay động đem đối phương q u y ề n kỉnh tháo gỡ hơn phân nửa khâu lạnh liền lùi mấy bước sắc mặt khó coi lạnh nhặt nói ta thua lúc này sở thiên trên đỉnh đầu đột nhiên nhiều hơn một cái quan đoàn quan đoàn trong có một con số hai nói rõ sở thiên đã thu được hai phần sở thiên lúc này cũng không quay đầu lại địa ly khai nơi này nhìn theo sở thiên ly khai khâu mắt lạnh lẽo quang khắp nơi đóng băng lạnh lẽo đông nhiên sắc mặt của hắn đại biến thân hình kịch liệt r u n động lên nhẹ nhẹ máu tươi tự khỏe miệng hắn tràn đầy tràn đ ầ y mà ra thông bối quyền để lại tại khâu lạnh trong cơ thể lôi mang khí kình rốt cục bạo phát ra làm cho trong cơ thể hắn bị thương không nhẹ sở thiên l y khai hai mươi lần trọng lực t r à n g sau hắn không có lại tiến nhập ba mươi lần trọng lực t r à n g mà là tìm kiếm leo lên tầng hai lâu thang t ì m một trận hắn rốt cuộc tìm được cửa thang lầu sau đó không chút suy nghĩ trực tiếp ngảy lên chương một trăm ba mươi tám huyết ngộng tháp bên trong kỳ dị không gian thời gian trôi qua thái dương từ từ xuống núi màn đêm lập tức hàn lâm tiểu thuyết tại trong màn đêm h u y ễ n ngộng tháp ánh trăng hào quang lộ vẻ được càng thêm rực rỡ trong quảng trường người xem cuộc c h i ế n bảy bắt đầu có người lục tục rời đi nhưng phần lớn nhân tuyển trạch lưu lại tiếp tục q u a n chiến suy cho cùng chính mắt thấy h u y ễ n ngộng tháp cơ hội cũng không thấy nhiều rất nhiều người nghĩ thông qua quan sát bên trong tháp m ộ ư ơ i người biểu hiện do đó phỏng đoán ra h u y ễ n ngộng tháp phương thức tu luyện h u y ễ n ngộng tháp bên trong sở thiên thu cấp mà lên leo lên tầng thứ hai tiến nhập tầng thứ hai sở thiên t r ợ n phát hiện trong cơ thể của mình linh lực dĩ nhiên hoàn toàn biến mất không chuẩn sát mà nói linh lực của hắn hoàn toàn cầm giữ điểm này làm cho sở thiên cảm thấy có chút ngạc nhiên không nghĩ tới tầng thứ hai này tác dụng là muốn cầm cố người linh lực sở thiên thử vanh đánh một quyền phát hiện căn bản là không có cách sử dụng linh khí duy nhất có thể sử dụng chính là thân thể bản thân lực lượng hắn rốt cục phát hiện tại tầng thứ hai này trong không thể sử dụng linh khí cùng linh lực ngay cả võ hồn cũng vô pháp sử dụng tại đây một tầng bên trong duy nhất có thể sử dụng lực lượng của thân thể xem ra tầng thứ hai này mục đích là vì tu luyện độc thân sở thiên tại tầng thứ hai cảm thụ một phen hắn lúc này ngồi xuống bắt đầu đem tầng thứ hai đổ đến thiên thư trang thứ hai trong h u y ễ n mộng tháp trong qua một trận sở thiên từ từ mở mắt hắn đã hoàn thành tầng này không gian đổ thời gian đeo h ẹ p t ú c sở thiên không kịp tinh tế nghiên cứu tầng thứ hai hắn lúc này bước chân bắt đầu tìm kiếm tầng thứ ba cửa vào cái này h u y ễ n mộng tháp ở bên ngoài nhìn cũng không phải rất lớn nhưng chỉ có tiến nhập h u y ễ n mộng tháp trong mới biết được bên trong không gian là cỡ nào mênh mông hơn nữa mỗi một tầng hoàn cảnh rắc rối phức tạp tràn đầy thần bí cùng kinh ngạc liền giống như một cái mê cung bạc ố thời gian một ngày hiển nhiên quánh tại trong thời gian ngắn như vậy căn bản là không có cách lãnh nộ quá nhiều đồ vật nguyên do hắn trước đem nơi này hết thể đổ xuống sau này sẽ chầm chậm nghiên cứu sở thiên đang tìm tầng thứ ba lâu thang trong quá trình lần nữa gặp một người ảnh võ hồn sở hữu giả yêu dị nam tự ẩn bức đương ẩn bức thấy sở thiên thời gian lập tức quay đầu nhanh chân liền chạy sở thiên lúc này đuổi theo lúc trước tại vẫn lạc xâm lâm tiến hành vũ viện khảo hạch thời gian ẩn bức từng kinh hướng hắn tranh đoạt qua cây thăm bằng trúc đồng thời đả thương nô thần chuyện này sở thiên một mực nhớ ở trong lòng hiện tại đã đủ phải sở thiên đương nhiên sẽ không phóng qua hắn húng chi tại đây bài danh thi đấu trong hai người bọn họ sớm muộn đều sẽ có một trận chiến ẩn b ứ c nhanh chóng chạy về phía trước trong lòng cảm thấy phi thường phiền muộn kỳ thực thực lực của hắn không yếu hơn nữa ảnh võ hồn cường đại ưu thế tại dưới tình huống bình thường hắn và sở thiên nếu như chân chính giao chiến hắn chưa chắc sẽ bại bởi sở thiên nhưng là tại tầng thứ hai này hảo mộng trong không gian không thể sử dụng linh khí không thể sử dụng công pháp càng không thể sử dụng võ hồn chỉ có thể sử dụng lực lượng của thân thể dưới tình huống như vậy thực lực t r ê n lệch liền hầu như có thể bỏ qua không tính ảnh võ hồn ưu thế cũng không còn sót lại chút gì tình huống hiện tại đối với hắn vô cùng bất lợi tại không biết sở thiên sức mạnh thân thể làm sao tình huống hạn hắn chỉ có thể chạy trốn ẩn bức chạy một trận quay đầu lại vừa nhìn lại kinh ngạc phát hiện sở thiên chính ở sau người cách đó không xa v ư ơ n g vàng theo hắn lại sau một lúc lâu sở thiên rốt cục đuổi kịp ẩn bức đem chặn lại xuống sở thiên ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ẩn bức hài hước cười nói ngươi chạy cái gì dù sao chúng ta sớm muộn cũng phải có đánh một trận thời gian không nhiều lắm hiện tại liền bắt đầu đi ẩn b ứ c nhìn thấy tránh không xong lúc này không hề chạy trốn quyết định t ử chiến đến cùng s ở thiên ngươi cho rằng ngươi có thể nhẹ nhõm chiến thắng ta ẩn b ứ c lạnh lùng nói đúng ta liền thì cho là như vậy s ở thiên không hề che giấu chút nào trực tiếp không khách k h í nói nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng thực lực chứng minh hết thảy s ở thiên toàn thân bắt đầu xúc tích sức mạnh thân thể hướng ẩn b ứ c vào tới s ở thiên từ nhỏ liền không hề từ bỏ đối với nhục thân tu luyện hắn hôm nay nhục thân có thể nói có chút cường hành hắn không dám nói thân thể của hắn tại cùng giai trong vô địch nhưng hắn có lòng tin có thể bằng vào sức mạnh thân thể đánh bại ẩn bức nhìn thấy sở thiên vào tới ẩn bức biết tránh không khỏi lúc này cắn răng một cái toàn thân bắt đầu xúc tích sức mạnh thân thể hướng sở thiên nên đón ẩm ẩn bức cùng sở thiên hai người nằm đấm hung mánh địa chạm đánh ở cùng nhau trong không khí phát ra một tiếng trầm đủ và chạm qua đi ngay sau đó trong không khí chuyển ra răng rắp một tiếng giòn v a n g ẩn bức lảo l u i về phía sau khuôn mặt cơ thể bởi vì đau nhức mà trở nên vặn bèo lên vừa mới hai người va chạm kịch liệt làm cho ẩn bức cánh tay vặn c h ế t vừa vặn một cái giao thủ sở thiên liền bằng vào hắn kia cường đại lực lượng đem ẩn b ứ c hoàn bại ta chịu thua ánh mắt toán độc nhìn sở thiên ẩn b ứ c vội vã mở miệng kêu lên hiện tại mở miệng chịu thua mượn một... sở thiên cười ta một tiếng không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản ứng thân thể hắn trực tiếp hóa thành một người thịt pháo đạn hướng đối phương hung á c xông tới mà đi ẩm Ấm... dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng ẩn b ứ c thân thể trực tiếp bị sở thiên thân thể đánh bay sau đó người trước nặng nề mà đánh vào trên vách tường theo vách tường phía dưới tầng tầng lớp lớp t h rớt ẩn mức dường như bùng não nằm ở trên mặt đất khẽ động cũng là bất động sở thiên nhìn liền cũng không có nhìn hắn lúc này x à i bước ly khai tại dưới tình huống bình thường sở thiên muốn đánh bại ẩn mức cũng không dễ dàng nhưng mà tại trong hoàn cảnh như vậy sở thiên lại đem ẩn mức dễ dàng đánh bại này không thể không nói là ẩn mức b i hay sở thiên không có trực tiếp giết ẩn mức chiến đấu mới vừa rồi đã lệnh ẩ n bức cả người xương cốt đứt đoạn lần này bài danh thi đấu hắn đã triệt để mất đi sức chiến đấu có lẽ ẩn mức từ nay về sau sẽ luân vi phế nhân cũng có lẽ ẩn mức có thể lần thứ hai cuộc khởi đây hết thảy muốn xem ẩn mức ý chí và tạo hóa sở thiên rốt cục đi tới tầng thứ ba tầng thứ ba không gian gọi là thiên biến v à n thế tại đây lớp không gian bên trong có các loại các dạng thế phong chi thế lôi chi thế hỏa chi thế thủy chi thế kiếm chi thế đao chi thế các loại các dạng thế ở chỗ này đều có bởi vậy tại đây lớp không gian bên trong có thể tốt hơn lĩnh nộ được thế lực lượng nhưng sở thiên biết thế không phải một sớm một chiều có thể lĩnh nộ g nguyên do sở thiên cũng không có lãng phí thời gian đi lĩnh nộ g thế mà là đem tầng này không gian đổ đến thiên thư trang thứ hai trong huyện mộng tháp trong về sau sở thiên liền bước chân tìm kiếm tiến nhập trên một tầng lâu thang tại trong quá trình này hắn lần nữa gặp hai người các nàng theo thứ tự là chu anh cùng viên tuyết h o á n h nhìn thấy hai người sở thiên hơi hơi sững sờ một chút sau đó tiến lên lên tiếng chào hỏi này các ngươi thu hoạch thế nào hắn đối với hai nàng ấn tượng rất tốt hơn nữa trước mắt hai nữ nhân này đều từng rút qua hắn nguyên do muốn hắn hướng các nàng đậu thủ hắn có một số không đành lòng thu hoạch cũng không tệ lắm chu anh cười cười chỉ chỉ trên đỉnh đầu chữ số vòng sáng tại chu anh trên đỉnh đầu vòng sáng trong lơ lửng một cái bố chữ mà ở viên tuyết oánh trên oánh đỉnh tuyết đầu, chương ũ n đồng n g d ạ một trăm ba mươi chín cắt chạy không gian giữa chúng ta muốn chiến sao dừng lại khoảnh khắc sở thiên đẫu nhiên hướng về phía chu anh cùng viên tuyết đánh hỏi tại bài danh thi đấu trong lẫn nhau trong lúc đó đều muốn xảy ra chiến đấu ai cũng tránh không xong sở thiên ngươi trưởng thành tốc độ thực sự quá biến thái chu anh t ậ p phần cảm khái nói một tiếng tại trước đây không lâu thực lực của nàng muốn vung sợ thiên mấy con phố nhưng mà lúc này mới qua bao lâu sợ thiên dĩ nhiên đã vượt qua nàng như vậy trưởng thành tốc độ để cho nàng xấu hổ lời nói nhất c h u y ệ n chu anh cười nói mặc dù biết không nhất định là đối thủ của ngươi ta vẫn là muốn cùng ngươi giao thủ một phen sợ thiên gật đầu lạnh nhạt nói bắt đầu đi、Phúc. một tiếng chầm đục chu anh toàn thân khí thế bạo phát nàng biết sợ thiên thực lực cưỡng hãn nguyên do vừa lên tới nàng liền thi triển ra toàn lực quanh thân nhạc hồng sắc linh khí mánh liệt b ắ n ra dường như hồng thủy manh t h u hướng sở thiên tập kích mà đi chu anh tuy rằng thân là nữ tử nhưng mà nàng chiến đấu phong cách nhưng là cực kỳ rút mãnh toàn thân kình khí một bạo phát liền phát động mạnh mẽ công kích may mắn là sở thiên nếu là đổi lại cùng sở thiên thực lực giống nhau những người khác có lẽ đã thất bại được sở thiên trong lòng ám khen một tiếng toàn thân cao thấp phóng x u ấ t ra cường liệt đao chi thế đến nhập vi chi thế cảnh giới này mặc dù là không ngự đao thân thể hắn bất kỳ bộ vị cũng có thể nở rộ đao chi thế ẩm đang mãnh liệt đao chi thế dưới tác dụng chu anh kia nhìn như cường h ã n công kích lại bị cô kia đao chi thế một k í c h phá mở hướng chu anh c u ồ n c u ố n mà đi chu anh toàn thân linh khí nở rộ ở tại trước người bày ra một tầng nhạc hồng sắc khí cương nàng cả người liền khí cương bị c h ấ n bay ra ngoài sở thiên thu hồi đao chi thế hờ hững mà đứng thắng bại đã phân hắn không cần xuất thủ nữa chu anh biết mình không phải sở thiên đối thủ vừa mới sở thiên đã hạ thủ lưu tỉnh nàng như lại tiếp tục chiến đấu đi xuống cũng quá không biết điều nàng lúc này cười khổ nói ta không phải là đối thủ của ngươi ta chịu thua đương nhiên chu anh còn có lá bài tẩy không có s ử x u ấ t bất quá nàng biết sở thiên đồng dạng có lá bài tẩy lãnh tiếp nữa bại người vẫn là nàng kèm theo chu anh chịu thua sở thiên trên đỉnh đầu màn sáng trong chữ số biến thành sáu phân sở thiên vừa nghiêng đầu nhìn hướng một bên viên tuyết oánh c ư ờ i hỏi ngươi ai s ở thiên ngươi thực sự quá biến thái viên tuyết oánh thở dài một hơi càng khái nói liền chu anh tỷ đều thua ngươi ta không chịu thua còn có biện pháp nào đây bất quá ta đột nhiên có một ý tưởng lời nói nhất chuyện viên tuyết o n h đột nhiên tràn đầy phấn khởi điện nói sợ thiên hiếu kỷ hỏi ý tưởng gì đánh ta là đánh không lại ngươi muốn không ngươi nhận thua đi viên tuyết o á n h một đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm sở thiên hé miệng cười nói sở thiên không còn gì để nói không được sở thiên nghiêm trang từ chối nói nhìn sở thiên nghiêm trang dạng viên tuyết o á n h nhưng là đột nhiên cười khúc khích ta đùa ngươi đùa đây ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi nguyên do ta nhận thua bất quá cái tên nhà ngươi cũng thật biến thái ngay cả ta cái này thiên tài nhất cô gái xinh đẹp cũng không khỏi không đội phục thiên phú của ngươi viên tuyết đánh tự đáy lòng địa ca ngợi một tiếng nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì khả ái trên gương mặt nở rộ một tia c ư ờ i cợt chi sắc thì hy c ư ờ i nói ta là thiên tài nhất cô gái xinh đẹp như vậy ngươi chính là thiên tài nhất mỹ thiếu niên hai chúng ta đúng lúc là một đôi nghe vậy sở thiên không khỏi cảm thấy đau cả đầu n à y viên tuyết đánh đáng yêu thuộc về đáng yêu nhưng là thật khó dây dưa sở thiên thế nhưng sợ nàng sở thiên nỗ lực lên có lẽ ngươi có thể tiến nhập tốt ba tên i chu anh hướng về phía sở thiên khích lệ nói sở thiên ta cảm thấy ngươi có thể đánh bại trầm lăng vân đoạt được đệ nhất suy cho cùng ngươi thế nhưng ta viên tuyết oánh chủ động chịu thua nam nhân một bên viên tuyết oánh tiếp lời nói sẽ ta nhất định có thể đạt được đệ nhất sở thiên tự tin nói một tiếng sau đó vây tay từ biệt xoay người rời đi ngươi nói sở thiên có thể đánh bại trầm lăng vân sao suy cho cùng trầm lăng vân thế nhưng trong truyền thuyết nhân vật đáng sợ rất khó nói có lẽ có khả năng đi sở thiên là ta đã từng gặp tối có thiên phú thiếu niên sau này hắn sẽ có rộng lớn hơn thiên địa. ừ m hắn theo chúng ta không phải người của một thế giới nhìn sở thiên rời đi bóng lưng hai nữ trong lòng đều cũng có một chút thất lạc tuy rằng hai người thiên phú tại vô song võ viện ngoại viện coi như không tệ nhưng so với các nàng thiên phú tốt người cũng là có khối người ly khai chu anh cùng viên tuyết bánh sau sở thiên tại tầng thứ ba đi một trận rốt cuộc tìm được tầng thứ tư cửa vào đương sở thiên leo lên tầng thứ tư h ắ n đột nhiên phát hiện tầng thứ tư trong không gian tinh hà rực rỡ đủ mọi màu sắc cắt chạy trên không t r ú n g trôi nổi lưu chuyển thỉnh thoảng tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt toàn bộ tầng thứ tư cho người cảm giác còn như hạo hãn trời sao vâng ngần mênh mông quá thần kỳ nhìn thấy tình cảnh này sở thiên không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn nhìn một chút về tầng thứ tư giới thiệu lập tức cảm thấy càng thêm kinh ngạc nguyên lai、like、này tầng thứ tư là thời gian ảo ngộng không gian mạnh này ảo ngộng không gian thời gian lưu động cùng ngoại giới không giống nhau nhiều nói đơn giản tại đây tầng thứ tư ảo ngộng trong không gian một tháng tương đương với ngoại giới một ngày nếu như ở bên trong này tu luyện một tháng mà ngoại giới mới vừa vặn qua một ngày tầng này ảo ngộng không gian đối với sở thiên tới nói quá hữu dụng hắn lúc này không chậm trễ chút nào đ i ệ ngồi dưới đất bắt đầu vận dụng thiên thư trang thứ hai tiến h à n h đồ sở thiên rất nh sau đó đứng dậy hướng cắt chảy bên trong đi đến sở thiên nháy mắt liền bị đủ mọi màu sắc cắt chảy m ố t hết tiêu thất vào giờ k h ắ c này mắt sở thiên khép lại vừa mở hắn phát hiện bản thân dường như đi tới khắc một vùng không gian trong tại bên trong vùng không gian này có núi có nước có hoa cỏ có, có cây cối nơi này tuy rằng ảo mộng không gian nhưng cùng thế giới chân thật không khác nhiều cho người cảm giác phi thường chân thực bọn họ tiến nhập huyện mộng tháp đã có nửa ngày nhiều thời gian cự ly bài danh thi đấu kết thúc còn có không đến nửa ngày mà ở này tầng thứ tư ảo mộng không gian nội tương đương với còn có hơn m ư ơ i ngày sở thiên quyết định thật tốt lợi dụng này hơn mười ngày làm cho thực lực của chính mình càng tiến một tầng lâu hắn lúc này tìm cái an tính nơi bắt đầu chăm chú tu luyện nhoáng lên trong lúc đó t ầ n g thứ tư h ảo mộng trong không gian đã qua mười ngày sở thiên kết thúc tu luyện mở mắt đi qua t ầ n g thứ nhất siêu trọng lực huấn luyện sau sở thiên thực lực cũng đã đạt tới bát phẩm võ sư hậu kỳ lại trải qua sở thiên tại t ầ n g thứ tư h ảo mộng trong không gian hơn mười ngày tu luyện sở thiên thực lực rốt cục đạt tới cựu phẩm võ sư cảnh giới hôm nay sở thiên cũng là một gã thứ thiệt cựu phẩm võ sư thời gian nhanh không sai bị lắm đột ư ợ c c mau h ó n nhiên sở thiên rộng mở ngầm đầu lên ánh mắt nhìn hướng phương xa kinh ngạc nói đó là đó là có người ở chiến đấu chương một trăm bốn mươi lâm dược lựa giận nghe được có tiếng đánh nhau chuyển đến sở thiên lúc này chuyển động thân hình hướng kia phiến tiếng đánh nhau chạy như bay buôn tàu tới gần bên sở thiên rốt cục thấy rõ có ba chàng kịch liệt quyết đấu đang tiến hành này ba chàng kịch chiến theo thứ tự là trầm lăng vân cùng ngô hy quyết đấu lâm dược cùng thích thiếu bình quyết đấu chu anh cùng hoa tiểu điệp quyết đấu mà ở bên cạnh viên tuyết oánh chính tràn đầy phấn khởi mà nhìn nơi này ngoại trừ khâu hàn cùng lần bước bên ngoài tham gia bài danh thi đấu cái khác tám người dĩ nhiên toàn bộ đến đông đủ thông qua ở đây tám người trên đỉnh đầu vòng sáng có thể thấy viên tuyết o á n thu được bốn phần chu anh thu được sáu phân hoa tiểu điệp thu được sáu phân Nô phẩn, Hi thu được thập được lâm dược thu được hoàn toàn trầm lăng vân thu được mười bốn phân mà tối làm người ta không tưởng được chính là thích thiếu bình dĩ nhiên thu được hoàn toàn lúc này này ba chàng quyết đấu là cực kỳ trọng yếu ba chàng quyết đấu này ba chàng quyết đấu thắng bại trên cơ bản có thể quyết định mọi người thứ tự bởi vậy này ba chàng quyết đấu mọi người đều là dùng hết toàn lực đánh cho dị thường đặc sắc chỉ thấy trầm lăng vân một kiếm nơi tay kiếm thế sung thiên kiếm quang sáng chói bay múa đ ờ i trời rất có một cỗ thiên địa duy ngã độc tôn bá đạo khí thế trầm lăng vân đối thủ no hy thực lực cũng là không hề kém đối mặt cường đại dị thường trầm lang vân hắn không hề sợ hãi cường đại khí cương phong ra từng đạo khổng lồ quyền ảnh như trời long đất nợ không ngừng n oành ra ngăn cản trầm lang vân kiếm khí bên kia lâm dược cùng thích thiếu bình triển khai dị thường kịch liệt vật lộn lâm dược ra tay b á khí mười phần quyền pháp của hắn mạnh mẽ thoải mái uy lực cương mãnh quyền phong gào thét trong lúc đó như muốn đem không khí đều muốn xe rách thích thiếu bình ra tay dường như hắn là người lộ vẻ được thập phần k i ê m tốn tại lâm dược công kích mạnh liệt hạ thích thiếu bình thận trọng cẩn thận một chút như lúc nào cũng có thể bị đối phương đánh bại nhưng là hắn lại dùng phương thức như vậy đem đối phương cùng mánh công kích từng cái c h ố n g đỡ đi đảm nhiệm đối phương thủ đoạn công kích làm sao mánh liệt hắn thủy chung như một chiến đấu lên lộ vẻ được trầm ồn dị thường chu anh cùng hoa tiểu điệp chiến đấu đồng dạng thập phần đặc sắc đối mặt lần này tân sinh chu anh thời khắc này đã toàn lực đánh ra các loại lá bài tẩy toàn bộ không giữ lại chút nào dùng tới nhưng mà chu anh công kích cũng không có đối với hoa tiểu điệp sản sinh bao nhiêu ảnh hưởng hoa tiểu điệp cường đại vượt quá tưởng tượng đối mặt chu anh ác liệt thế công hoa tiểu điệp thong do ngừng đối không thấy chút nào hoảng loạn theo quyết đâu không ngừng tiến hành Này ba chàng y ba q u ế trần đấu quả. từ từ kết thế có m l g ngươi Vân, thật rất mạnh. Nô Hi thật rất tự đáy lăng vân nhìn thoáng qua ngô hi khe nói t r ầ m lăng vân bây giờ thu được mười sáu phần ngoại trừ còn không có cùng sở thiên quyết đấu qua bên ngoài những thứ khác quyết đấu toàn bộ lấy được thắng lợi hiện ra hắn thực lực cường đại ngô hi chiến bại hắn lấy được tích phân vẫn là thập phần hắn đã bại bởi trần lăng vân lâm dược cùng thích thiếu bình hắn nếu như có thể đánh bại sở thiên như vậy xếp thứ tư nếu như bại bởi sở thiên xếp thứ năm sau một lúc lâu hoa tiểu điệp cùng chu anh quyết đấu cũng đã kết thúc làm người ta không tưởng được chính là hoa tiểu điệp dĩ nhiên đánh bại chu anh thu được hai điểm tích phân tích phân tổng số đạt tới tám phần lâm dược cùng thích thiếu bình so đấu cũng tại lúc này kết thúc hai người bọn họ quyết đấu kết cục đồng dạng ngoài mọi người dự liệu bình thường quá mức là khiêm tốn thích thiếu bình dĩ nhiên đánh bại cường bảng xếp thứ hai lâm dược xuất hiện lớn nghịch chuyển đến tận đây t r ầ n ă n g vân thu được m ư ơ i sáu phân chiến tám người chưa từng bại trợ tạm thời ở đệ nhất thích thiếu bình thu được mười bốn p h â n chín tám người tháng bảy tràng bại một hồi tạm thời ở vào thứ hai lâm dược thu được mười hai tích p h â n chín tám người tháng sáu tràng bại hai tràng tạm thời ở vào đệ tam nô h i thu được thập phần chín tám người tháng năm tràng bại ba tràng sở thiên thu được tam phần chín bốn tràng chưa từng bại trận hoa tiểu điệp thu được tam phần chín tám người tháng bốn tràng bại bốn tràng chu anh thu được sáu p h â n chín chín người tháng ba tràng bại sáu tràng viên tuyết a n h thu được bốn phần chín chín người tháng hai tràng bại mấy người khác â u h à n bức, do thứ i n n đ á tự vẫn chưa có hoàn toàn xác định được bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đều quyết đấu qua hiện tại duy nhất biến số chính là sở thiên trầm l a n g vân lâm dược thích thiếu bình nô h i cùng hoa tiểu điệp năm người này cũng không có cùng sở thiên quyết đấu qua nguyên do tiếp đó ai có thể chiến thắng sở thiên có thể thu được hai cái tích phân làm cho bản thân thứ tự tiến thêm một bước mà nếu như bại bởi sở thiên như vậy bọn họ tích phân cũng sẽ không có thay đổi nữa lâm dược liên tiếp bại bởi trầm l a n g vân thích thiếu bình trong lòng cảm thấy thập phần phiên muộn thu a ở trầm l a n g vân hắn không lời nào để nói nhưng là hắn dĩ nhiên bại bởi xếp thứ tư thích thiếu bình này lệnh luôn luôn cao ngạo lâm dược có một số khó mà tiếp thu hiện tại mấy người cũng không có cùng sở thiên quyết đ ấ u qua nhưng là lấy mấy người thực lực hầu như có thể có thể không huyền n i ệ m chút nào đánh bại sở thiên như vậy tới nay hắn thứ tự căn bản cũng không sẽ có bất kỳ biến động vẫn là tên thứ ba sở thiên mau c ú t qua đây chịu vua thời khắc này lâm dược tâm tình thật không tốt hắn đột nhiên nhớ lại lệ nguyên nhắc nhở nguyên do hắn quyết định cầm sở thiên thật tốt phát tiết một chút ngay vậy sở thiên ánh mắt phát l ạ n h hắn như cùng đối phương cũng không cùng xuất hiện nhưng mà đối phương thái độ cùng khẩu khí nhưng là rất không hữu hảo sở thiên m ả n mặt làm ngơ đối với lâm dược lời nói không tuân theo coi như đối phương phóng thích c á i rắm ta cho ngươi quay lại đây chịu thua ngươi không nghe thấy sao nhìn thấy sở thiên dĩ nhiên không để ý tới hắn luôn luôn cao ngạo hắn g i ậ n tí mặt lúc này hướng sở thiên lớn tiếng quát thảo nói sở thiên như trước bất vi sở động hắn hướng về phía bên cạnh chu anh cười nhạt hỏi đều nói rắm tôi không vang đánh rắm không thúi nhưng là vừa mới có người phóng thích một cái đánh rắm thật là thúi à ngươi nghe thấy được sao sở thiên tiếng nói vừa dứt hạ chu anh viên tuyết bánh tất cả đều cười khúc khích nhịn không được bật cười trâm lang vân nô hi cùng thích thiếu bình cũng đều mỉm cười nhiều hứng thú nhìn một màn này bọn họ không nghĩ tới lại có người dám như vậy vũ nhục lâm dược thật là can đảm mà hoa tiểu điệp phản ứng kịch lớn i nhất nàng lúc này lớn tiếng nợ nụ cười nợ nụ cười một trận nàng đột nhiên đối với sở thiên nói hừng mới vừa đánh giám quả thực thối cực kỳ hung chết người thời khắc này lâm dược sắc mặt đã khí thành màu găn heo khó coi tới cực điểm người m u ố n chết lâm dược gầm lên một tiếng sau đó thân hình chất động hướng một người cùng á n h phóng đi thời khắc này lâm dược lựa dẫn toàn diện bạo phát hắn công kích đối tượng cũng không phải sở tiên mà là vừa mới nói tiếp hoa tiểu điệp chỉ thấy lâm dược tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền tới đến hoa tiểu điệp trước mặt sau đó cồn mánh quyền k ì n h phụt lên mà ra phanh một tiếng đem hoa tiểu điệp đánh bay ra ngoài c h ư ơ n một trăm bốn mươi mốt lâm dược thực lực chân chính bị lâm dược cồn mánh kình khí đánh trúng hoa tiểu điệp bàn chân sát mặt đất hoạt ra mười mấy mét mới chậm dại ổn định thân hình vừa vặn trong một s á t na nàng liền bị lâm dược cho đánh bại suy cho cùng thực lực của nàng tuy rằng không yếu nhưng cùng lâm dược còn có chút c h ê n l ệ ổn định thân hình Hoa tiểu nhẹ nhẹ miệng, miệng được、tốt. nói xong câu đó hoa tiểu điệp lúc này không nhìn hắn nữa sau đó thẳng rời đi trước khi đi nàng hướng về phía sở thiên cờ nhạn giao cho ngươi ta nghĩ ngươi nhất định có thể đánh bại hắn nguyên do ta hướng ngươi nhận thua hoa tiểu điệp không chút nào lấy mới vừa chiến bại để ý nàng như có thể nhìn thấu sở thiên thực lực biết sở thiên có thể đánh bại lâm dược từ đầu đến cuối hoa tiểu điệp vẫn là kiêu ngạo như vậy nàng mặc dù thua chiến đấu nhưng cũng không có thua khí thế nhìn thấy hoa tiểu điệp mặc dù chiến bại còn kiêu ngạo như thế lâm dược trong lòng cảm thấy rất khó chịu hắn luôn luôn cao ngạo không nghĩ tới hoa này tiểu điệp dĩ nhiên còn cao hơn hắn n g ạ o mặc dù chiến bại còn như vậy không coi ai ra gì trực tiếp đưa hắn cho rằng không khí hơn nữa nàng còn tuyên bố sở thiên nhất định có thể đánh bại hắn như hoa tiểu điệp từ đầu đến cuối cũng không có e ngại qua hắn thời khắc này Trong lâm ò n hắn không khỏi đáng nghĩ, như không bằng đến cùng g gì, gì. khỏi hoa tiểu điệp như vậy không coi ai ra gì, vào đến tột cùng là cái vào ra tột vậy là dược đột nhiên mở miệng kêu lên làm cho chính muốn rời đi hoa tiểu điệp ánh mắt chút ngưng lạnh nhật nói thế nào ngươi nghĩ lưu lại ta ngươi đã nói sở thiên có thể đánh bại ta vậy ngươi liền lưu lại nhìn một chút ta là làm sao đem sở thiên hoàn toàn đánh bại đồng thời chứng minh ngươi có mắt không tròng như vậy trong mắt của ngươi lưu lại cũng vô ích nguyên do ta sẽ tự mình cho ngươi lấy ra lâm dược lạnh nhật nói lâm dược chính là lời nói tương đương ác độc hắn ngụ ý chỉ cần sở thiên chiến bại hắn sẽ phải đào ra hoa tiểu điệp con người làm cho hoa tiểu điệp thật biến thành có mắt không t r ọ n g bất quá hoa tiểu điệp nghe xong lâm dược kia cực các độc ngôn ngữ tựa hồ cũng không sinh khí nàng thật dừng bước khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười thản nhiên cười lạnh nói t ố t ta đây mọi mắt mong chờ hoa tiểu điệp hành vi khiến người ta mải dua không ra lâm dược đầu tiên là đã thương nàng sau đó lại mắng nàng có mắt không t r ọ n g còn muốn tuyên bố nếu như sợ thiên bại liền đào tròng mắt của nàng đối với đây hết thạy hoa tiểu điệp như cũng không hề tức giận nếu như là đổi lại người khác chỉ sợm đã nổi trận lôi đình xông lên liệu mạng với hắn hoa tiểu điệp làm gây nên khiến người ta khó có thể lý giải được hoa tiểu điệp ánh mắt quăng vào sở thiên hướng hắn cười nhạt một tiếng nói sở thiên ngươi nhưng không chịu thua kém à, ta có thể liền tròng mắt đều ném vào rồi sở thiên cười cười không nói gì sở thiên hiện tại đến thiên ngươi ta sẽ nhường ngươi chết rất khó xem thanh âm lạnh như băng chậm rãi v ă n g lên lâm dược trên người hàn ý n ở rộ một cỗ khí thế ngập trời phóng lên trời chẳng biết lúc nào lâm dược trong tay nhiều một thanh kiếm hắn rút kiếm ra khỏi vỏ chỉ phía xa sở thiên một cố lạnh lùng kiếm ý phụt lên mà ra cường đại kiếm khí hướng sở thiên thẳng bách mà đi kiếm tu ở đây hoa tiểu điệp chu anh viên tuyết đánh đám người ánh mắt hơi đình trệ thật là mạnh mẽ kiếm khí cùng trầm lăng vân trên người tán phát khí thế s ắ c bén đáng sợ mọi người đều biết ngoại viện cường bảng xếp thứ nhất trầm lăng vân là một gã kiếm tu trầm lăng vân võ hồn chính là kiếm võ hồn bởi vậy lực công kích cường đại dị thường mà vừa mới lâm dược thả ra kiếm khí tuy rằng so ra kém trầm lăng vân nhưng là cũng cách nhau không xa lâm dược rất có thể cùng trầm lăng vân kiếm cũng là một gã kiếm võ hồn s cũng lâm à một kiếm tu. gã cường đại l dược ánh mắt nhìn hướng thích thiếu bình lạnh lùng nói vừa mới ta như xuất kiếm ngươi thất bại lâm dược thua ở thích thiếu bình đây là hắn vô cùng n ụ c nhã hắn nói ra lời này là muốn tìm hồi một chút bộ mặt nhưng mà thích thiếu bình nhưng là từ chối cho ý kiến địa núi vai hờ hưng cười nói bại chính là bại trên thế giới này không có nếu như thích thiếu bình ý trong lời nói rất rõ ràng ngươi bại liền bại không cần lại tìm cớ gì ngươi nói cái gì nữa cũng không cứu vớt được ngươi đã bại sự thực đối với lâm dược thích thiếu bình trong lòng không cho là đúng tuy rằng vừa mới lâm dược giấu giếm thực lực không có sử dụng kiếm tu lực lượng cùng với chiến đấu nhưng hắn thích thiếu bình cũng vô ích tận lá bài tẩy của mình nếu như vừa mới lâm dược bày ra kiếm tu lực lượng có lẽ kết quả vẫn đang không có bất kỳ thay đổi nào bạn người vẫn là lâm dược hắn thích thiếu bình có cái này tự tin lâm dược do thực lực c ư ờ n g đại rất ít người có thể bức bách hắn xuất kiếm nguyên do hắn rất ít xuất kiếm thậm chí hầu như không có người trước r a qua kiếm hơn nữa hắn có tâm ẩn giấu hắn kiếm tu sự thực bởi vậy có rất ít người biết kỳ thực hắn là một gã kiếm tu hắn che giấu mình là kiếm tu sự thực vốn là tính toán sau này có thể tại tham gia nội viện thi đấu thời gian đột ngột bất ngờ đ ị a bày ra kiếm tu thực lực sau đó nhất cử đoạt được nội viện t ố t mươi danh lệch tiến nhập vô song các bên trong nhưng mà lâm dược hôm nay liên tiếp thất bại đầu tiên là bại bởi trầm l a n g vân lại là bại bởi thích thiếu bình điều này làm hắn có một số khó mà tiếp thu bởi vậy kế tiếp cùng sở thiên trận chiến đấu này hắn nhất định phải đạt được thắng lợi hơn nữa còn muốn là tính áp đảo thắng lợi nguyên do hắn mới đưa kiếm tu thực lực thể hiện rồi đi ra nghe nói người lãnh mộ đao chi thế ta chính nghĩ lanh giáo một chút nhìn một chút đao của ngươi chi thế lợi hại hay là ta kiếm chi thế lợi hại lâm dược lần thứ hai lạnh lùng mở miệng thanh â m chưa dứt hạng một cô hạo hán bàng bạc kiếm chi thế tựa như hồng đ ả o sóng lớn hung manh nào ra giữa thiên địa một mảnh sơ s á c tiêu điều l ạ n h thấu xương kiếm chi thế tràn ngập cả vùng không gian giữa thiên địa thế không chỗ nào không có hạo hán cường đại mà kiếm chi thế s ắ c bén bá đạo phá hủy hết thảy tịch diệt hết thảy tiêu sát hết thảy lâm dược thực lực chính là cựu phẩm võ sư đình phong nếu so với sở thiên cường đại rất nhiều thời khắc này hắn phóng xuất ra kiếm chi thế ác liệt Bá sánh đạo, được. mạnh. cường hoành không gì sánh được. Thật、mạnh. lâm dược phóng ra kiếm thật rất là mạnh ta thua ở hắn cũng không tính oan nô hy ở trong lòng nghĩ thẩm lâm dược thời khắc này triển hiện thực lực sau、so、cùng hắn quyết đấu thời gian mạnh hơn làm hắn trong lòng cảm thấy thập phần ngạc nhiên hiện trường bên trong chỉ có trầm lang vân cùng thích thiếu bình mặt không đổi sắc ánh mắt bình tĩnh nhìn hết thảy một kiếm này ta liền muốn đánh bại ngươi lâm dược cầm trong tay trường kiếm thanh âm c u ồ n g b á không gì sánh được há thật sao vì sao ngươi thả dám luôn luôn như vậy chi tối h s ở thiên lông mày nưa lên trêu tức cười nói nghe vậy lâm dược sắc mặt phát lạnh trong mắt sát cơ tất lộ thanh âm lạnh như băng chậm rãi văng lên ngươi đây là tự tìm đường chết tuy nói lần này bài danh thi đấu không thể gây tổn thương cho tính mạng người nhưng là ta muốn cho ngươi từ đó về sau không thể lại rút ao lâm dược lạnh leo bá đạo thanh â m bỗng vang vọng sở thiên ánh mắt lạnh lẽo cước bộ một bước đ o ạ t mệnh một đao lập tức bổ chém mà ra làm cho ở đây mọi người trong lòng tất cả đều hung hăng r u lên đối mặt cường đại bá đạo lâm dược sở thiên không có lựa chọn lùi bước mà là lựa chọn phương thức trực tiếp nhất chiến chương một trăm bốn mươi hai tụ thế thành nhận muốn chết nhìn thấy sở thiên dĩ nhiên chủ động xuất kích lâm dược quát lạnh một tiếng bàn tay run rẩy một đạo xâm lanh kiếm quang gào thét mà ra kiếm quang xâm hàn mà rực rỡ cùng sở thiên trường đao đụng vào nhau phát ra một đạo kim kê、ở. lâm dược kiếm trong tay lần nữa huy động mà lên theo kiếm lên kiếm rơi một cố bàng bạc kiếm thế hạo đãng mà ra như muốn đẩy hủy hết thảy muốn chém diệt hết thảy tại vô tận đại thế chen ép xuống chỉ thấy sở thiên trong tay trường đào từng tấc từng tấc băng thoái đoạn vị vô số khối thật mạnh kiếm thế ta có lẽ liền một chiêu cũng không tiếp nổi chu anh cùng viên tuyết đánh trong lòng ám run dậy lâm dược tuy rằng cao ngạo nhưng hắn đích sắc có cao ngạo vô liếng hai nữ trong lòng không khỏi vì sở thiên lo lắng sở thiên thực lực tuy rằng xuất chúng nhưng chỉ sợ cũng đỡ không được lâm dược k i ệ cường đại kiếm thế sở thiên ta muốn cho ngươi biết thiên tài cùng phế vật tranh lệch ngươi lại cố gắng như thế nào cũng trung quy vô pháp đền bù loại này tranh lệch kèm theo lâm dược tiếng cười lạnh hạ xuống trong tay hắn kiếm lăng không rung động kiếm khí b ố n phía rực rỡ mà trói mắt b ạ c h sắc kiếm quang lấy hắn làm trung tâm phương viên trong vòng ba trượng tất cả đều bị kiếm quang bao phủ kiếm quang rực rỡ kiếm khí sơ sát tiêu đ i ể u kiếm thế sắp bén nhìn thấy tình cảnh này ở đây chu anh viên tuyết thoánh sắc mặt tất cả đều đại biến thậm chí liền luôn lanh đạm tự nhiên hoa tiểu điệp cũng đổi sắc mặt phương viên trong vòng ba trượng tất cả đều bị kiếm thế bao phủ sở thiên tránh cũng không thể tránh lần này sở thiên nguy hiểm trường đao bị chấn át sở thiên đã không binh khí mà giờ k h ắ c này lâm dược c á c liệt thế công khoảng cách tới tình thế đích s á c đối với sở thiên tương đương bất lợi nhưng mà sở thiên nhưng là từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh trong thần sắc không thấy chút nào hoảng loạn giờ k h ắ c này sở thiên khí tức trên người dĩ nhiên toàn bộ biến mất tại trong khoảnh khắc biến mất vô hình không tung tích tại biết tất bại tình hướng hạ sở thiên dĩ nhiên bỏ qua phản kháng sở thiên cử động làm cho mọi người ở đây ánh mắt hơi đình trệ vì sở thiên đáng tiếc một cái thật tốt thanh niên cứ như vậy trôn vùi phải biết rằng lâm dược có thể không là hiền lành sở thiên một khi chiến bại kết cục tất nhiên đ ư c thảm phế vật chính là phế vật như vậy liền nhận thua sở thiên hành vi đồng dạng làm cho lâm dược hơi hơi sững sờ một chút trận một đạo đắc ý tiếng cười to lập tức ở trong không khí vang lên nhưng mà tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lâm dược trên khuôn mặt dáng tươi cười nhưng là đột nhiên đ ộ n lại trên mặt thần tình do đắc ý biến thành kinh hãi tụ thế thành nhận lâm dược con người bỗng nhiên co lại chỉ thấy sở thiên bàn tay phía trên một đạo vô hình chi nhận chậm rãi ngưng tụ đây là một loại hoàn toàn do thế ngưng tụ mà thành vô hình chi nhận thế một khi đạt đến nhập vi chi thế sau là được đem thế ngưng tụ thành nhận là vi thế chi nhận lâm dược ánh mắt kinh hãi địa nhìn hướng sở thiên chỉ thấy sở thiên đứng ở đó nhẹ nhàng như mây khói sắc mặt một mảnh yên tĩnh ánh mắt lánh tính mà s ắ c bén như một thanh sắc bén lợi nhận sở thiên dĩ nhiên lĩnh nộ nhập vi chi thế đạt đến tụ thế thành nhận cảnh giới thân là kiếm tu lâm dược làm sao sẽ không biết nhập vi chi thế là cỡ nào khó mà lĩnh nộ hắn tuy rằng cũng lĩnh nộ kiếm chi thế nhưng là hắn bây giờ cũng mới vừa mới lĩnh ngộ hậu thiên chi thế cự ly lĩnh ngộ nhập vi chi thế còn có khoảng cách rất lớn tới tụ thế thành nhận càng là không biết phải đến năm nào tháng nào mới có thể làm đến mà sở thiên tuổi tác so hắn còn nhỏ dĩ nhiên đã lĩnh ngộ nhập vi chi thế ngưng tụ thế chi nhận thiên phú như vậy quả thật là khủng bố quả thật chỉ có thể dùng yêu nhiệt g để hình dung càng buồn cười chính là hắn mới vừa rồi còn tự xưng là thiên tài đem sở thiên trở thành phế vật nếu như sở thiên thiên phú như vậy đều tính phế vật vậy chính hắn lại tính là gì giờ khác này hắn chỉ cảm thấy tự mình gương mặt nóng hưng hắn bị tự mình lúc trước lời nói cho hung hăng tắt một bàn thai tụ thế thành nhận tại sở thiên ngưng tụ thành thế chi nhận một khắc kia ở đây xem cuộc chiến mọi người không không động dung trong lòng tất cả đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi hoa tiểu điệp chu anh viên tuyết h o á n h ba tên thiếu nữ chấn kinh đến trận mắt h ố t mồm miệng há thật lớn đủ để nhét vào một cái trứng gà. nohi cũng là n gây ra như phóng trên khuôn mặt đầy là khiếp sợ và khó có thể tin ngay cả luôn trầm luôn ổn bình tĩnh trầm lăng vân cùng thích thiếu bình hai người trên gương mặt cũng là hiện đầy vẻ chấn động nhất là trầm lăng vân hắn thân là kiếm tu Thế nhưng biết muốn ngưng tụ thế nhưng chi nhận, muốn ngưng lần à là Mà làm làm làm biết bao chi lại chi thiên lại rồi. kinh? thế, thế tuy trệ tụ thể thấy sao xong khó khăn. không không Hắn lĩnh nhập nhưng chỉ nhận. hắn chân có có rằng nộ ngưng Vậy sớm sở cảm đã l vì đầu tiên trầm lăng vân đem sở thiên coi là đối thủ trước đó hắn chưa bao giờ đem những cái khác chín người để vào mắt bởi vì đối thủ của hắn không ở nơi này mà sở thiên ngưng tụ thế chi nhận như vậy thì có tư cách trở thành đối thủ của hắn sở thiên trong tay thế chi nhận nhẹ nhàng vung lên kiếm của đối phương thế kiếm khí kiếm quang tất cả đều tan tác lâm dược cấp tốc h i n lui về phía sau nhưng mà đạo kia thế chi nhận nhưng là như ảnh tùy hành như rồi bơm mật theo thật sát phía sau hắn nửa trượng bên trong lùi thêm bước nữa chết thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên làm cho lâm dược thân thể cứng ở lúc này dừng lại thân hình lâm dược không chút nghi ngờ nếu như hắn không dừng bước lại sở thiên thật có khả năng giết hắn thế chi nhận đứng ở lâm dược trước người nửa triệu chỗ không ngừng thả ra xâm lanh hẳn ý làm cho lâm dược trong lòng cảm thấy hết sức hoảng sợ ngươi là thiên tài ta là phế vật ngươi muốn một kiếm giải quyết ta chỉ ngươi thực lực này còn tự xưng thiên tài chỉ ngươi thực lực này còn muốn một chiêu giải quyết ta t r a n g ngập ý c h à o phúng chính là lời nói tự sở thiên trong miệng chậm rãi phung ra làm cho lâm dược sắc mặt một mảnh đỏ bừng cảm thấy xấu hổ vô cùng đang chiến đấu lúc trước hắn lâm dược từng thập phần c u ồ n vọng điệu nói muốn một kiếm giải quyết hết sở thiên nhưng mà hắn nhưng liền sở thiên một chiêu đều không tiếp nổi bây giờ nghĩ lại là cỡ nào trâm trọng ngươi thắng coi như ngươi thắng như vậy cũng có thể đi lâm dược sắc mặt khó coi đ i ệ u đạo coi như t a t h ắ n g sở thiên cười lạnh vì lâm dược cảm thấy bi hay mặc dù bị đánh bại lâm dược vẫn là như vậy cao ngạo một câu coi như ngươi thắng như hắn lâm dược tại làm cho hắn sở thiên ta chịu thua ta chịu thua tổng hành đi nhìn thấy sở thiên trong tay thế chi nhận vẫn đang vững chắc tập trung vào hắn không chút nào muốn thu lên ý tứ lâm dược không khỏi mở miệng lần nữa chịu thua sở thiên lông mày nhớ lên cười lạnh nói ngươi cho rằng chịu thua là được rồi sao ta đều nhận thua ngươi còn muốn thế nào nhìn thấy sở thiên như trước không tha thứ lâm dược sắc mặt khó coi tới cực điểm giọng nói chuyện đều yếu đi ba phần ngươi từng nói qua ngươi như đem ta đánh bại liền muốn ta từ nay về sau không thể lại rút ao như vậy ngươi đã bại ta liền muốn ngươi từ nay về sau không thể lại rút kiếm sâm hàn thoại âm rơi xuống nhưng thấy thế chi nhận huy động một đạo rực dỡ hào quang t r á n không trận lâm dược cánh tay phải liền bị chạm xuống Máu tươi phun tươi ngoài, ra lâm dược kêu tiếng kêu thê thảm vang vọng tại vùng V.S. này trong Thiên Bình. giới thế Trước Thích Thiếu lúc l đó. 143, Sở â mảnh Dược tiếng kêu thê t kêu h m v a g vọng n tại m ả không gian này bên trong làm cho mọi người ở đây sắc mặt đều là hơi đổi không ai từng nghĩ tới sở thiên dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy trực tiếp đem lâm dược cánh tay chạm xuống bất quá suy nghĩ kỹ một chút sở thiên làm cũng không quá phận nếu như vừa mới chiến bại người là sở thiên có lẽ sở thiên kết cục có thể so với thời khắc này lâm dược còn thê thảm hơn ánh mắt oán độc nhìn sở thiên lâm dược khuôn mặt hung ác dữ tợn sắc mặt trắng bệnh trong lòng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng làm một tên kiếm tu hắn phi thường tin tưởng đoạn cánh tay ý vị như thế nào cánh tay phải của hắn bị chạm xuống từ đó về sau liền không thể dùng lại kiếm hơn nữa thực lực của hắn sau đó hàng rất nhiều từ nay về sau hắn sẽ theo một gã thiên tài l u ô n làm một tên phế nhân trở thành mọi người trò cười nhìn bộ dạng thê thảm lâm r ư ợ c ở đây mấy người đều lặng lẽ không ai đồng tình hắn suy cho cùng hắn sẽ dẫn đến hôm nay kết cục cũng là hắn gieo gió gặp bão không đáng đồng tình sợ thiên nhìn hướng no hi hỏi chúng ta muốn chiến sao Coi như hết. l i ê n lâm dược đều không phải là đối thủ của ngươi ta lại há là đối thủ của ngươi là m n g ư ơ i còn là muốn thức thời một chút tốt nô h i cười khổ một tiếng lúc này trực tiếp chịu thua s ở thiên ánh mắt nhìn hướng thích thiếu bình hỏi lần nữa ngươi ha ha ta nói rồi ta ngươi sớm muộn đều sẽ có một trận chiến hiện tại thời cơ vừa vặn bắt đầu đi s ở thiên nguyên tưởng rằng thích thiếu bình cũng sẽ giống như nô h i chịu thua nhưng là thích thiếu bình nhưng là ngoài dự liệu của hắn rất thản nhiên đáp ứng hắn quyết đấu tới làm cho ta thử một chút ngươi tụ thế thành nhận mạnh như thế nào chúng ta một chiêu phân thắng t u a làm sao thích thiếu bình lạnh nhạt đứng tại sở thiên trước mặt giọng nói bình thản lộ vẻ được hết sức trầm ổ n cùng lãnh t ĩ n h được liền một chiêu phân thắng thua sở thiên thản nhiên đáp tuy rằng thích thiếu bình này người trầm mặc ít nói nhưng làm người nhưng là thập phần quang minh lỗi lạc chí ít sở thiên cũng không chán ghét hắn sở thiên bắt đầu chậm rãi tụ thế chật một đạo vô hình chi nhận ở trong tay hắn chậm rãi ngưng tụ mà thành vô hình chi thế chi nhận chỉ phía xa thích thiếu bình cho đối phương một loại cường đại áp bách lực thế chi nhận chậm rãi rung động dường như muốn chạm diệt hết thầy muốn đẩy hủy hết thầy cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác được thích thiếu bình hít sâu một hơi cựu phẩm võ sư đỉnh phong khí tức nháy mắt b ộ c phát ra cường han khí tức tựa như quần quận trường giang tựa như quần quận đại hà ở trong hư không sôi trào mánh liệt cùng lúc đó một cố cường đại thế cũng theo đó tán tràn đầy mà ra cố k i a t h ế đã không phải kiếm thế cũng không phải đao thế mà là một loại độc hữu thiên địa đại thế cố kia thiên địa đại thế cường đại đáng sợ không chỗ không hề dường như muốn nuốt hết hết thảy muốn nghiền ép hết thảy bất cứ sự vật gì ở đó cố đại thế trước mặt đều là hư vọng trong lúc nhất thời phương viên một dặm tri địa đã bị sở thiên cùng thích thiếu bình thế bao phủ đây là một lần thế quyết đấu đây là một lần thế va chạm hoa tiểu điệp chu anh viên tuyết bánh đám người tất cả đều kinh ngạc không thôi bọn họ không nghĩ tới bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy thích thiếu bình dĩ nhiên cũng lợi hại như vậy thời khắc này thích thiếu bình cho thấy thực lực không biết so lâm dược cường đại rồi nhiều ít đủ để cùng tụ thế thành nhận sở thiên tương địch nổi kinh hãi hơn mấy người nhao n h a u hướng xa xa b ư ớ đầu cách xa thế phạm vi bọn họ sợ hãi một hồi hai người va chạm sẽ lan đến gần bọn họ chỉ có trầm lăng vân như cũ đứng ở tại chỗ dường như t r u n g quanh thế căn bản là không có cách cho hắn tạo thành ảnh hưởng tiếp chiêu đi sở thiên một tiếng quát nhẹ thân hình k h ẽ động lúc này tay cầm thế chi nhận hướng thích thiếu bình đánh tới thích thiếu bình bàn tay vung lên trong thiên địa sở hữu lực lượng đột nhiên điên cùng trao đ ộ n g sau đó bàn tay hắn hướng trước đ ố n g nhiên vung lên sở hữu thế hội tụ thành một đầu khổng lồ thế cơn giận lòng mang theo một đạo rồng ngầm chi uy hướng sở thiên rít gạo mà đi sở thiên sắc mặt bình tĩnh trong tay thế chi lợi nhận vùng trạm mà ra hướng cái kia thế cơn giận lòng cùng trạm mà xuống、Ấm. hai cỗ cường đại thế bỗng nhiên chạm vào nhau b ộ c phát ra một đạo đình thai nhức góc nổ vang năng lượng đáng sợ sóng ánh sáng lấy hai cỗ thế g i a o kích chỗ làm trung tâm hướng ra phía ngoài cấp tốc huyết tán mà ra xung quanh nháy mắt liền bị phá hư hoàn toàn không còn hình dáng sơn băng địa liệt từng đạo rộng thủng thình vết n ư ớ c trên mặt đất xé t o ạ c ra trên mặt đất khe danh t u n g hành thiên sang bách k hổng xuất hiện vô số tất cả lớn nhỏ cái hố cùng với vô số đạo vết nứt này nhất khắc tại viễn mộng tháp bên ngoài người xem cuộc chín bảy đều là kinh ngạc thấy tầng thứ tư cắt chạy đột nhiên điên cuồng trào động tại nếu thật như biến ả o cắt chạy bên trong thỉnh thoảng gặp phải một chút huyết ảnh huyết ảnh trong hai bóng người chính tại triển khai kịch liệt đối t r ạ n g bất quá kia hai bóng người phi thường mơ hồ căn bản là không có cách thấy rõ kia chính tại kịch liệt đại chiến bóng người đến tội cùng là người nào cắt chạy không gian bên trong năng lượng đáng sợ ba động chậm rãi rừng hơi thở khói bụi bậm tán đi lưỡng đạo thân hình nổi lên thích thiếu bình cùng s ở thiên hai người đều là hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng trên mặt đất không biết mới vừa giao phong đến tội cùng là ai lấy được thắng lợi ta bại thích thiếu bình hờ hững mở miệm kèm theo thích thiếu bình thoại âm rơi xuống kết quả không cần nói cũng biết c u ộ c quyết đấu này sở thiên thắng thích thiếu bình bại tuy rằng sớm đã biết có thể là loại kết quả này nhưng là hoa tiểu điệp chu anh viên tuyết đánh mấy người vẫn là cảm giác có chút ngoài ý mớn các nàng phát hiện sở thiên thực sự quá cường đại sở thiên dĩ nhiên cho bọn hắn một loại sâu không lường được cảm giác như sở thiên có thể gặp mạnh thì cường dường như vĩnh v i ê n bất bại sau đó sở thiên sắp sửa đối mặt cường bảng đệ nhất trầm lăng vân không biết hai người lại sẽ va chạm ra thế nào tia lửa không biết hai người quyết đấu ai sẽ đạt được thắng lợi sở thiên ánh mắt nhìn hướng trầm lăng vân lạnh nhạt nói đến chúng ta ừ m trầm lăng vân gật đầu một cái thanh â m bình tĩnh thần sắc vẫn là như vậy thong dong hờ hững dường như thế gian này không có bất cứ chuyện gì có thể làm hẳn động dung trầm lăng vân thanh â m bình tĩnh nói vậy ngươi liền lấy ra ngươi toàn bộ thực lực toàn lực đánh một trận đi tuyệt đối không nên xem nhẹ ta bằng không ngươi thất bại trầm lăng vân thanh â m vẫn bình tĩnh nhưng là nhưng là kiên định lạ thường không cho người có bất kỳ chất vấn trên thực tế sở thiên cho tới bây giờ sẽ không có xem nhẹ qua trầm lăng vân trầm lăng vân có thể trở thành ngoại viện cường bảng đệ nhất tất nhiên có hắn phi phạm chỗ hơn nữa trầm lăng vân tổng cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác trực giác nói cho hắn biết nghìn vạn không thể nhỏ xem trầm lăng vân bằng không sẽ bại rất thảm tụ thế thành nhận trong lòng trầm quát một tiếng sở thiên bàn tay phía trên bắt đầu ngưng tụ một đạo vô hình chi nhận do thế ngưng tụ mà thành thế chi lợi nhận so chân chính binh khí còn muốn đáng sợ cơ hội là không thể ngăn chặn vừa mới thích thiếu bình phát ra thiên địa đại thế tuy rằng cường hãn nhưng cũng bại bởi hắn thế chi lợi nhận trầm lăng vân như trước dựng tại tại chỗ nhẹ nhàng như mây khói toàn thân cũng không có bất kỳ khí tức gì phong thích hoàn toàn không giống sắp đối địch trạng thái s ở thiên dùng ngươi thế chi nhận hướng ta công kích đi thanh âm n h ạ t nhạt chậm rãi theo trầm lăng vân trong miệng truyền ra, làm cho s ở thiên ánh mắt hơi đình trệ trong lòng thập phần không vui này trầm lăng vân không có bất kỳ phòng ngự đã nghĩ tiếp được bản thân thế chi nhận đây cũng qua ý nghĩ kỳ lạ lẽ nào trầm lăng vân dĩ nhiên như vậy cuồng vọng tự tại sao hay là hắn cho tới bây giờ sẽ không có đem chính mình để vào mắt chương một trăm bốn trầm lăng vân thực lực chân chính nhìn thấy trầm lăng vân như vậy cuồng vọng một tiếng trầm đục hai có lực lượng chạm vào nhau tức khắc trong không khí bạo suất từng cơn sóng gợn trầm lăng vân trong tay khí nhận cùng sở thiên trong tay thế chi nhận đồng thời băng thoái sau đó tiêu tán thành vô hình trầm lăng vân dễ dàng như vậy liền chặn lại sở thiên thế chi nhận quan sát trước một màn này mọi người có chút không dám tin tưởng hai mắt của mình thế chi nhận cường hãn bọn họ cũng đều tin tưởng nhưng mà trầm lăng vân nhưng là dễ dàng như vậy địa hóa giải sở thiên thế chi nhận này mọi người đều là cảm thấy hết sức kinh ngạc trầm lăng vân thực sự thật là đáng sợ viên tuyết thoánh cảm thán nói cùng hắn đối địch chỉ sợ ta liền nửa chiêu cũng không tiết nổi chu anh sâu có đồng cảm địa nói ta có thể cảm giác được vừa mới trầm lăng vân một chiêu này tuy rằng nhìn như đơn giản nhưng trong đó lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ nô hi kinh ngạc nói hắn vừa mới sử dụng chính là linh nguyên chi lực trầm lăng vân đã là một gã đại võ sư luôn luôn khiêm tốn thích thiếu bình đột nhiên bình tĩnh nói thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh nhưng hắn bên trong nhưng trong lòng thì nổi lên sóng d ậ y hắn thời khắc này mới biết được trầm lăng vân tại cùng hắn lúc đối địch căn bản cũng không có đem hết toàn lực trầm lăng vân tận lực gáp chế thực lực nhưng kết quả sau cùng vẫn như c ũ là trầm lăng vân thắng hoặc nói từ đầu đến cuối trầm lăng vân liền không có đưa hắn để vào mắt nghĩ vậy thích t i ế u bình trong lòng có chút đáng chắc cùng không biết làm sao hắn tuy rằng đang liệu mạng tu luyện đang liệu mạng đuổi theo trầm lăng vân nhưng là hắn cùng với trầm lăng vân như cũ có tranh lệch rất lớn đại võ sư ngay vậy mọi người tất cả đều kinh hô thành tiếng mỗi người trên mặt đều là gắn đầy khiếp sợ người nào cũng không nghĩ tới trầm lăng vân một mực áp chế thực lực của chính mình cho tới giờ khác này mới đưa đại võ sư thực lực bạo lộ ra đại võ sư cùng cựu phẩm võ sư đình phong tuy rằng chỉ có một bước nhưng hai người thực lực tranh lệch thế nhưng có như cách biệt một trời bởi vì đại võ sư có thể ngưng tụ linh nguyên t r i lực b ộ c phát ra lực lượng căn bản không phải võ sư có khả năng chống lại đại võ sư sao khó trách sẽ tự tin như vậy cảm thụ được trầm lăng vân triển hiện cường đại sở thiên cũng là hơi kinh ngạc thời khắc này hắn đối với trầm lăng vân thái độ có đ ổ i xem lúc trước hắn cho rằng trầm lăng vân thập phần cuộc vọng còn muốn không làm phòng ngự liền muốn tiếp được hắn thế chi nhận hiện tại hắn biết đó cũng không phải trầm lăng vân cuộc vọng mà là trầm lăng vân đối với bản thân có vô cùng tự tin còn muốn chiến sao trầm lăng vân mặt mỉ cười tự tin nói hắn cho rằng hiện tại đã không có chiến đấu cần thiết sở thiên sẽ trực tiếp chịu vua suy cho cùng đại võ sư có thể không là võ sư có khả năng so sở thiên cho dù ngưng tụ thế chi nhận cũng không khả năng chiến thắng hắn người cho rằng ta là người dễ dàng nhận thua sao sở thiên đồng dạng mỉm cười thời khắc này trầm l a n g vân cường đại khơi dậy hắn chiến ý một cố ngập trời chiến ý tự t r o n g cơ thể hắn trào động mà lên huyết dịch của hắn như sôi trào lên ở bên trong thân thể nhanh chóng lưu động để ta lãnh giáo một chút n g ư ơ i người đại vũ sư này sở thiên hét lên một tiếng trong bàn tay lần nữa ngưng tụ thế chi nhận sau đó hướng đối phương bắn mạnh mà đi thấy thế t r ầ m lăng vân khẽ lắc đầu một cái đối phương rõ ràng biết thế chi nhận đối với hắn không có tác dụng lại vẫn đang sử dụng thế chi nhận cũng không phải cử chỉ sáng suốt t r ầ m lăng vân bàn tay vừa nhấc một cỗ quần quận đại thế gào thét mà ra đáng sợ linh nguyên chi lực giống như thật hung á n h địa đánh vào đạo kia thế chi nhận trên tức khác thế chi nhận không ngừng băng thoái thông b ố i quyển lôi thiết thế chi nhận băng thoái cũng không có làm cho s ở thiên thần sắc có chút ba động hắn s ắ c mặt như trước bình tĩnh thân hình r u lên trực tiếp rủi thân mà lên bàn tay phía trên lôi mang rực rỡ b ộ c phát không gì sánh được chói mắt lôi quang sở thiên bàn tay bỗng nhiên nắm chặt rực rỡ lôi quang tự hắn quyền trong phụt ra mà ra quả đấm của hắn giống như một đạo t ử sắc thiềm điện đập về phía trầm lăng vân hừ trầm lăng vân một tiếng hư l ạ n h linh nguyên chi lực cấp tốc tại hắn hữu quyền phía trên hội tụ sau đó hắn một quyền oanh tạp mà ra chút nào không biến hóa về phía sở thiên đập tới ẩm hai quyền đối h oanh bạo s u ấ t một tiếng vang thật lớn song p ư ơ n g đều thối lui một bước hai người đạp đất mặt tất cả đều vỡ vụn mà mở từng đạo vết nứt tự hai người giao chiến chỗ hướng phương xa lan tràn mà đi lại tới sở thiên quát một tiếng lần nữa hướng đối phương vào tới tốt sức chiến đấu đáng sợ trầm lăng vân thật là đáng sợ sở thiên cũng không yếu hai người lại có thể duy trì liên tục lâu như vậy khoảng cách gần như vậy vật lộn hơi bất cẩn một chút liền thất bại thảm hại quá kinh hiểm ở đây mấy người tuy rằng cũng đều là ngoại viện cường bảng top mười nhân vật nhưng thấy sở thiên cùng trầm lăng vân chiến đấu vẫn đang có loại kinh tâm động phách cảm giác hai người đánh nhau thực sự quá đặc sắc quá kịch liệt đoàn người chỉ thấy hai người càng đánh càng nhanh từng đạo quyền ảnh tung hoành cổ vũ từng đạo trưởng ấn không ngừng bay lượn trưởng ấn cùng quyền ảnh giang khắp nơi được ủ t h ờ n g t h sợ thiên lớn tiếng lên tiếng thủ hạ chính là thế công càng thêm mãnh liệt nhìn hai người đánh nhau thích thiếu bình nohi viên tuyết đánh đắm người tất cả đều trận mắt hốt mồm ở nơi này là đang t ỷ đấu đây rõ ràng là đang l i ề u mạng đây rõ ràng là đang tiến hành một hồi sinh tử quyết chiến hai người càng đánh càng mạnh càng đánh càng nhanh đại võ sư thân pháp tốc độ không biết so võ sư nhanh hơn bao nhiêu mà sở thiên đem vân hải phiêu m i ệ u bộ thi triển đến cực hạ n tốc độ cũng là trở nên thập phần mau lẹ đến cuối cùng mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai luồng hư ảnh tại va chạm kịch liệt đã không phân biệt được người nào chiếm thượng phong người nào rơi xuống hạ phong hai người cũng từ lúc mới đầu vật lộn biến thành binh khí đọ sức đinh, đinh. đinh đinh keng hai người sử dụng binh khí triển khai kịch liệt đọ sức chấm lăng vân s ử chính là kiếm một kiếm so một kiếm ác liệt kiếm khí tung hoành rực rỡ kiếm quang không ngừng lập l ò mà s ở thiên sử chính là đại đao một đao nhanh tựa như một đao trói mắt đao mang tung hoành trúng kích kiếm khí cùng đao mang mãnh liệt va chạm va chạm tạo thành sóng sung kích vô cùng khủng bố đem chung quanh mặt đất tất cả đều phá hủy hai người trên mặt đất di chuyển nhanh chóng không ngừng chuyển đổi chiến trường bọn họ theo đông đánh tới tây theo tây đánh tới đông theo nam đánh tới bắc theo bắc đánh tới nam trong i i ế n hành g kịch lúc i t v nhất thời hai người đánh cho khó phân thắng bại bất phân cao thấp mấy vị người xem cuộc chiến viên thấy vui vẻ thoải mái nhiệt huyết dâng trào trong lòng bọn họ không khỏi đáng nghĩ cuộc quyết đấu này Đế trần ộ t t cùng lăng vân, vân, đến đến vân cường t đại vẫn là tự h i n c không cần phải nói tay hắn nắm một thanh lăng vân kiếm tận tình vung vẩy kiếm khí lăng vân bá đạo vô song nghiễm nhiên một bộ cường giả tuyệt thế tư thái mà sở thiên biểu hiện đồng dạng không tầm thường thực lực của hắn đẳng cấp tuy rằng không kịp trần lăng vân nhưng là hắn đối với đao pháp vận dụng đã đăng phong tạo cực đền bù cấp bậc thực lực trên t r a n l ệ n h mặc dù là bình thường đao pháp hắn cũng có thể phát huy ra uy lực cực lớn kèm theo hai người đại chiến duy trì liên tục tiến hành hai người thể nội năng lượng đã tiêu hao khá là nghiêm trọng trên hai người biểu lộ khí tức bắt đầu từ từ yếu bất xuống tương đối tới giảng trầm lăng vân hoàn hảo trầm lăng vân dù sao cũng là một gã đại võ sư ngưng tụ linh nguyên trí lực chiến đấu thời điểm lực lượng của hắn tiêu hao so sở thiên thiếu rất nhiều mà sở thiên đang chiến đấu thời điểm cần dùng càng nhiều hơn lực lượng đi đối kháng đối phương linh nguyên trí lực bởi vậy hắn lực lượng trong cơ thể tiêu hao khá là nghiêm trọng theo chiến đấu tiếp tục tiến hành sở thiên hô hấp bắt đầu trở nên rối loạn lên thân hình bước chân cũng biến thành c h ậ m chạm sở thiên phải thua sở thiên cuối cùng là đánh không lại trầm lăng vân nhìn liên tục bại lui sở thiên xem cuộc chiến mấy người đang trong lòng âm thầm suy nghĩ trầm lăng vân thế công vẫn là bén nhọn như vậy đáng sợ mà sở thiên tại đối phương ác liệt thế công hạ bắt đầu không ngừng lui về phía sau lúc này sở thiên đã bị trầm lăng vân bức bách được không có hoàn thủ chi lực chỉ có thể ở lui về phía sau đồng thời không ngừng chống đỡ đối phương công kích tại mọi người nhìn lại sở thiên chiến bại đã thành kết cục đã định chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi trầm lăng vân ngươi tìm được ta cực hạ n sao sở thiên mặc dù đang lui về phía sau nhưng trong thần s ắ c nhưng là như trước bình tĩnh hắn đột nhiên hướng trầm lăng vân nhàn nhạt hỏi ngươi cực h ạ n không gì hơn cái này ngươi tuy rằng thực lực không sai nhưng trung quy đánh không lại ta người đại vũ sư này cấp ta bại một sát na này trầm lăng vân khẽ cười một tiếng toàn thân khí tức như hồng thủy bạo phát đáng sợ kiếm quang tựa như kinh hồng nói lên muốn đem sở thiên hoàn toàn nuốt hết tới hai người hầu như cũng đã gần đạt tới cực h ạ n thời khắc này ai có thể nhiều kiên trì một hồi thì có khả năng đạt được trận chiến đấu này thắng lợi rất hiển nhiên trầm lăng vân không muốn cho hắn cơ hội như thế thế công của hắn trở nên càng thêm cuồng bạo càng thêm đáng sợ lúc này sở thiên lại là một cái khiến người ta khó có thể lý giải được động tác chỉ thấy hắn chậm rãi đem trường đào thu vào sở thiên hắn dĩ nhiên muốn tay không tiếp được trầm lăng vân kiếm chiêu trước mắt một mặt này làm cho ở đây mấy người ánh mắt đều là chút ngưng chật trong lòng bừng tỉnh xem ra sở thiên là bỏ qua chống lại muốn trực tiếp chịu thua sao mọi người ở đây tâm sinh nghi hoặc thời gian chỉ thấy sở thiên đột nhiên giơ bàn tay lên thanh âm trầm thấp trầm d ã i tự trong miệng hắn truyền hình ra thập đội tụ thế thành nhận tiếng nói vừa dứt sở thiên trong bàn tay một đạo vô hình khí nhận cấp tốc hình thành sau đó về phía trước cuồng c h ả m mà đi ẩm thế chi nhận cùng trầm lăng vân kiếm hung hăng va chạm tức khắc trầm lăng vân kiếm nổ tung biến thành vô số đoạn kiếm cỗ kia thế chi nhận khí thế không giảm n h ư c ũ lấy dũng cảm tiến tới khí thế hướng trầm lăng vân hung hăng phách rơi trầm lăng vân đánh ra một đạo linh nguyên trí lực đem đạo kia thế chi nhận chống đỡ đi thế chi nhận trở nên mạnh mẽ đỡ thế chi nhận sau trầm lăng v â n ánh mắt vì n g ư n g âm thầm kinh hãi tuy nói hắn chặn thế chi nhận n à y đạo thế chi nhận cường độ so trước cường đại rồi rất nhiều gấp trăm lần tụ thế thành nhận nhất thanh trầm hát tại sở thiên trong lòng vang lên sở thiên ánh mắt bình tĩnh bàn tay phía trên thế chi nhận lần nữa ngưng tụ m à thành nhìn một màn này trong lòng mọi người cảm thấy n g h i hoặc sở thiên đây là muốn làm gì biết rõ thế chi nhận đối với trầm lăng vân không có tác dụng còn muốn ngưng tụ thế chi nhận phát động công kích hắn đây là kỹ n g h è sao ý nghĩ của mọi người sở thiên đương nhiên sẽ không biết hắn thời khắc này sở hữu lực chú ý đều tập trung ở trong tay thế chi nhận trên hắn lần này ngưng tụ thế chi nhận tuy rằng theo ngoại hình trên cùng với trước ngưng tụ thế chi nhận không khác biệt gì nhưng trong đó ẩn chứa thế cường độ nhưng là so trước cường đại rồi gấp trăm lần đây chính là gấp trăm lần thế chi nhận ngưng tụ gấp trăm lần thế chi nhận sau sở thiên cũng đã đến cực hạn cho nên nói thành bại ở đây nhất cử bại đi sở thiên bạo hống một tiếng thân hình hóa thành một cái bóng mờ cầm trong tay thế chi nhận dùng ngập trời chi uy thế hướng trầm lăng vân bắn mạnh mà đi ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lại đây chấm lăng vân k h é p cười một tiếng trường kiếm pha không kiếm khí sung thiên lên linh nguyên tri lực cấp tốc ngưng tụ bên phải trường phía trên sau đó về phía trước đống nhiên đánh ra tức khắc linh nguyên tri lực giống như quần quận xuống biển ở trong hư không ba đảo quận trào m á h liệt buôn tàu dích đảo trong không khí dường như có thể nghe được biển cơn giận dích đảo năng lượng đáng sợ bao động, muốn thiên đem sở b a phủ hoàn toàn thời khắc này sở thiên ánh mắt như trước bình tĩnh tay hắn nắm thế chi nhận không ngừng về phía trước rất có một cỗ dung cảm tiến tới khí thế bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì cũng không thể ngăn trở hắn mảy may k è m theo m cỗ kia n nổ g n g thế chi nhận cùng l mà mà thế thế, bổ vào trên đại địa giống như vẫn thạch đập xuống buộc phát ra một tiếng vang thật lớn kinh khủng đau thế phô thiên cái địa càn quét mà ra ẩm trong đó một cỗ đao thế đánh trúng t r ầ m lăng vân thân thể làm cho khoe miệng hắn có một chút vết máu c h à n ra tuy rằng t r ầ m lăng vân tránh né rất nhanh nhưng vẫn đang không thể tránh khỏi bị đao thế công kích làm hắn bị một chút vết thương nhẹ tuy nói những thứ kia vết thương nhẹ cũng không lo ngại nhưng là cuộc quyết đấu này hắn nhưng là thua ta thua lao đi vết máu ở khoe miệng t r ầ m lăng vân thập phần lạnh n h ạ t nói t r ầ m lăng vân thua nghe được t r ầ m lăng vân chủ động thừa nhận thua thích thiếu bình nohi hoa tiểu điệp chu anh viên tuyết đám người đều là sững sờ một chút bọn họ mặc dù biết sờ thiên thực lực rất mạnh nhưng bọn hắn không nghĩ tới sở thiên thật đánh bại trầm lăng vân sở thiên n g ư ơ i rất mạnh lần này ta tuy rằng bại bởi n g ư ơ i nhưng lần sau ta nhất định phải đánh bại ngươi trầm lăng vân thập phần kiên định nói được ta chờ ngươi sở thiên cười cười trầm lăng vân thực lực quả thực rất mạnh nếu như không phải hắn tại h u y ế t m ộ n g tháp trong tấn thăng làm cựu phẩm võ sư đồng thời ngưng tụ gấp trăm lần thế chi nhận hắn căn bản không thể nào là trầm lăng vân đ ị c h thủ hắn có thể chiến thắng trầm lăng vân trong đó có một chút may mắn thành phần đương nhiên không thể phủ nhận sở thiên thực lực cương đại kèm theo sở thiên cùng trầm lăng vân quyết đấu kết thúc ngoại viện cường bảng t ố t mười bài danh thi đấu lập tức chính thức kết thúc sở thiên thu được mười tám phân chín tràng quyết đấu toàn thắng ở vào đệ nhất trâm lăng vân thu được mười sáu phân bại một hồi t h ắ n g tám tràng ở vào thứ hai thích thiếu bình thu được mười bốn phân bại hai tràng t h ắ n g bảy tràng ở vào đệ tam lâm dược thu được hoàn toàn bại ba tràng t h ắ n g sáu tràng ở vào đệ tứ n ô h i thu được thập phần bại bốn tràng t h ắ n g năm tràng ở vào đệ ngũ hoa tiểu điệp thu được tam phần bại năm tràng t h ắ n g bốn tràng ở vào đệ lù chu anh chương u đ ợ c p h một trăm bốn mươi sáu kết quả b n g ánh sáng long lanh h u y ễ n mộng tháp đứng sững ở trong quảng trường như thật như ả o vô cùng đẹp đẽ trên khán đài mọi người nhìn trong quảng trường h u y ễ n mộng tháp trong mắt đều là nóng hương hực h u y ễ n mộng tháp thế nhưng một đại trọ bảo trong lòng bọn họ đương nhiên thập phần hy vọng được đến nhưng mà bọn họ cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi bọn họ cũng không dám đến cướp đoạt vô song võ viện gì đó kia thuần túy là m u ố n chết đến bây giờ tràng này bài danh thi đấu đã tiến hành rồi một ngày một đêm mà bây giờ bài danh thi đấu cũng đã tới kết thúc rồi do bài danh thi đấu thừa h ả i gian quá dài trên khán đài một chút khán giả chờ không nhịn được đã x u ấ t rời đi trước mà còn để lại những người đó đều ở đây kiên nhẫn cùng đợi kết quả ngoại trừ khâu hàn cùng ẩn b ứ c ở ngoài tham gia bài danh thi đấu tám gã học viên đều tiến nhập tầng thứ tư cắt chạy trong không gian bởi vậy bọn họ nhìn không thấy kết quả của cuộc so tài chỉ có thể chờ đợi đến bọn họ theo cắt chạy trong không gian đi ra sau này khả năng biết được kết quả mọi người kiên trì cùng đợi tại còn chưa hề đi ra kết quả lúc trước rất nhiều người trong lòng đã có một chút phỏng đoán đương nhiên bọn họ quan tâm là đầu bảng sẽ là người phương nào các ngươi nói lần này đầu bảng sẽ là ai ngồi ở liếu vân bên cạnh một gã thanh niên t u ấ n tú cười hướng chung quanh mấy người hỏi đây còn phải nói mà nhất định là trầm lăng vân suy cho cùng hắn là mười người bên trong người thực lực mạnh nhất đường chỉ nhu cười đáp những người khác cùng không có phản bác đều đồng ý nàng lời giải thích Đích xác, Trầm lăng vân thực lực cường đại đặt ở kia người khác muốn chiến thắng hắn hầu như không có khả năng lắm các ngươi cho rằng đường chỉ nhu trước kia vị hôn phu sở thiên có thể thu được tên t ừ mấy nói chuyện lúc trước thanh niên đột nhiên điệp điệp cười nói làm cho đường chỉ nhu cùng l i ê u vân sắc mặt đều là cứng đờ thần s ắ c trở nên cực vi khó coi l i ê u vân cả giận nói ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm ngươi có tin ta hay không sẽ nát miệng của ngươi hảo hảo, được coi như ta nói sai rồi được chưa tên thanh niên kia cầu xin tha thứ tuy nói là xin tha nhưng trong giọng nói không có nửa phần thanh ý trái lại có vài phần trêu tước đem liếu vân khí một mặt xanh mét đường chỉ nhu đồng dạng sắc mặt khó coi cả giận nói ngươi n h ắ c lên ta làm cái gì ta đã với hắn không có bất cứ quan hệ gì các ngươi cho rằng sở thiên có thể được thứ mấy tên thanh niên kia hỏi lần nữa đường chỉ nhu tĩnh ngồi ở một bên lặng lẽ mà liệu vân kia tranh chua chính là lời nói nhưng là vang lên ừ liền cái kia phế vận có thể may mắn đánh thắng hai người đã coi như là đi chợ hắn còn muốn cầm thứ tự sở thiên có thể tiến nhập trước hai gã trong mấy người này có thể cùng trầm l a n g vân so sánh cao thấp cũng chỉ có hắn lúc này tên k ê u kêu lam vũ thanh niên đột nhiên lên tiếng hắn thần sắc bình tĩnh trong ánh mắt lộ ra một chút cơ t r í cùng lạnh lùng lời của hắn vừa rơi xuống xung quanh mấy người tức khắc lặng lẽ coi như là thẩm chấp nhận ý nghĩ của hắn nhưng mà một bên liếu vân nghe xong lam vũ sắc mặt nhưng là lần nữa trở nên khó coi hắn mới vừa nói s ở thiên c h ỉ có thể thu được tên thứ tám hơn nữa thu được tên thứ tám hay là bởi vì đi vợ mà lam vũ lại nói sợ thiên có thể cùng trầm lăng vân so sánh cao thấp nay rõ ràng là đang cùng hắn đối người ta liêu vân mặt tâm trầm lạnh nhạt nói lam vũ ngươi không muốn theo ta đối nghịch nha n h ì nữ n tình trưởng bụng dạ hẹp hỏi khó thành đại khí lam vũ chậm rãi l ắ t đầu một lát về sau mới từ tốn nói mười hai cái chữ coi như là đối với liêu vân đ á n h giá sau đó ánh mắt nhìn hướng huyện mộng tháp không nhìn hắn nữa n à y lệnh liêu vân sắc mặt càng thêm khó coi trong con ngươi lộ ra lênh quang nếu như không phải lam vũ thực lực cường đại hắn sớm liền ra tay kết quả đối phương sợ tiên sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ nhường ngươi quỷ ở trước mặt ta hướng ta xin tha ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết đường chỉ nhu theo ta là một cái lựa chọn chính xác liêu vân ánh mắt nhìn hướng h u y ễ n mộng tháp phương hướng trong ánh mắt có một k i a ván độc ở trong lòng âm thầm thể ngồi ở liêu vân đám người cách đó không xa lệ nguyên nghe xong liếu vân cùng l à m vũ nói chuyện trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh các ngươi cũng quá xem trọng sở thiên lâm dược tại h u y ễ n mộng tháp tầm thứ tư không gian nội khẳng định đưa hắn giải quyết rồi hắn cho dù đi ra chỉ sợ cũng là một gã phế vật lệ nguyên ánh mắt ân thiết mà nhìn n u y ễ n mộng tháp cùng đợi sở thiên theo n u y ễ n mộng tháp đi ra ngoài một khắc kia hắn tin tưởng lấy lâm dược thực lực tuyệt đối có thể giải quyết hết sở thiên. lâm dược cho dù không có giết sở thiên chỉ sợ cũng phải phế đi sở thiên tu vi đây là hắn tình nguyện nhất nhìn thấy suy nghĩ một chút lệ nguyên trong lòng không khỏi hưng phấn lên sở thiên làm hại hắn cửa nát nhà tan hắn đối với sở thiên đã hận đ ấ u xương thời khắc này hắn lập tức liền có thể nhìn thấy sở thiên thành vì phế vật trong lòng không khỏi cảm thấy thập phần hưng phấn giờ k h ắ c này những người khác cũng ở đây trong lòng âm thầm suy đoán bài d a n h thi đấu kết quả t r ầ m lăng vân lần này cũng còn là đệ nhất chứ phó viện trưởng lý thương hướng tương hắn hỏi khẳng định tương hắn không chút suy nghĩ lập tức hồi đáp thời khắc này hầu như tất cả mọi người tại chỗ đều nhận định trầm lăng vân khẳng định có thể thu được đệ nhất suy cho cùng trầm lăng vân thực lực cường đại có thể không là lãng đắc hư danh trầm lăng vân thu được đệ nhất mọi người đều sẽ cảm thấy đương nhiên đi ra lúc này trên khán đài đột nhiên gây nên rối loạn tư ơ n g bừng chật, mọi người chỉ thấy tầng thứ tư cắt chạy bên trong không gian hơi hơi ba động từng đạo bóng người thoáng hiện mà ra viên tuyết thoánh bốn phần chu anh sáu phần hoa tiểu điệp tám phần no h i thập phần kèm theo từng đạo bóng người xuất hiện trên khán đài mọi người lúc này đem mọi người trên đỉnh đầu hiển thị tích phân nói ra đương nhiệm đến ngô hi tích phân thời gian một số người bắt đầu bất đ ị n h rồi trên mặt hơi kinh ngạc chi sắc ngô hi trước kia thế nhưng cường bảng xếp thứ ba tồn tại mà lần này lại chỉ thu được mười cái tích phân vậy ý nghĩa hắn thu được tên thứ năm trước kia xếp thứ ba ngô hi dĩ nhiên chỉ thu được tên thứ năm này ngoài rất nhiều người dự liệu lâm dược hoàn toàn đông nhiên khán đài đoàn người tất cả đều kinh hô lên mọi người thấy lâm dược trên đỉnh đầu chữ số cùng với lâm dược kia thê thảm bộ dạng sau trên khuôn mặt tất cả đều biểu lộ khó có thể tin thân xác trong này lý thương tương hãn nha ngọc lệ nguyên đám người đều là bị trước mắt một màn này chấn kinh đến trận mắt hốc mồm không thể tin tưởng sẽ phát sinh chuyện như vậy bọn họ rất khó tưởng tượng lâm dược làm sao sẽ trở nên thê thảm như thế đến tột cùng là người nào đem lâm dược bị thương thê thảm như thế lâm dược trên đỉnh đầu h i ể n thị chữ số là m ộ ư ơ i hai nay tỏ vẻ lâm dược chỉ thu được một ư ơ i hai tích phân xếp thứ tư này làm cho nhiều người đại đ i ệ n con người nhưng mà lâm dược xếp thứ tư mang theo cho mọi người chấn động chỉ là phụ càng làm cho người ta khiếp sợ là lâm dược kia không gì sánh được thê thảm bộ dạng chứ ỉ thấy l một Dược sắc m trăm bốn mươi bảy chấn động lâm dược thế nào khiến cho thê thảm như thế đến tột cùng là người nào đem lâm dược bị thương thê thảm như thế chẳng lẽ là trầm lăng vân trầm lăng vân cùng lâm dược cũng không thâm cựu lại hận làm sao sẽ hạ nặng như thế tay nhìn lâm dược kia thê thảm bộ dạng một chút nhận thức lâm dược người đều mắt t r ò n váng bọn họ thế nhưng biết lâm dược thực lực rất mạnh cường bảng tốt mười bên trong ngoại trừ xếp thứ nhất trầm lăng vân ở ngoài hầu như không có người có thể tổn thương được hắn nhưng nếu như nói là trầm lăng vân đả thương lâm dược lại không có khả năng lắm trầm lăng vân thực lực tuy rằng so lâm dược cường đại nhưng giữa hai người cũng không thù hận trầm lăng vân làm sao có thể sau đó như vậy độc thủ phải biết rằng đoạn người một tay sẽ cùng phế nhân tu vi cơ hồ là cả đời cựu hận trừ phi là có thâm cựu đại hận bằng không ai cũng không cần thiết hạ tản nhẫn như vậy độc thủ trầm lăng vân không có lý do gì cũng không cần phải đối với lâm dược hạ độc thủ nhưng nếu như không phải trầm lăng vân thương lâm dược kia thì là ai lẽ nào mười người bên trong ngoại trừ trầm lăng vân còn có người so lâm dược thực lực càng cường đại hơn trong lúc nhất thời mọi người phỏng đoán trong lòng khiếp sợ không thôi trong này phó viện trưởng lý thương cùng với một đám vô song võ viện lao sư là khiếp sợ nhất lâm dược tại lâm dược theo cắt chạy không gian đi ra ngoài một sát na k a phó viện trưởng lý thương chính là khiếp sợ kêu lên hắn lúc này rời chỗ ngồi mà lên trên khuôn mặt đầy là khiếp sợ và khó có thể tin ai sẽ đem lâm dược bị thương thành như vậy tưng hãn cùng với rất nhiều lao sư cũng đều hít một hơi khí lạnh trên khuôn mặt đồng dạng xuất hiện nồng nặc khiếp sợ bọn họ thế nhưng biết lâm dược thực lực là cường đại dường nào tiểu phẩm võ sư đình phong chỉ kém một bước liền có thể tấn thăng đại võ sư nay thiên phú tại toàn bộ ngoại viện đều là hết sức ưu tú so trầm lăng vân cũng cách nhau không xa đang khiếp sợ đồng thời lý thương cũng thập phần tức giận lâm dược thiên phu không tệ sau này có có thể trở thành nội viện trụ cột vững vàng mà Lâm một Lâm chém một làm mộng mạo là lớn. lại Dược Dược thương người có trọng thể tổn thất tới tay, thể? huyết thắp trong kia dung mạo tiểu thụy, không nghi ngờ song viện Nhìn rung kia vô võ sao bị đối o trong ạ đại n nguyên biến, lòng thập phần chứng kinh. đi đ một Lâm mặt tay thập lệ Dược, sắc với lâm dược đoạn cánh tay một chuyện nếu như nói là người nào là khiếp sợ nhất không nghi ngờ chính là lệ nguyên hắn mơ hồ có thể đ o á n được đến tội cùng là người nào đem lâm dược bị thương thành như vậy hắn hoa giá cao thỉnh lâm dược tại bài danh thi đấu thời gian thu thập sở t i ê n nhưng mà lâm dược lại bị chém tới một tay cái này ý nghĩa rất có thể là sở thiên chém tới lâm dược cánh tay lẽ nào sở thiên thành dài tốc độ đã vậy còn quá nhanh sao l i ê n lâm dược đều đã không phải là đối thủ của hắn lệ nguyên trong lòng cảm thấy vô cùng bất an sở thiên thành dài tốc độ cực nhanh thật to vượt quá dự liệu của hắn trong lúc lơ đãng sở thiên thực lực đã mạnh đến có thể đánh bại ở vào cựu phẩm v õ sư đ ỉ n h phong lâm dược có lẽ không bao lâu sở thiên liền có thể bước vào đại v õ sư lĩnh vực thật đến lúc đó hắn muốn giết sở thiên liền càng không dễ dàng thích t i ế u bình mười bốn phân trâm lăng vân mười sáu phân sở thiên 18 phân. mọi người vẫn chưa có hoàn toàn theo lâm dược đoạn cánh tay trong khiếp sợ khôi phục lại lúc này lại có ba đạo nhân ảnh thoáng hiện mà ra mà kèm theo này ba đạo nhân ảnh xuất hiện trên khán đài khán giả bên trong lần nữa đưa tới to lớn o a n h động mọi người nguyên bản khiếp sợ thần kinh lại một lần nữa bị hung hăng chấn kinh đến chấm lăng vân mười sáu phân xếp thứ hai làm vô song võ viện ngoại viện nhân vật phong vân ở đây người xem tiêu điểm không thể nghi ngờ là trước tiên tập trung tại chấm lăng vân trên người nhưng mà bọn họ thấy chấm lăng vân trên đỉnh đầu tích phân chữ số thời gian không khỏi đều là mở rộng tầm mắt c sợ và ngoài ý muốn. Sơ thiên khó mười tám r Lăng Vân, phân ánh mắt của mọi người không tự chủ theo trầm lăng vân trên người rời đi sau đó rơi vào trầm lăng vân bên cạnh một đạo dáng người thiếu niên gậy gọ bên cạnh nơi đó một gã thiếu niên bạch dĩ như tuyết trên đỉnh đầu lơ lửng một cái thập p h ầ n bắt mắt chữ số mười tám sở thiên dĩ nhiên thu được số một thấy con số kia mọi người con người đột nhiên co lại chấn động trong lòng bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới lần này bài danh thi đấu sẽ là tên không kinh chuyện sở thiên thu được đệ nhất danh này ngoài dự liệu của tất cả mọi người sở thiên dĩ nhiên thu được số một khán giả trên đài lệ nguyên thấy sở thiên không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại theo các chạy không gian nội đi ra hơn nữa còn thu được đệ nhất danh sắc mặt của hắn trở nên cực khó coi trong lòng lần nữa dâng lên một tia cảm giác bất an sở thiên thực lực bây giờ tuy rằng còn đối với hắn cấu bất thành uy hiếp nhưng là sở thiên thiên phú mới có thể sợ có lẽ không bao lâu có thể vượt qua hắn điều này làm hắn trong lòng cảm thấy vô cùng bất an lâm dược cái phế vật này chẳng những không có đem sở thiên giải quyết hết trái lại bị sở thiên chạm đi một tay lệ nguyên ở trong lòng thầm mắng lâm dược sau đó trong lòng phát t h ệ không thể để cho sở thiên tiếp tục trưởng thành tiếp tiếp theo ta muốn đích thân ra tay nhất định phải đưa hắn giải quyết hết trên khán đài một chỗ khác đường chỉ nhu cùng liễu vân cũng là cảm thấy hết sức kinh ngạc tại đường chỉ nhu trong ý thức nàng một mực sở thiên cho rằng phế vật nhưng mà thời khắc này sở thiên đứng tại giữa quảng trường thụ vạn người chú mục trên người hắn tản ra quang mang là như vậy trói mắt là như vậy rực rỡ mà nàng đây đến bây giờ lại chẳng là cái thá gì loại tương phản mảnh liền này làm nàng trong lòng cảm thấy có chút thất lạc cùng khổ sở có lẽ tự mình ngay từ đầu liền nhìn lầm rồi hắn hắn sở thiên cũng không phải cái gì phế vật mà là một gã thiên tài liêu vân đồng dạng hết sức kinh ngạc hắn thật đúng là không ngờ rằng sẽ là sở thiên đoạt được lần này đổi bảng nhìn kêu ý khi phong phát thân ảnh trong một lòng hắn dĩ nhiên râng lên dĩ kia đúng ố giống tối kỵ. không À, là à, nào Lam là ra đa mắt tám. Vũ, vợ, cũng chỉ có được người tinh người, nói người tên đi thật thể thu được tên thứ đó đ lúc này n g ồ i ở liễu vân bên cạnh tên thanh niên kia đột nhiên kiệt kiệt n ở nụ cười trong thanh âm trào phúng chi ý hầu như không hề che giấu chút nào ai cũng có thể nghe ra hắn trâm trọc là người nào nghe tên thanh niên kia dễ ước nói l i ễ u vân sắc mặt trở nên khó coi hắn mặt tâm trầm lạnh nhạt nói h á thật ngươi không muốn k h i n người quá đáng nay sợ thiên ta sớm muộn muốn thu thập hắn nói xong liễu vân lúc này kéo đường chỉ nhu thẳng ly khai quảng trường kèm theo sở thiên trầm l a n g vân thích thiếu bình đám người lục tục đi ra huyện m ộ n g tháp lần này ngoại viện thi đấu cuối cùng kết thúc mà cường bảng top mười thứ tự cũng đã xác định bọn họ theo thứ tự là sở thiên trầm l a n g vân thích thiếu bình lâm dược nô hy hoa tiểu điệp chu anh viên tuyết thoánh khâu hàn cùng ẩn b ư ớ c phó viện trưởng lý thương chậm rãi đứng dậy lớn tiếng nói lần này ngoại viện thi đấu đã kết thúc mỹ mãn hiện tại bắt đầu phát ra khen thưởng tên thứ bảy đến tên thứ mười khen thưởng sơ cấp linh thạch hai nghìn miếng tên thứ tư đến tên thứ sáu khen thưởng sơ cấp linh thạch 4 ố n nghìn miếng tên thứ hai đến tên thứ ba khen thưởng sơ cấp linh thạch tám n g h n miếng đệ nhất danh khen thưởng 15.000 sơ cấp linh thạch cùng một môn đ ị a u giai võ kỹ bí tịch mặt khác tại sau ba ngày nội viện thi đấu sẽ chính thức bắt đầu mà cường bảng tốt mười người có thể tại đây trong vòng ba ngày lĩnh nội viện huy hiệu chính thức trở thành nội viện học viên đến lúc đó liền có thể quan sát nội viện tỷ thí lý thương thoại âm rơi xuống trầm l a n g vân thích thiếu bình đám người cùng biểu lộ mừng rỡ chi ý bởi vì bọn họ rốt cục có thể tiến vào bên trong viện tu luyện chương một trăm bốn mươi tám đại nhật phần thiên trưởng cương bảng t ố t mười người lần lượt nhận lấy khen thưởng tiểu thuyết ngoại viện thi đấu khen thưởng cũng không hề ít khen thưởng ít nhất cũng có hai nghìn sơ cấp linh thạch như vậy khen thưởng coi như là thập phần phong phú bất quá rất nhiều người sở dĩ muốn l i ề u mạng tranh thủ bài danh cũng không thuần túy là vì ngoại viện thi đấu khen thưởng tương đối với ngoại viện thi đấu khen thưởng rất nhiều người càng coi trọng chính là bài danh mang đến vinh dự cương bảng t ố t mười bản thân liền là hạng nhất cực cao vinh dự bởi vậy mặc dù là không có khen thưởng bọn họ đều sẽ liệu mạng tranh thủ tiến nhập cường bảng top mười ngoại viện thi đấu sau khi chấm dứt đoàn người từ từ rời sân một số người lục tục ly khai vô song võ viện vô song võ viện lần nữa trở nên bình tĩnh lên nhưng mà sở thiên dẫn dắt lên chấn động lại lưu tại rất nhiều người trong lòng trong lúc nhất thời sở thiên dĩ nhiên có chút danh tiếng hắn trở thành mọi người trà dư t i u hậu đề tài câu chuyện cung cấp mọi người tiêu t a n khiến tiêu khiển sở thiên trở lại ở thạch bảo sau cũng không nhìn thấy ngô thần cùng lam việt nhi mà là thấy được hai người lưu tờ giấy tờ giấy trên viết bọn họ kết bạn đi ra ngoài lịch luyện trong khoảng thời gian ngắn có thể sẽ không trở lại rồi làm cho sở thiên không cần lo lắng sở thiên thực lực ngày sau dần dần cường đại nô thần cùng lam n g u y ệ n nhi như thế nào không cảm giác được nhưng mà làm n g à y trước k ể vai chiến đấu đồng bọn bọn họ cùng sở thiên thực lực t r ê n l ệ n h nhưng là càng lúc càng lớn chuyện này với bọn họ có đà kích rất lớn bởi vậy tại tham gia hết ngoại viện thi đấu về sau nô thần cùng lam n g u y ệ n nhi liền làm một cái quyết định đó chính là đi ra ngoài lịch lãm chỉ có lịch lãm mới có thể là một người càng nhanh hơn địa trưởng thành lần này hai người bọn họ thế nhưng hạ quyết tâm thật lớn lần sau gặp lại thời điểm bọn họ muốn cho sở thiên thấy bọn họ d u biến mặc dù thực lực của bọn họ vô pháp vượt qua sở tiên h cũng muốn làm cho lẫn nhau t r ê n lệch giảm bất tới nhỏ nhất đối với ngô thần cùng lam n g u y ễ n nhi quyết định sở thiên tỏ vẻ tán thành không trải qua tàn khốc sinh tử lịch lãm vĩnh viễn cũng không có thể trở thành cường giả một phương đồng thời hắn ở trong lòng yên lặng chúc mừng bọn họ có thể hết thẻ bình an gặp dự hóa lành đại n h ậ t phần thiên trưởng thật là khí p h á c h tên về đến phòng sở thiên lấy ra ngoại viện thi đấu khen thưởng một môn địa giai võ ký bí tịch hắn mở ra xem tức khắc bị kêu bá khí tên hấp dẫn nói như vậy vô luận công pháp võ kỹ vẫn là thần thông đều chia làm tứ đại đẳng cấp này tứ đại đẳng cấp từ cao tới thấp chia ra làm thiên địa huyền hoàng đương nhiên thiên giai công pháp cũng không phải là điểm cối tại thiên giai công pháp phía trên còn có cái khác đẳng cấp cao hơn công pháp nhưng n à y chút đối với bây giờ sở thiên quá mức xa vời hắn bây giờ còn tiếp xúc không đến Địa giai võ ký, đối đẳng đã địa đã giai giai giờ không rằng, ngoài thông với thiên tới nói, đẳng cấp đã không tính là thấp. Phải biết rằng, địa giai đã ngoài võ võ kỹ, kỹ bây sở tính thấp. thần hoặc cấp là hơn nữa có thể tu luyện địa giai võ kỹ đại đa số đều là những thế lực kia đệ tử hạnh tâm dân nghèo đệ tử căn bản tiếp xúc không đến địa giai đã ngoài võ kỹ sở thiên tranh thủ thời gian nhìn một chút trong tay đại nhật phần thiên trưởng bị tịch sau khi xem xong sở thiên trong lòng có nho nhỏ thất vọng n g u y ê n lai、like, hắn thu hoạch được này b ả n đại nhật phần thiên trưởng chẳng qua là một bộ tàn thiên theo mặt trên ghi chép đại nhật phần thiên trưởng là một bộ có thể tấn thăng đẳng cấp trường ấn quyết nó cùng sở hữu ngũ t h theo thứ tự là tụ dương ấn chiêu dương ấn lạc nhật ấn nấu biện ấn cùng phần thiên ấn nay ngũ thức ấn quyết đẳng cấp lần lượt tăng lên như tụ dương ấn chẳng qua là địa gia i sơ cấp mà chiêu dương ấn còn lại là địa gia i trung cấp đến lạc nhật ấn chính là đến địa gia i cao cấp như vậy lần lượt loại suy chân chính phần thiên ấn chính là đến thiên gia i trung cấp do này có thể thấy được nếu như là hoàn chỉnh đại nhật phần thiên trưởng nó đúng là một môn thiên gia i trung cấp võ kỹ nếu như thật là thiên gia i võ kỹ như vậy giá trị của nó liền trở nên vô cùng khủng bố bởi vì thiên gia võ kỹ không chỉ có uy lực cực kỳ khủng bố hơn nữa phi thường hiếm thấy mặc dù phóng nhãn toàn bộ đại tần đế quốc thiên giai võ kỹ cũng cũng ít khi thấy sở thiên chiếm được quyền bí tịch này chẳng qua là một bộ tàn g thiên bên trong chỉ có tụ dương ấn cùng chiêu dương ấn này hai đòn ấn quyết tu luyện c h i pháp tới ở phía sau mặt lạc nhật ấn nấu b i ể n ấn cùng phần thiên ấn bọn họ đã mất đi bên trong cũng không có ghi chép chính vì vậy đại n h ậ t phần thiên trưởng mới bị định nghĩa vi địa giai trung cấp võ kỹ mà không phải thiên giai võ kỹ địa giai trung cấp võ kỹ tuy rằng giá trị cũng phi thường lớn nhưng cùng thiên giai võ kỹ so sánh với vẫn là kém không ít bất quá nói đi nói lại thì nếu như đại nhận phần thiên trưởng thật là thiên giai võ kỹ có lẽ vũ viện cũng không bỏ được lấy ra nữa khen thưởng cho sở thiên bất kể trước đêm này hai đòn trưởng ấn học được lại nói sở thiên cũng không có nghĩ quá nhiều hắn lúc này bản thân ngồi xuống bắt đầu dụng tâm lĩnh nộ tụ dương ấn yếu quyết sở thiên bây giờ nắm giữ thủ đoạn không nhiều nếu như có thể đem tụ dương ấn cùng chiêu dương ấn luyện thành như vậy hắn coi như là nhiều hơn một loại cường đại thủ đoạn tụ dương ấn chính là đại n h ậ t phần thiên trưởng cơ sở ấn quyết cái gọi là tụ dương chính là muốn ngưng tụ thái dương chi hỏa sở thiên trong lòng yên l ặ n nhớ ký đại nhận phần thiên trưởng yếu quyết t sở thiên đ ộ do tu luyện cựu dương hóa lôi quyết u i ế t cớ bởi vậy trong cơ thể hắn linh khí bao hàm hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính này hai loại thuộc tính linh khí cho nên nói sở thiên muốn ngưng tụ thái dương chi hỏa cũng không khó khăn đoàn kế hoạch diễm tại sở thiên trên bàn tay kịch liệt tiêu đốt mà ở tiêu đốt đồng thời trong cơ thể hắn linh khí cũng ở đây cấp tốc tiêu hao ngưng tụ tụ dương ấn sở thiên trong lòng lần nữa trầm quát một tiếng tâm thần k h ẽ động k h ô n g chế được đoàn kia thái dương chi hỏa bắt đầu ngưng tụ thành một đạo ấn quyết nhưng mà đem thái dương chi hỏa ngưng tụ thành tụ dương ấn cũng không phải là như trong tưởng tượng đơn giản như vậy phúc suy một thanh â m vang lên sở thiên trong tay thái dương chi hỏa dập tắt sở thiên trong cơ thể linh khí đã bị tiêu hao hơn phân nửa lại tới hắn lúc này lập lại lần nữa động tác mới vừa rồi bắt đầu ngưng tụ tụ dương ấn không được lại tới sở thiên lần nữa đem linh khí hóa thành thái dương chi hỏa sau đó bắt đầu ngưng tụ tụ dương ấn sở thiên không ngừng tái diễn động tác giống nhau một lần lại một lần thất bại sau đó một lần lại một lần bắt đầu hắn đã không biết thất bại bao nhiêu lần sở thiên biết càng là h uy lực to lớn v õ kỹ càng là khó mà luyện thành bởi vậy sở thiên không có nản lòng mà là càng thêm cố gắng tu luyện sở thiên linh khí tiêu hao hết liền dừng lại nghỉ ngơi một trận đợi được khôi phục về sau lần nữa bắt đầu tu luyện sở thiên dường như ma càng không ngừng tu luyện cứ như vậy hắn ở bên trong phòng tu luyện một đêm nhưng là tụ dương ấn nhưng là từ đầu đến cuối không có ngưng tụ thành công sở thiên ngẩng đầu hướng bên ngoài phòng liếc mắt một cái sắc trời đã rõ ràng hắn tu luyện suốt cả đêm thời k h ắ c này toàn thân mệt mỏi không chịu nổi hắn lúc này quyết định nằm ở trên giường nghỉ ngơi nửa ngày sau đó sẽ tiếp tục tu luyện sở thiên hạ quyết tâm nhất định phải đem tụ dương ấn tu luyện thành công không tu luyện thành công hắn thể không bỏ qua Trước giá hoạ, Ấm. Ấm. Ấm. Ấm. một trận tiếng gõ cửa không ngừng chuyển đến ngay sau đó lại chuyển tới một trận tiếng t ê u gạo sở thiên sở thiên sở thiên sở thiên chậm rãi mở mắt sắc mặt có chút khó coi nhạc văn hắn mới vừa ngủ không bao lâu liền bị đánh thức cho dù ai gặp phải loại tình huống này tâm tình cũng sẽ không tốt đi nơi nào sở thiên mở cửa chỉ thấy đứng ngoài cửa một gã cùng hắn tuổi tác s ấ p xỉ thiếu niên hắn lúc này tức giận nói có sự t ì n h tên thiếu niên k i a tựa như cười không phải cười mà nhìn sở thiên trên mặt có một tia nhìn có chút hả hê biểu tình rêu rêu nói ta không sao nhưng ngươi có chuyện đi thôi phó viện trưởng bọn họ đang đợi ngươi ta có việc sở thiên xứng sở không hiểu hỏi ta có thể có chuyện gì ngươi cũng không cần giả bộ ngươi mình làm cái gì chính ngươi tinh tưởng đừng tưởng rằng làm không chê vào đâu được là không sao trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được tên thiếu niên kia một bên phía trước dẫn đường một bên khinh bị nói tà trang lần này sở thiên càng thêm không hiểu hắn lúc này cả giận nói ta đến tột cùng làm cái gì ngươi giải thích cho ta tinh tưởng đi thôi nhìn thấy phó viện trưởng ngươi tự nhiên sẽ biết tên thiếu niên kia lười cùng sở thiên nói nhảm lúc này hướng xa xa đi đến hôm nay tại lâm dược chỗ ở xung quanh vây quanh thật là nhiều người người đ ô n g nghìn nghị t học viên đem lâm dược chỗ ở vây con kiến chui không lọt đoàn người nghị luận âm ỉ quá mức là âm ỉ đây là thế nào đương sở thiên đi tới nơi này thấy được đám người vây xem cũng là cảm thấy hết sức kinh ngạc xem a là sở thiên tới nghe nói sở thiên cùng lâm dược không cùng có phải hay không là sở thiên đã hạ thủ a suýt người muốn chết a không có chứng cơ sự t ì n h có thể không nên nói lung tung đoàn người thấy sở thiên tức khắc vang lên một trận tiếng ồ lên mọi người nao nhao vì sở thiên mường ra một lối đi tới sở thiên xuyên qua đám người tiến nhập lâm dược ở trong đ ì n h viện bên trong đ ì n h viện đám người rõ ràng so bên ngoài thiếu rất nhiều bất quá bên trong đ ì n h viện như cũ có không ít người trong này phó viện trưởng lý thương chấp pháp viện mấy vị trưởng lão cùng với tôn vũ tương hãn nhan ngọc mấy vị trẻ tuổi lão sư cùng tại đ ì n h viện bên trong bọn họ tựa hồ đang chờ hắn liếc một mắt đ ì n h viện sở thiên còn phát hiện tại trong đ ì n h viện thả một cái c n g cứu thương c n g cứu thương phía trên đắp một khối vải trắng không biết vải trắng phía dưới là cái gì phó viện trưởng sở thiên mang đến mang sở thiên đến đây thiếu niên hướng về phía phó viện trưởng lý thương nói một tiếng lập tức lui xuống thời khắc này ánh mắt mọi người đều nhìn về sở thiên làm cho sở thiên cảm giác toàn thân không tự tại bởi vì hắn cảm giác được mọi người nhìn hướng ánh mắt của hắn như tại xem kỹ phản người sở thiên ngươi có biết tội của ngươi không trầm mặc một hồi tương h ắ n đột nhiên hướng sở thiên quắt lên một tiếng lớn suất đánh trước phá trầm mặc sở thiên chán ghét nhìn tương h ắ n một mắt lạnh lùng thốt thế nào ngươi còn chưa hết mơ tưởng lại muốn dùng cái gì có lẽ có tội danh để h ã n hại ta tương hãn cười lạnh nói ta xin hỏi ngươi lâm dược cánh tay có phải là ngươi hay không chém đức vâng s ở thiên trực tiếp làm thành thật trả lời đạo hắn chém đứt lâm dược cánh tay chuyện này cũng không phải bí mật gì lúc trước hữu hảo mấy người chính mắt thấy cho dù hắn nghĩ giấu giếm cũng giấu giếm không được thú chi hắn căn bản không cần thiết giấu giếm tương hãn lệnh n h ạ t nói được trả lời rất thẳng thắn thành khẩn như vậy ta hỏi lại ngươi theo ta được biết ngươi và lâm dược lúc trước cũng không nhận ra càng chưa nói tới có thủ hắn gì như vậy ngươi tại sao lại chém lâm dược một cánh tay? Lâm dược nghĩ muốn giết ta, lẽ nào ta thì không thể phản kháng chờ bị hắn sở thiên lạnh nhạt nói vừa cười vừa mới ngươi cũng thừa nhận các ngươi lúc trước cũng không nhận ra cũng không có thù hận như vậy ta hỏi ngươi lâm dược tại sao muốn giết ngươi tương hán hướng sở thiên chất vấn bị tương hán chất vấn sở thiên một trận ngẹ lời lúc đó lâm dược liền bại hai chàng chính tại nổi nóng sau đó liền bắt hắn hết giận sau đó hắn liền đem lâm dược cánh tay bổ xuống bất quá cái này sự tình rất khó giải thích hơn nữa cho dù giải thích tương h á n mấy người cũng chưa hẳn chịu tin hắn cũng lười giải thích sở thiên lắc đầu liền nói ngay ta không biết hắn vì sao phải giết ta nhưng hắn đúng là muốn giết ta sau đó ta mới chém cánh tay hắn hhh giáo biện tưng hãn đắc ý cười lạnh một tiếng sau đó xoay người nhìn hướng lý thương nói phó viện trưởng cái này chân tướng rõ ràng đi lâm dược cánh tay ta chém liền chặt vậy thì thế nào s ở thiên n ạ o nói trong giọng nói mang theo vẻ tức giận hắn thứ nhất tưng hãn gần giống như thẩm phạm nhân thẩm vấn hắn trong lòng hắn sớm liền nín tức cánh hông ngươi không chỉ chém hắn một cánh tay ngươi còn lấy cực tàn nhận thủ đoạn giết hắn tưng hãn gầm lên một tiếng làm cho sợ thiên ánh mắt hơi đình trệ trật cả giận nói lâm dược cánh tay là ta chém nhưng làm sao ta thời gian giết hắn ngươi còn muốn chống chế ngươi xem đây là cái gì nhìn thấy s ở thiên chết không nhận nợ tương hãn trên mặt liên tục cười lạnh trực tiếp nhấc lên đắp lên trên băng ca khối kia vải trắng đây là tại vải trắng s ố c lên kia một chốc s ở thiên ánh mắt chút n g ừ n g nhịn không được đào hít một hơi lanh khí chỉ thấy ở đó trên băng ca nằm sấp một khô lâu bộ xương khô kia hiện ra tím đen chi sắc hiển nhiên là chúng kịch độc đây là lâm dược kinh kiểm chứng lâm dược trên người chung một loại kêu phệ cốt tán kịch độc loại kịch độc này một khi xâm nhập thể nội sẽ làm cho trên thân thể huyết nhục m ụ c nát hòa tan sau cùng chỉ còn lại có một khung x ư ơ n g giống như lâm dược như vậy chấp pháp viện một gã trưởng lão giải thích đây là lâm dược lâm dược chết nhìn bộ kia bộ dạng kinh khủng k h ô lâu sở thiên trong lòng chấn động đáng sợ như vậy chết pháp hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đột nhiên sở thiên ý thức được cái gì sắc mặt đột nhiên đại biến hướng tương hãn lý thương đám người quát lên các ngươi hoài nghi là ta độc hại lâm dược hắn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch khó trách lâm dược chết sẽ đưa hắn tìm tới khó trách hắn thứ nhất tương h ắ n liền chất vấn hắn là không phải chém lâm dược cánh tay khó trách ngươi lai、like, mọi người là hoài nghi hắn độc hại lâm dược sở thiên ngươi còn có cái gì có thể nói phó viện trưởng lý thương đột nhiên lạnh g i ọ n g quát hỏi chuyện này không phải ta làm nếu như chuyện này là ta làm ta tự nhiên sẽ thừa nhận nhưng chuyện này không phải ta làm ta chắc chắn sẽ không thừa nhận sở thiên lãnh đ ạ m nói được ngươi đã không thừa nhận ta đây để ngươi không phải không thừa nhận n g ư ơ i tới đi sở thiên ở thạch bảo lục soát một cái nhìn một chút có hay không khả nghi đầu mối lý thương đột nhiên hướng chấp pháp viện vài tên trưởng lao phân phó nói vâng vài tên trưởng lao lên tiếng lập tức xoay người rời đi một lát sau kia vài tên chấp pháp viện trưởng lao trở lại rồi một tên trong đó trưởng lao hướng lý thương đưa lên một bao đồ vật nói chúng ta tại sở thiên chỗ ở tìm được rồi một bao phệ có tán lý thương cầm túi kia phệ có tán lúc này cả giận nói này ngươi giải thích thế nào ha ha buồn cười quá buồn cười sở thiên đột nhiên ha ha phá lên cười hán dạng như phong ma cuồng tiếu không thôi vang dội tiếng cười điên cuồng vang vọng không ngừng làm cho rất nhiều người trong lòng n g h i hoặc sở tiên h bị điên rồi ạ chương một trăm năm mươi trần tướng ha ha ha ha sở tiên h cuồng cười không ngừng hắn đột nhiên cảm thấy quá buồn cười này rất rõ ràng là có người đối với hắn g i á họa nhưng mà mọi người ở đây lại cũng không nhìn ra được tiếng cười đột nhiên đình chỉ sở tiên h lạnh lùng hỏi các ngươi muốn làm gì ta lý thương còn chưa nói chuyện tương h ắ n liền dành nói trước sở thiên hành vi tội ác t ạ i trời ta kiến nghị phế trừ sở thiên tu vi sau đó đưa hắn trục xuất vô song võ viện phế ta tu vi đem ta trục xuất vô song võ viện nghe vậy sở thiên ánh mắt phát lạnh trong mắt sát ý tôn trào này tương hãn không biết là bởi vì nguyên nhân gì năm lần bảy lượt l ợ đất hại hắn muốn đẩy hắn vào chỗ chết món lợn này hắn sớm muộn muốn cùng tương hãn thật tốt tính tính nha ngọc n vội vã thay sở thiên giải thích phó viện trưởng sở thiên giết chết lâm dược chuyện này nghi điểm tầng tầng lớp lớp vẫn không thể vọng có kết luận húng chi chỉ bằng vào tại sở thiên chỗ ở bên trong tìm được rồi vệ c ố t tán cũng không thể nói rõ chính là sở thiên hạ đ tủ xin phó viện trưởng chăm chú kiểm chứng sau mới quyết định nha ngọc lao sư ngươi năm lần bảy lượt thay sở thiên nói chuyện có đúng hay không coi trọng này tiểu bạch kiểm tưng ơ hãn cười lạnh nói tưng ơ hãn ngươi nói bậy bạ gì đó ta chỉ là luận sự mà thôi nghe xong tưng ơ hãn nhan ngọc khí gò má đỏ bừng lúc này hướng tưng ơ hãn cả giận nói phó viên trưởng hạ quyết định đi tưng ơ hãn hướng lý thương nói lý thương trầm mặc khoảnh khắc sau đó lạnh lùng nói sở thiên tiến nhập vô song võ viện nửa năm qua trước sau giết chết hơn học viên hơn nữa còn lấy cực tản nhận thủ đoạn giết hại cường bảng top mười lăm dược này hành vi tội ác tài trời nguyên do ta quyết định phế trừ sở thiên tu vi đồng thời xử hắn cả đời giam c ầ m cả đời không được bước ra vô song võ viện nửa bước kèm theo lý thương thanh âm hạ xuống phó viện trưởng rốt c ụ c biểu lộ thái độ mà sở thiên sắc mặt nhưng là trở nên âm hàn không gì sánh được ánh mắt lạnh lùng nhìn lý thương lạnh lùng nói đã vô song võ viện dung không được ta k、yeah, a ta đi cũng được không cần cấp ta cài nút có lẽ có tội danh sở thiên tiếng nói vừa dứt lập tức xoay người rời đi nhưng mà lúc này lại nghe lý thương quát to ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi được không người tới đem hắn bắt lại vài tên chấp pháp viện trưởng lão tức khắc thoáng hiện mà ra đem sở thiên vây vào giữa chậm dại hướng sở thiên áp sát mà đi những người này toàn bộ đều là đại võ sư tu vi bọn họ muốn bắt sở thiên phế trừ sở thiên tu vi sở thiên không có bất kỳ cơ hội phản kháng thấy thế sở thiên ánh mắt âm h à n không gì sánh được trong ánh mắt có một cố điên cuồng thần mang đang cột u trào thật đến một b ư ớ c kia hắn mặc dù hợp lại được cá chết lưới rách hắn cũng sẽ không làm cho những người này sống khá giả dừng tay Liên tại song phương sẽ phải cực kỳ khác tay thời điểm một đạo thanh âm thanh thúy chuyển tới hai bóng người theo bên ngoài định viện đi đến một người trong đó chính là hoa tiểu điệp tại hoa tiểu điệp bên cạnh còn có một lão giả huyễn mộng tháp thủ hội trường lão thiệu lão thiệu lão ngài thế nào tới nhìn thấy thiệu lao đến đây lý thương sắc mặt hơi đổi vội vã tiến ra đón hướng thiệu lao cười nói thế nào xảy ra chuyện lớn như vậy ta thì không thể tới sao thiệu lao nhữ mày giữa hai lông mày không giận tự uy làm cho lý thương vội vã cười theo nói thiệu lão đương nhiên có thể tới nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thiệu lão hỏi sợ thiên dùng p h ệ cốt tán giết lâm dược chúng ta chính tại thẩm v â n hắn đây lý thương cười đáp thẩm tra hỏi ra rồi sao thiệu lão nhàn nhạt hỏi thẩm tra hỏi ra rồi sở thiên đối với bản thân làm sự tình thú nhận bục trực lý thương đáp ngay vậy sở thiên trong lòng cười lạnh hắn vừa mới nhưng mà cái gì đều không thừa nhận mà lý thương dĩ nhiên vô s ỉ điệu nói mình đã toàn bộ thừa nhận như vậy đồ vô s ỉ hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy thật không rõ vô s o n g võ viện làm sao sẽ chọn một người như vậy làm phó viện trưởng thiệu lão ánh mắt nhìn sở thiên hỏi là như vậy sao không phải từ đ ầ u đến cuối ta đều không có thừa nhận qua là phó viện trưởng không muốn ta thừa nhận mà thôi sở thiên thanh em bình thản nói chậm rãi vang lên làm cho lý thương biến sắc được không so khó coi sở thiên lời nói là đang đánh mặt của hắn a làm hắn cảm thấy không gì sánh được khó coi vừa mới sở thiên đích xác thừa nhận không tin ngươi hỏi một chút tương hãn bọn họ chẳng qua là hắn thấy ngài đã tới liền đột nhiên đổi ý lý thương vì vãn hồi mặt mũi vội vã giải thích các ngươi không nên làm khó sở thiên ta biết chân tướng của chuyện lúc này hoa tiểu điệp đột nhiên nhàn nhạt lên tiếng ánh mắt của mọi người đột nhiên đều nhìn về hoa tiểu điệp l ặ n g lặng đợi nàng trả lời tương hãn tựa hồ cảm giác có chút không ổn lúc này hướng hoa tiểu điệp khiến trách hoa tiểu điệp lẽ nào ngươi nghĩ vi sở thiên giải vây ngươi có thể nghĩ rõ vi sở thiên giải vây một khi bị kiểm chứng đi ra đem sẽ là hậu quả gì nghe tương hãn hướng hoa tiểu điệp uy hiếp nói thiệu lao sắc mặt hơi giận quát lên tất cả im miệng cho ta hiện tại đều nghe hoa tiểu điệp nói hoa tiểu điệp đi trí nhân trong đám khe nói lâm dược bị người dùng vệ cốt tán độc sát cũng không phải sở thiên gây nên mà là ta lời vừa nói ra tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều thất kinh rất nhiều người vốn cho là hoa tiểu điệp đến đây chẳng qua là vì sợ thiên giải vây không ai từng nghĩ tới hoa tiểu điệp dĩ nhiên công khai thừa nhận là tự mình đ ộ c s á t lâm dược như vậy kết quả ngoài dự liệu của tất cả mọi người ngay cả s ở thiên cũng là cảm giác có chút ngoài ý m u ố n nhưng nghĩ lại vừa nghĩ hắn như hiểu cái gì lúc trước tại h u y ế t mộng tháp cắt chạy không gian nội lâm dược đột nhiên ra tay đem hoa tiểu điệp đả thường hoa tiểu điệp mặc dù có chút sinh khí nhưng cũng không nói gì thêm chẳng qua là nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu được rất có thể khi đó hoa tiểu điệp cũng đã đối với lâm dược bế tất phải d â y tâm hoa tiểu điệp này người rất nguy hiểm đây là s ở thiên trong lòng đối với hoa tiểu điệp đánh giá lâm dược thực lực không yếu mặc dù là đoạn một cánh tay hoa tiểu điệp cũng chưa chắc là đối thủ của hắn nhưng mà hoa tiểu điệp lại có thể thần không biết quỷ không hay đem lâm dược độc sát có thể thấy được hoa tiểu điệp có một số không hề tầm thường thủ đoạn n g h e xong hoa tiểu điệp lý thương tương hán cùng với chấp pháp viện mấy vị trưởng lão toàn bộ bối rối nếu như hoa tiểu điệp nói là thật như vậy Bọn hoa ọ vừa mới chính là đối với mới đối thiên chính c là sở á Sở sở thiên, cáo. Sở thiên nếu không truy thiên truy thể không hoàn hảo, nếu như sở thiên không muốn truy cứu, bọn họ những người này thể diện cũng đều không dễ nhìn h người diện nếu nếu muốn bọn này cũng cứu cứu, đều o lắm. dễ tiểu điệp lời nói có thể không nên nói lung tung ngươi cũng biết nếu quả thật chính là ngươi giết lâm dược ngươi sẽ bị nghiêm nghị nghiêm phạt lý thương lạnh nhạt nói cho tới bây giờ loại tình trạng này hắn đã tiến t ố i l ư ơ n g nan lâm dược đích thật là ta giết hoa tiểu điệp thập phần kiên định hồi đáp kia、yeah, ngươi vì sao phải giết lâm dược lý thương hỏi bởi vì tại bài danh thi đấu thời gian hắn đột nhiên ra tay đem ta đả thương nguyên do ta liền ra tay giết hắn này chính là lâm dược đả thương ta hậu quả hắn tự cho là thực lực rất mạnh liền không coi ai ra gì cùng vọng tự đại nhưng thực lực cũng không đại biểu hết thảy mặc dù thực lực mạnh như rừng này còn chưa phải là làm cho ta đơn giản độc s á t hoa tiểu điệp thanh nhâm nói năng có khí phách làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều là không rét mà run hoa tiểu điệp thực sự thật là đáng sợ hoa tiểu điệp đáng sợ không ở chỗ thực lực của nàng mà ở tâm kế của nàng khẩu khí của nàng hoa tiểu điệp tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn là một vị tiểu cô nương khả ái nhưng từ đó về sau có lẽ không ai lại đem nàng cho rằng một vị tiểu cô nương đối đãi được ngươi đã đều thừa nhận như vậy ta để ngươi thừa nhận ngươi nên được nghiêm phạt ta muốn phế tu vi của ngươi đưa ngươi trục xuất vô song võ viện lý thương thanh âm lạnh như băng chậm rãi v ă n g lên chương một trăm năm mươi mốt xin lỗi nghe được lý thương hoa tiểu điệp trong thần sắc cũng không vẻ sợ hãi nàng hướng lý thương mỉm cười lạnh n h ặ t nói ngươi cũng biết ta là ai lý thương cả giận nói ta quả ngươi là người nào ngươi trái với vô song võ viện việt quy Ta thì có quyền xử ngươi. hoa tiểu y tin tin, điệp cũng dám nói uy hiếp lý thương nghe vậy ở đây sở hữu tất cả đều cả kinh thân xác trên mặt vô cùng kinh ngạc cùng chấn kinh hoa này tiểu điệp là huống lộn thuốc sao tự minh phạm sai lầm không tranh thủ thời gian thừa nhận sai lầm trái lại nói uy hiếp phó viện trưởng cái này tốt chọc dẫn phó viện trưởng có lẽ kết cục của nàng cũng không khá hơn chút nào nghe xong hoa tiểu điệp kia tràn ngập uy hiếp nói lý thương cũng là hơi s ư ơ n g sở chật khoe miệng hắn hiện ra một k i a cười lạnh lạnh ngạt nói được ngươi tốt đã nhiều năm như vậy ta dạy bảo vô số học viên mà ngươi là người thứ nhất dám uy hiếp ta học viên ta lập tức liền sẽ cho ngươi biết uy hiếp ta sắp sửa thừa nhận thế nào kết cục ta là vạn hoa có người mà hoa điệp múa là của ta sư tỷ ngươi đụng đến ta một cái thử xem bình thản thanh âm theo hoa tiểu điệp trong miệng trầm rãi chuyên ra chật hoa tiểu điệp không để ý tới nữa lý thương không coi ai ra gì thẳng rời đi nghe được hoa điệp múa ba chữ này mọi người ở đây dĩ nhiên toàn bộ đứng chết chân tại chỗ không ai ngăn trở hoa tiểu điệp rời đi hiển nhiên hoa điệp múa ba chữ này đủ có đầy đủ lực c h ấ n nhiếp hoa điệp múa vạn hoa cốc đệ nhất đệ tử nàng có cốt sắc thiên hương dáng vẻ dung nhan chim sa cá lặn chính là nước đại tần tam đại tuyệt thế mỹ nữ một trong nhưng mà tương đối với nàng kia nghiêng nước nghiêng thành xinh đẹp hoa điệp múa thực lực càng là làm người khen hoa điệp múa tuy là một kẻ nữ lưu nhưng là đứng hàng nước đại tần thập đại cường giả thanh niên một trong thực lực cực mạnh không muốn nói là ngoại viện phó viện cho dù tại toàn bộ vô song võ viện có thể thắng người của nàng cũng không nhiều hơn nữa hoa điệp múa vẫn là vạn hoa cốc tương lai người nối nghiệp loại này loại trói mắt v ư n g sáng đồng thời hội tụ tụ tập tại hoa điệp múa trên người tạo cho hoa điệp múa truyền kỳ bởi vậy đương hoa tiểu điệp báo ra hoa điệp múa tên của mọi người tại đây không không c h ấ n kinh căn bản không có người còn dám động hoa tiểu điệp kèm theo hoa tiểu điệp rời đi mọi người lần nữa đem ánh mắt tụ vào đến lý thương trên người thời khắc này lý thương biến sắc được cực vi khó coi hắn lại bị một đệ tử ngay mặt uy hiếp ngay mặt nhục nhã điều này làm hắn thể diện mất hết mà hết lần này tới lần khác hắn còn không dám đối với cái này uy hiếp hắn người làm sao dạng thiệu lao đã vô song võ viện dung không được ta kìa、yeah, ta sở thiên đến đây thoát ly vô song võ viện từ đó về sau ta cùng với vô song võ viện lại không dây dưa sở thiên đột nhiên đi tới thiệu lao trước mặt thanh âm bình thản nói như tại tự thuật một kiện chuyện bình thường đã vô song võ viện không dung ta ta đây sao không chủ động ly khai như vậy cũng coi như bảo toàn thể diện bất quá từ đó về sau ta liền cùng vô song võ viện không đội trời chung sở thiên ngụ ý rất rõ ràng mọi người tại đây ha có thể nghe không hiểu rất nhiều người nhiều hứng thú nhìn đây hết thảy muốn nhìn một chút cuộc náo kịch này đến tột cùng kết cuộc như thế nào ta biết là vô song võ viện xin lỗi ngươi nhưng ta không cho phép ngươi ly khai vô song võ viện chuyện này ta sẽ cho ngươi một cái công đạo chắc chắn cho ngươi hài lòng thiệu lao hướng sở thiên báo dĩ áy náy cười một tiếng sau đó hướng lý thương tương hãn đám người khiển trách gặp các ngươi làm chuyện tốt còn không qua đây hướng sở thiên xin lỗi nhìn thấy tình cảnh này rất nhiều người ánh mắt c h ú ngưng trong lòng vô cùng khiếp sợ thiệu lao mặc dù đang vô song võ viện cũng không chức vị nhưng địa vị cao cả cho dù nội viện viện trưởng đều muốn đối với hắn lễ n h ư ợ n g ba phần mà nay thiệu lao d i nhiên vì sở thiên muốn phó viện trưởng hướng sở thiên xin lỗi ngay cả sở thiên cũng là hơi s ư n g sở tuy nói hắn tại ngoại viện thi đấu trong cầm đệ nhất chứng minh rồi thiên phú của mình nhưng trong nội viện cường giả như mây thiên tài như mây thiên phú của mình chưa chắc là ưu tú nhất hắn không nghĩ ra vì sao thiệu lao sẽ hết lần này tới lần khác cứu hắn lần này càng là vì hắn làm cho ngoại viện phó viện trưởng hướng hắn nói xin lỗi t i ệ u lý thương ánh mắt vi ngưng sắc mặt nháy mắt trở nên cực khó coi ánh mắt nhìn về phía thiệu lão thiệu lao địa vị cao cả thiệu lão hắn không dám vi phạm nhưng muốn hắn trước mặt của mọi người trước hướng sở thiên mở miệng nói xin lỗi đây rõ ràng là đang đánh mặt của hắn à hội này làm cho hắn hết sức khó coi thiệu lão lông mày nhớ lên lạnh nhạt nói nhanh lên một chút xin lỗi lý thương khỏe miệng hơi hơi quất xúc nhưng thiệu lao nói chuyện hắn mặc dù sẽ không tình nguyện cũng muốn chiếu làm xin lỗi vừa mới là ta lỗ mãng ta không có điều tra tin tưởng liền vu hãm là người rét lâm dược hiện tại ta xin lỗi ngươi hy vọng ngươi có thể tha thứ bách thiệu lao áp bách lý thương tương hãn đám người nhao nhao đi tới sở thiên trước mặt hướng sở thiên mở miệng nói xin lỗi xin lỗi sở thiên cười lạnh tay ngăn nói vừa mới các ngươi kém chút phế đi ta tù vì đem ta trục xuất vô song võ viện các ngươi coi là một câu xin lỗi thì xong rồi sao ta đều xin lỗi ngươi ngươi còn muốn thế nào ngươi không muốn cho thể diện mà không cần a thiệu lao muốn lý thương hướng sở thiên xin lỗi lý thương không thể không chiếu làm nhưng lý thương trong lòng sớm liền nín nổi giận trong bụng thời khắc này hắn nhìn thấy s ở thiên dĩ nhiên được voi đòi tiền không tiếp thụ hắn xin lỗi hắn tức khắc hỏa lớn hướng s ở thiên lớn tiếng cả giận nói lý thương một mực trông coi ngoại viện cho tới nay mọi người đều sẽ đối với hắn tôn tôn k i n h kính mà ngày hôm nay hắn hướng s ở thiên mở miệng nói xin lỗi s ở thiên dĩ nhiên không cảm kích thiệu lão ngươi xem l i ề n loại thái độ này ngươi còn muốn làm cho ta lưu lại s ở thiên nhún nhún bay thần tình hờ hưng nói ngươi nói làm sao bây giờ thiệu lão hỏi phế đi phó viện trưởng cùng tương hãn tu vi cũng đưa bọn họ đổi ra vô song võ viện ta liền lưu lại sở thiên hờ hưng nói ngay vậy mọi người cả kinh này sở thiên thực sự thật là quả đáng làm cho phó viện trưởng cho hắn xin lỗi còn chưa tính hiện tại hắn dĩ nhiên muốn phế trừ phó viện trưởng cùng tương hãn tu vi thật là người xin、si、ó i ngộng mọi người liệu nghĩ thiệu lao tuyệt đối không có khả năng đáp ứng sở thiên yêu cầu suy cho cùng sở thiên mặc dù lại có thiên phú cũng không có thể cùng ngoại viện phó viện trưởng đánh đồng trong không khí trầm mặc khoảnh khắc thiệu lao đột nhiên nhàn nhạt lên tiếng hiện tại ta quyết định phế trừ tương hãn tu vi cũng đem tương hãn t r ụ xuất vô song võ viện mặt khác t hủy bỏ lý thương ngoại viện phó viện trưởng chức vụ cũng đem lý thương giam cầm ba năm này trong vòng ba năm lý thương không thể tại vô song võ viện tùy ý đi lại càng không thể ly khai vô song võ viện thiệu l a o bình thản nói vừa rơi xuống tức khắc ở trong đám người đưa tới sóng to gió lớn mọi người tất cả đều trận mắt hốc mồm trên khuôn mặt đầy là vẻ chấn động ta không nghe lầm chứ thiệu l a o dĩ nhiên vì s ở thiên mà muốn phế phó viện trưởng còn muốn đem phó viện trưởng giam cầm ba năm sợ thiên đến tội cùng lai lịch gì có thể lệnh thiệu lão như vậy đối lại hắn sợ thiên chẳng lẽ có cái gì kinh khủng bối cảnh hay sao Sở thiên, chương ó t ể một trăm năm mươi hai nội viện trong không khí xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh mọi người tại đây đều thập phần giật mình quan sát trước một màn này thiệu lão có thể vì sở thiên mà muốn đem vô song vo viện phó viện trưởng cho rút lui miễn vô luận là người nào gặp phải loại tình huống này có lẽ đều không thể bảo trì lạnh nhạt tâm cảnh vì sao lý thương khuôn mặt cứng ngắc kia hơi lộ vẻ dài rộng thân thể run r à y kịch liệt lên, lên khỏe miệng không ngừng có gắp hướng thiệu lao dò hỏi vì sao thiệu lao mỉm cười hỏi ngược lại ngươi mình làm cái gì ngươi chẳng lẽ không biết sao ta xin hỏi ngươi ngươi vì sao lại nhiều lần khó xử sở thiên ta lý thương á khẩu không trả lời được hắn cũng không thể nói là bởi vì cầm lệ nguyên chốt ố t mà cố ý làm khó dễ sở thiên đi tương hãn ta hỏi ngươi ngươi vì sao phải h ã n hại sở thiên thiệu lao ánh mắt nhìn hướng tương hãn hướng tương hãn nhàn n h ạ t hỏi ta tương hãn đồng dạng ngại lời hắn đồng dạng thu lệ nguyên chỗ tốt lúc này mới dựa vào lâm dược bị độc s á t chuyện này để hãm hại sở tiên nhưng những thứ này hắn tự nhiên không dám nói ra đã các ngươi không nói kia ta giúp ngươi nói xong rồi lý thương ngươi sở dĩ sẽ làm khó dễ sở tiên đó là bởi vì ngươi thu bị lệ nguyên mấy vạn linh thạch lệ nguyên cho ngươi mượn cơ hội diện trừ sở tiên tương hãn cũng đồng dạng thu bị lệ nguyên chỗ tốt cho nên mới sẽ có ý định hãm hại sở tiên chuyện này b ả n chính là các ngươi hai cái móc nối tốt đẹp lý thương ngươi l à ngoại viện phó viện trưởng không chỉ có không có đưa đến làm gương mẫu tác dụng trái lại đi đầu thu hối lộ vi vô song võ viện bôi đen hiện tại xử ngươi tại vô song võ viện bên trong giam cầm ba năm ngươi có thể p h ụ kèm theo thiệu lão kia lạnh lùng thanh âm hạ xuống lý thương cùng tương hãn sắc tất cả đều lại biến tâm trạng không gì sánh được kinh hãi bọn họ thu thụ lệ nguyên hối lộ b ả n là thập phần bí ẩn việc thiệu lão làm sao sẽ biết nguyên lai là có chuyện như vậy khó trách phó viện trưởng luôn làm khó dễ sở thiên nghe xong thiệu lão lời nói đoàn người trong lòng càng là r u lên trên mặt đều biểu lộ một tia bừng tỉnh đại nộ thân sắc trách không được lý thương một mực nhằm vào ta thì ra là thế nghe xong thiệu lão sở thiên cũng là h i ể u thông suốt lý thương tận lực kìm hắn nguyên lai là thu lệ nguyên hối lộ lệ nguyên đối với cựu hận của hắn sở thiên như thế nào sẽ không rõ nhưng sở thiên một mực trốn ở vô song võ việt n r h n g lệ nguyên muốn tìm sở thiên báo thủ lại không có cơ hội hạ thủ bởi vậy lệ nguyên mới có thể dùng linh thạch tới hối lộ phó viện trưởng cùng tương hán bọn họ để cho bọn họ mượn cơ hội diệt trừ sở thiên ta nguyện ý tiếp thu vũ viện xử phạt lý thương mặt sám như cho tàn lộ vẻ sầu thảm nói hôm nay hắn bị triệt hồi phó viện trưởng chức vụ cũng bị xử giam cầm ba năm có thể nói đã thân bại danh liệt nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn làm tiếp vô vị giấy r u ộ n đã không bất kỳ ý nghĩa gì chỉ có tiếp thu vũ viện xử phạt h ú n g chi đối với hắn giam cầm ba năm đã là vũ viện đối với hắn lớn nhất ban ân tương hãn ngươi vi nhân sư biểu dĩ nhiên thiết kế hãm hại vũ viện học viên loại hành vi này tội ác t ạ i trời lòng dạ đang chém đi có thể chết nhưng nể tình ngươi vi vũ viện phục vụ mấy năm hiện tại xử ngươi phế trừ tu vi trục xuất vô song võ viện ngươi có thể p h ụ thiệu lão lạnh lùng thanh â m vang lên lần nữa làm cho tương hãn sắc mặt cồn g biến hóa trong miệng h é t lớn ta không p h ụ ta không p h ụ phế đi hắn tu vi lại đem nàng trục xuất vô song võ viện cơ hội là đoạn hắn sinh lộ hắn tương hãn làm sao có thể p h ụ tương hãn liếc mọi người ở đây một mắt hắn lại phát hiện ở đây nhiều người như vậy dĩ nhiên không có người nào đồng ý x i n tha cho hắn trong lòng hắn không khỏi c ư ờ i khổ lẽ nào người của ta duyên kém như vậy sao tương hãn tuổi tắc cũng không lớn ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi hắn đã từng là vô song võ viện nội viện đệ tử về sau hắn theo vô song võ viện tốt nghiệp về sau liền lưu tại ngoại viện làm lao sư bất quá hắn là người thập phần quần ngạo bởi vậy cùng các lao sư khác quan hệ cũng không tốt hơn nữa hắn dạy ra một ít học sinh cũng đều là thập phần quần ngạo bất tuân giống như ôn trí vậy lâu nay hắn phái này buộc liền cùng những phái hệ khác hoàn toàn xa lánh lên lẫn nhau trong lúc đó tranh đấu gây gắt cho nhau nhìn đối phương không vừa mắt bởi vậy thời khắc này t ư ơ n g hắn gặp rủi ro mọi người không chỉ có không có đồng tình trái lại biểu lộ nhìn có chút hạ hê thần xác đưa hắn dẫn đi thiệu lao thản nhiên nói một tiếng tức khắc vài tên chấp pháp viện trưởng lao thoáng hiện mà ra đem tương hắn mang đi trong lòng mọi người tin tưởng tương hắn gặp phải kết cục đúng là phế trừ tu vi đổi ra vô song võ viện đại gia tất cả giải tán đi thiệu lao khoát tay chặn lại mọi người giải tán lập tức ly khai định viện nhưng mà chuyện này dẫn dắt lên oanh động nhưng là càng diễn càng mãnh liệt vô song võ viện thủ hội trưởng lão thiệu lão vì sở thiên mà bãi miễn ngoại viện phó viện trưởng sự tỉnh cấp tốc tại vũ viện bên trong truyền gia tới trong lúc nhất thời sở thiên lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió thành vô song võ viện nhân vật phong vân sở thiên chi danh tại ngoại viện bên trong có thể nói không người không biết không người không hiểu mặc dù tại trong nội viện cũng có rất nhiều người biết đại danh của hắn cái này khai báo ngươi còn hài lòng mọi người rời đi thiệu lao hướng về phía sở thiên cười n h ạ t nói sở thiên trong lòng thập phần vô cùng kinh ngạc hắn không nghĩ ra thiệu lao vì sao như vậy giúp hắn lúc này mở miệng dò hỏi ta nghĩ hiểu rõ ngươi vì sao giúp ta đi thôi ta dẫn ngươi đi nội viện an bài cho ngươi chỗ ở chúng ta vừa đi vừa nói chuyện Thiệu lao tay chắp hai lao a s ở mảnh này bên n i đ n kiến trúc còn trong có vài tòa tháp cao phá lệ nổi bật đây là nội viện nhìn thấy tình cảnh trước mặt sở thiên trong lòng chân kinh nội viện này tích so ngoại viện còn rộng lớn hơn rất nhiều hơn nữa tại trong nội viện trong không khí linh khí so ngoại viện bên trong nồng nặc gấp đội không thôi ở chỗ này tu luyện không nghi ngờ so ngoại viện muốn mo hơn rất nhiều thiệu lao dẫn dắt sở thiên tiến nhập nội viện sau đó dốc lòng cầu học viên trụ sở đi đến thiệu lao được hai người đi ở trong nội viện thỉnh thoảng có nội viện học viên theo sở thiên bên cạnh đi qua hướng thiệu lao hành lệ vân an sở thiên phát hiện nội viện học viên khí tức trên người đều là phi thường cường đại rất nhiều người khí tức trên người dĩ nhiên không kém chút nào trầm lăng vân nội viện quả thật là cường giả như mây địa phương nghĩ đến đây sở thiên trong cơ thể huyết dịch như muốn sôi trào lên đối với sắp đến đây nội viện sinh hoạt hắn còn thật là có chút mong đợi đây tiểu t ử kia nội viện này cảm giác thế nào thiệu lão lộ ra nụ cười ấm áp cười hỏi h ừ m nội viện này thật làm cho ta có chút mong đợi đây sở thiên cười cười nói tại thiệu lao dưới sự hướng dẫn hai người tới một chỗ một mình viện một mình viện mặc dù không có thạch bảo vệ đại khí nhưng là nhưng là phi thường an tĩnh đây là ngươi ở chỗ ở còn hài lòng không thiệu lao cười hỏi đa tạ thiệu lão ta rất hài lòng sở thiên nhìn bốn bề một mắt phát hiện cái này một mình viện phi thường lớn trong đ ộ c viện có năm sáu cái gian phòng trong này bao quát phòng tu luyện phòng ngủ phòng bếp cùng phòng khách không muốn nói liền sở thiên một người ở chính là bốn năm người cùng nhau ở lại cũng dư sài tuất ngươi liền trước nghỉ ngơi đi có chuyện gì t ì m ta đây là viện huy cùng b i ệ t phục ngươi trước nhận lấy đi thiệu lão vừa nói một bên lấy ra một bộ quần áo đưa tới sở thiên trong tay sở thiên còn muốn hỏi lại lại nghe thiệu lão nói ngươi nghỉ ngơi trước có chuyện gì đổi ngày cho chuyện tiếp nói qua thiệu lao cũng không quay đầu lại địa ly khai định viện chương một trăm năm mươi ba chuyện xưa như s ư ơ n g khói thiệu lao đi rồi sở thiên đem thiệu lão lưu cho hắn viện huy cùng viện phục cầm lên tinh tế quan sát chỉ thấy kia viện huy chính diện có khắc thiên hạ vô song bốn chữ lớn lộ vẻ được bá khí m ư ờ i phần tại thiên hạ vô song bốn chữ phía dưới tuyên khắc bốn cái chữ nhỏ vô song v õ viện mà kia thủy lam sắc v i ệ n phục cũng là chế tác tỉ mỉ t h o ạ t nhìn thập phần xinh đẹp viện này phục tuy rằng xinh đẹp nhưng cũng tiếc là thủy lam sắc sở thiên lắc đầu chậm rãi đem viện huy cùng viện phục thu vào trong nạp giới sở thiên thích mặc bạch sắc quần áo n à y viện phục nhưng là thủy làm sắc viện phục tuy r ằ n g xinh đẹp nhưng không hợp sở thiên khẩu vị nội viện sinh hoạt rốt cục bắt đầu sở thiên lẩm bẩm nói trên gương mặt hiện ra một tia t r ờ m o n g một lát sau sở thiên bắt đầu tu luyện tu luyện không thể một ngày hoang thế sở thiên thật sâu biết đạo lý này nguyên do hắn tại một mình viện giàn xếp lại về sau liền lập tức bản thân ngồi ở trên giường tiến nhập trạng thái tu luyện thời khắc này ở bên trong viện một chỗ khác một mình trong viện một gã bộ dạng lao nhân bình thường an tĩnh ngồi ở trong l ư ơ n đình ánh mắt nhìn về phương xa vẻ mặt hốt hoảng như suy nghĩ cái gì suy nghĩ của hắn thoáng cái phiêu trở về mấy tháng trước một buổi tối mấy tháng trước đêm ấy ánh trăng sáng tỏ sáng rực như lụa mỏng dài xuống tại trên đại địa cho này bóng đêm bằng thêm rất nhiều mỹ cảm thiệu lão bình tĩnh ngồi ở tại trong đ ì n h viện thưởng thức xinh đẹp ánh trăng nhưng mà tâm cảnh của hắn lại như không lắm bình tĩnh thỉnh thoảng sẽ thở dài một hơi cảm thán một tiếng ai đời n g ư ơ i khổ ngắn ngươi khi nào khả năng lại tới thấy ta một mặt lẽ nào ngươi thật bỏ mình sao thời khắc này cái bộ dáng này thông thường tầm thường lão nhân trên mặt đều là sâu bi phản phất có kể ra bất tận tâm sự lao sư đ ỗ n g nhiên một đạo thấp tiếng k ê u tại trong đình viện bỗng vang lên âm thanh kia cực kỳ nhỏ nhưng mà thiệu lao nghe được kia tiếng k ê u nhưng là toàn thân run lên đột nhiên xoay người lại chỉ thấy tại không xa xa đứng một người đàn ông tuổi trung niên nhìn thấy kia người đàn ông tuổi trung niên thiệu lao tâm tình kích động thân thể nhẹ nhàng run run y hơi mang theo có một số hoán khí thanh âm chậm rãi vang lên s ở chiến ngươi rốt cuộc không chịu tới gặp ta sao sợ chiến hơi hà máy náy cười cười nói lao sư xin lỗi ta cho ngươi thất vọng rồi thất vọng rồi sao thiệu lao đang chát địa cười cười hai hàng nước mắt theo hắn trên gương mặt lưu lại qua một lát hắn ngẩng đầu lên ánh mắt dừng ở sở chiến thấp giọng nói ta chỉ biết ngươi là ta đắc ý nhất đệ tử trách chỉ trách tạo hóa treo người thế sự vô thường tạo hóa treo người trong trần thế bi ai nhất sự t ì n h cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nếu như năm đó không có phát sinh những chuyện kia có lẽ hết thể đều sẽ bất đồng nhưng mà thời gian vô pháp đảo lưu lịch sử không có nếu như thiệu lao một đời đàm bạc tại hơn hai mươi năm trước hắn từng kinh thu một gã đệ tử Đó đệ đệ đệ đó, là là hắn thu đệ nhất danh Danh theo chiến. cũng tên cùng người chiến, nguyên bản cũng tử, một tử. tử sau của sở Sở khi ô n tần quốc, hắn đến từ chính nước g thuộc từ quốc, về đ ạ tần lân bang, sở quốc. Khi đó sở chiến ý khi phong p h á t nghìn dặm xa xôi theo sở quốc tới đến tần quốc cầu võ sau đó tiến vào vô song võ viện trở thành thiệu lao đệ tử thiệu lao đối với sở chiến ký thác kỳ vọng cao mà sở chiến cũng không có làm hắn thất vọng sở chiến về sau làm rất nhiều doanh o a n h liệt liệt sự t í c h tại đại tần hội võ bên trong hắn k h ấ t nhục đông đảo cừng giả tiến nhập hội võ mười giáp đứng hàng nước đại tần thập đại cường giả thanh niên một trong về sau hắn liền rời đi tân quốc về tới sở quốc sau đó hắn tại băng vực thi đấu bên trong đoạt được đệ nhất từ đó h ắ n sở chiến tên khắp thiên hạ hoàn toàn xứng đáng địa thành toàn bộ băng vực trói mắt nhất thiên tài nhưng mà thiên tài luôn luôn vẫn lạc thời gian sở chiến tại trói mắt nhất thời điểm thiên tài bỏ mình tới vẫn lạc nguyên nhân không cần phải nói thế nhân toàn bộ biết bởi vì sở chiến mặc dù là thiên tài ngã xuống cũng là ngã xuống được q a n h q a n h liệt, liệt thế nhân đều biết từ đó về sau thế gian liền lại không s ở chiến tin tức theo thời gian trôi qua s ở chiến liền bị mọi người chậm rãi n h ạ t quên chuyện xưa như sương khói nhớ lại trước kia đủ loại thiệu lão cùng s ở chiến không khỏi cảm thấy vô hạn t ổ n thức cảm khái hàng vạn hàng nghìn năm tháng vô thường trong nháy mắt đã qua hơn hai mươi năm năm đó ý khí phong phát thiếu niên lang bây giờ đã nửa tóc mai bạch hối hận không thiệu lão đột nhiên mở miệng nói hối hận sao s ở chiến m ỉ non nếu như không phải là bởi vì lúc trước sự kiện kia có lẽ hắn có thật tốt tiền đồ có lẽ hắn bây giờ đã s ở quốc quốc quân thế t h i ế p thành đàn con cháu đầy đường nhưng mà hắn hối hận sao không hối hận nếu để cho ta lựa chọn lần nữa ta còn sẽ làm như vậy sở chiến kiên định nói lần này trở về ngươi có tính toán gì không thiệu lão hỏi lao sư ta nghĩ cho ngươi giúp ta chiếu cố một chút con của ta sở thiên hắn tại vô song võ viện tu hành ta hy vọng lao sư có thể bảo hộ an toàn của hắn suy cho cùng sở thiên thân phận thập phần trọng yếu tại hắn lớn lên lúc trước ta không hy vọng hắn có bất kỳ thất thoát nào bởi vì hắn là tam n ộ n g năm đó ta chưa hoàn thành sự tình ta hy vọng hắn có thể thay thế ta hoàn thành sở chiến tâm tình kích động nói ngươi thế nào không tự mình bảo hộ hắn thiệu lão hỏi lão sư ngươi cũng biết ta phong ấn vẫn chưa có hoàn toàn mở ra hơn nữa ta còn có một ít chuyện cần phải đi xử lý sở chiến bất đắc di cười cười nói ừng được ta đáp ứng ngươi sở thiên là con của ngươi thì tương đương với ta đổ tôn hắn nếu có nguy hiểm ta sẽ không ngồi xem bất kể thiệu lão biết sở chiến thống khổ hắn khẽ gật đầu sâu có đồng tình đáp ứng nói con trai ngươi đối với sự tình biết nhiều ít thiệu lão đột nhiên hỏi hoàn toàn không biết gì cả sở chiến trả lời vì sao không nói cho hắn chân tướng trước kia là bởi vì sở thiên vô pháp tu luyện nguyên do ta chưa nói cho hắn biết thậm chí ta ngay cả mẫu thân hắn là ai cũng chưa nói cho hắn biết như ngươi vậy đối với sở thiên có đúng hay không có một số tàn nhẫn có một số việc sở thiên có quyền biết thiệu lão biết được sở chiến hết thảy đối với sở chiến thống khổ hắn đương nhiên biết rõ sở chiến giấu giếm sở thiên thân thế tự nhiên là vì sở thiên tốt nhưng sở thiên có trước quyền mình thân biết ai thế. ta đây, Là sở ợ hãi, hắn mình thân thế cho hắn một chút phiền thoái. Thế nhưng, hiện biết tại bất động, hắn mang đến động, bất một về sau, sẽ ư r n thành g t ố chiến độ vượt ra k ỏ ta tưởng tượng. Hắn hôm nay, đã có thể một mình gánh vắt một phương. Nguyên do, ta hy vọng, thiệu lao có thể nay, lao ta phương. Sở Hắn mình gánh Nguyên vọng, cẩn nói cho hắn nghe. hôm hy cho h đem đã có có cố c do, i sự kẽ lệnh n h ạ t nói trong thần sắc hết sức vui mừng ngừng lại một chút trên mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một tia lạnh lùng c h i s á c thanh âm lạnh như băng chậm rãi theo trong miệng hắn truyền ra thứ thuộc về ta chúng ta cha con sớm m u ộ n muốn thân thủ cầm về ngươi vì sao không tự mình nói cho hắn biết lẽ nào ngươi không tính toán cùng sở thiên gặp mặt thiệu lão hỏi không được ta còn có một số việc cần xử lý khi hắn đứng tại toàn bộ băng vực đỉnh cao nhất có lẽ tối cần ta thời gian ta tự nhiên sẽ xuất hiện hết thảy liền nhờ cậy lão sư ngươi sở chiến thanh â m đến đó im bặt mà dừng sở chiến đến đây lạng yên mà đi phản phất tới bây giờ cũng không tới qua hai mươi năm nay băng vực lại nếu không thái bình a thiệu lão như trước dựng tại địa phương vẻ mặt hốt hoảng hơn hai mươi năm trước sở chiến hoành không xuất thế sau cùng đứng ở bang vực đ ỉ n h phong nhất hai mươi năm sau sở chiến tri tử sở thiên có thể không giống như phụ thân của hắn như vậy đang lâm bang vực đ ỉ n h phong thiệu lão mọi mắt mong chờ c h ư ơ n một trăm năm mươi bốn bang vực thi đấu liên tiếp vài ngày sở thiên đều rơi vào trong tu luyện điên cuồng tu luyện hơn hắn còn đang chờ thiệu lao cho hắn một cái trả lời thuyết phục hắn hôm nay mỗi ngày đều đang tu luyện nhưng hắn như mất đi mục tiêu trong lòng của hắn sinh ra một chút mê man hắn vì sao tu luyện hắn tu luyện mục đích là cái gì vô song võ viện tu luyện sau khi chấm dứt hắn bước tiếp theo nên đi như thế nào mấy vấn đề này cũng không có đáp án không ai nói cho hắn biết bước tiếp theo nên đi như thế nào đương nhiên hắn biết hắn mục đích cuối cùng chính là đang lâm m ả n h thế giới này đ ỉ n h phong sau đó trở về tiền giới đi tìm năm đó biển mây phái bị diệt đích thực tương nhưng quá trình này quá mức xa xôi trong lúc này con đường nên đi như thế nào hắn hiện tại hoàn toàn không biết gì cả hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một cái dẫn đường người nói cho hắn biết bước tiếp theo nên đi như thế nào chỉ dẫn hắn đi tới phương hướng mà thiệu lão c hắn í n dẫn đường người. h h là một rất tốt cái mơ hồ cảm thấy thiệu lao giống như biết cái gì mà thiệu lao biết đến vài thứ kia có lẽ đối với hắn phi thường hữu dụng sở thiên tại trong độc viện chờ đợi bảy ngày tại ngày thứ bảy ban đêm thiệu lao rốt cuộc đã tới thiệu lao ngài đã tới thấy thiệu lao sở thiên trên mặt lộ ra một vệ dương quang dáng tươi cười cười nói ha ha tiểu t ử ngươi nhiệt tình như vậy có đúng hay không có sự tình c ầ u ta thiệu lao ha ha cười nói hừm thiệu lao ta có một số việc không suy nghĩ cẩn thận muốn cố vấn cố vấn ngài không nội Ta、trước a t cho ngài ngâm bình trà sở thiên thập phần nhiệt tình đem thiệu lao đưa vào phòng trồng sau đó bắt đầu rót nước trà chiêu đãi được hết sức c ẩ n c ẩ n coi như ngươi tiểu tử có lương tâm thiệu lao cười cười rất hưởng thụ loại cảm giác này nước trà ngâm tốt về sau sở thiên đoạn cho thiệu lão cười hỏi thiệu lão ngài nói ngài giúp ta là thụ nhân nhờ vả ta nghĩ biết ngài là thụ người phương nào nhờ vả giống như ta tại đây vô song thành tròng cũng không nhận ra đại nhân vật gì h ừ n đêm nay ta liền đem ta biết sự tỉnh toàn bộ nói cho người biết trước tiên ta hỏi ngươi một cái ngươi cũng biết ngươi bây giờ vị trí hoàn cảnh thiệu lão lạnh nhạt nói vị trí hoàn cảnh s ở thiên hơi s ư ơ n g sở lo nghĩ sau đó như thực chất đáp không biết s ở thiên đối với thế giới này lý giải ngoại trừ nước đại tần ở ngoài đích xác hoàn toàn không biết gì cả được ta đây liền cặn kẽ kể cho ngươi lý giải một cái vùng đất này thế giới phân chia thiệu lão gật đầu một cái lạnh nhạt nói vùng đất này có tâm môn có thế lực có học viện cũng có quốc gia những thứ này đều có nghiêm ngặt địa đẳng cấp phân chia quốc gia dựa theo đẳng cấp từ dưới lên trên lần lượt chia làm nước phụ thuộc hạ phẩm đế quốc trung phẩm đế quốc cùng thượng phẩm đế quốc hừm ta biết rồi ta thường nghe người ta nói đại tần đế quốc có thể thấy được nước đại tần là đế quốc mà chúng ta lân bang còn lại là nước phụ thuộc ta nói có đúng không sở thiên đ n g nhiên chen lời nói cũng đúng cũng không đúng thiệu lao giải thích n à y nước đại tần xung quanh còn có sáu cái quốc gia này sáu cái quốc gia cùng nước đại tần chung vào một chỗ cũng xưng bảy quốc nay bảy quốc theo thứ tự là tề quốc sở quốc tấn quốc yến quốc triệu quốc, ngày hai mươi năm tần quốc là hạ phẩm đế quốc cái khác sáu kế lớn của đất nước nước phụ thuộc mà bây giờ hai mươi năm kỳ hạn gần tới hạ hai mươi năm nước đại tần có thể không là hạ phẩm đế quốc còn cũng còn chưa、biết. Nghe nói, hôm nay hôm biết. sở quốc, thực lực của một nước hùng mạnh, thiên ự lực c của nước một mạnh, t hùng h tài bối xuất, việt tần thế? thiên bối siêu chi quốc mơ Ừm. hồ đã có Sở gật đầu đi qua thiệu lao vừa nói như thế hàn đ ố i với bảy quốc hữu đại khái nhận thức thiệu lao từ dưới đất nhặt lên một căn cành cây trên mặt đất họa một cái lớn vòng tròn sau đó lại vòng tròn lớn đông nam góc họa một cái ít hơn vòng tròn thiệu lao dùng cành cây chỉ vào cái kia vòng tròn nhỏ đạo nói cái này lớn vòng tròn chính là đại biểu toàn bộ băng vực nay cái tiểu nhân vòng tròn chính là bảy quốc bảy quốc nhỏ như vậy sở thiên vĩnh ngạc thiệu lao vẹ vòng tròn nhỏ liền vòng tròn lớn một phần tư cũng không có chiếm được có thể thấy được bảy quốc tại toàn bộ băng vực bên trong chiếm phân lượng cũng không nhiều h ừ m tại băng vực bên trong có tất cả lớn nhỏ quốc gia hơn m ư ờ i người quang hạ phẩm đế quốc thì có vài cái những thứ kia hạ phẩm đế quốc không thể so với người bảy quốc bọn họ là chân chính hạ phẩm đế quốc bảy quốc tại toàn bộ băng vực bên trong kỳ thực không coi vào đâu thiệu lao kiên nhẫn giải thích thiệu lao ta còn có một cái vấn đề đó chính là vùng đất này cũng không lạnh lẽo vì sao gọi là băng vực sở thiên đột nhiên nghĩ đến một cái làm hắn vấn đề n g h i hoặc chật hướng thiệu lao dò hỏi đích xác hắn vị trí hoàn cảnh chẳng những k h ô n g lạnh trái lại có thời gian rất viêm nhiệt nhưng vùng đất này vì sao gọi là băng vực đây thiệu lao giải thích chúng ta nước đại tần chỗ băng vực đông nam cái loại này lạnh lẽo cảm giác có thể sẽ không rất rõ ràng nhưng là càng đi tây cái loại này lạnh lẽo cảm giác liền càng rõ ràng thiệu lao tại lớn vòng tròn trung ương nhất họa một cái vòng nhỏ sau đó dùng c ả n h cây chỉ vào cái kia vòng nhỏ nói tại băng vực trung ương nhất có một thành thị gọi là băng chi thành nơi đó băng tiên h tuyết địa quanh năm thiên hàn đ ị a đóng băng ở vào cực độ giá lạnh bên trong băng chi thành hoàn toàn là một mảnh băng thế giới ở nơi nào ngay cả phong ốc đều là do hàn băng kiến tạo mà thành mà mỗi cách hai mươi năm cử hành một lần băng vực thi đấu liền tại băng chi trong thành cử hành hoàn toàn do băng kiến tạo thế giới sở thiên nỉ non tâm trí hướng tới một mảnh hoàn toàn do băng tạo thành thế giới n g ậ m lại cũng rất mỹ kia băng vực thi đấu lại là chuyện gì xảy ra sở thiên đột nhiên mở miệng hỏi băng vực thi đấu chính là toàn bộ băng vực một việc trọng đại mỗi hai mươi năm cử hành một lần t o à Nếu bộ như tại n g tắc bang vực thi đấu trong có thể thu được đạt được top mười ghế như vậy liền thu được rất phần thưởng phong phú nghe nói còn có thể tiến nhập nào đó một bí cảnh để thăng tu vi của mình mỗi cái quốc gia đệ tử nếu như tại băng vực thi đấu trong lấy được tốt thứ tự như vậy quốc gia này chẳng những có thể thu được đế quốc phong hào hơn nữa còn có thể thu được cực phần thưởng phong phú bởi vậy bảy quốc đô liệu mạng bồi dưỡng trẻ tuổi thiên tài muốn tại băng vực thi đấu trong thu được tốt thành tích tới thu được đế quốc phong hào cùng với những thứ kia phong phú khen thưởng thiệu lao rất phiền phức địa vị sở thiên kiên nhẫn giải thích sở thiên nghe không khỏi tâm trí hướng về băng vực sở h ư u tối thiên tài đứng đầu hội tụ cùng giao phong t ố t mong đợi a cái loại này tình hình ngẫm lại sẽ để cho lòng người kích động nhiệt huyết sôi t r o băng vực thi đấu thật là có chút mong đợi đây chương một trăm năm mươi lăm vì ngươi ta tình nguyện tàn sát hết thiên hạ t ố t nói cho ngươi băng vực thi đấu hiện tại ta sẽ cho ngươi nói một chút chúng ta tần quốc tham gia băng vực thi đấu tình huống nói như vậy tại chúng ta tần quốc chỉ có thập đại cường giả thanh niên mới có tư cách tham gia băng vực thi đấu thiệu lao tiếp tục nói thập đại cường giả thanh niên s ở thiên hơi xứng sở đối với này thập đại cường giả thanh niên lời giải thích hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này cũng có trách hắn bình thường đều ở đây tu luyện ngoại trừ tu luyện đối với những chuyện khác toàn bộ hoàn toàn không biết trong tình huống bình thường thập đại cường giả thanh niên mấy năm cũng sẽ không biến động mà tại nước đại tần trong còn có một đại thịnh sự đó chính là đại tần hội võ đại tần hội võ là cả nước đại tần sở hữu thanh niên thiên tài một lần giao phong nếu như có thể tiến nhập đại tần hội võ trước một mươi người sẽ có một cơ hội hướng thập đại cường giả thanh niên bất kỳ người nào khiêu chiến nếu là khiêu chiến thành công liền danh lấy trở thành thập đại cường giả thanh niên n g h e xong thiệu lão giảng thuật sở thiên trong lòng như mở ra một cánh cửa cửa sổ tâm cảnh trở nên rộng mở trong sáng lên đối với tương lai đường sở thiên từ từ có một cái rõ ràng nhận thức đã hắn nghĩ đang lâm mảnh thế giới này định phong như vậy hắn sẽ phải sẽ tận khắp nơi thiên tài nay đại tần hội võ hắn sau này nhất định phải tham gia bất quá sở thiên cũng biết lấy thực lực của hắn bây giờ không muốn nói toàn bộ nước đại tần chính là tại vô song võ việt t r o n g có thể chiến thắng hắn người cũng là có rất nhiều thực lực của hắn bây giờ vẫn là quá nhỏ bé thời khắc này trong lòng hắn không kịp chờ đợi muốn tu luyện muốn đ ể cao thực lực của chính mình hiện tại ta kể cho ngươi một cái cố sự ngươi tỉ mỉ nghe cho kỹ thiệu lao uống một hớp nước trà sau đó đem hơn hai mươi năm trước một đoạn cố sự hướng sở thiên nói liên tục cố sự này muốn theo sở quốc nói lên tại sở quốc có một thập phần khổng lồ hoàng thất gia tộc gia tộc này bị mọi người xưng là sở thị hoàng tộc sở thị trong hoàng tộc thiên tài bối xuất mỗi cách mấy năm sẽ xuất hiện nhiều thiên tài nhân vật mọi người đều biết sở quốc quốc quân lựa chọn cũng không phải là áp dụng chính là kế thừa chế mà là muốn tại sở thị trong hoàng tộc chọn lựa ra một chút trẻ tuổi nhất thanh niên thiên tài sau đó làm cho những thứ này thanh niên thiên tài đến mỗi cái quốc gia lịch lãm sau cùng căn cứ mọi người lịch luyện thành quả do đó xác định ra hoàng thái tử ứng cử viên tại hai mươi năm nhiều năm trước thì có như vậy một người trẻ tuổi hắn n h ì n dặm xa xôi theo sở quốc tới đến tận quốc thanh niên nhân này tuy rằng mang theo lịch luyện mục đích mà đến nhưng là hắn một lòng cầu võ vì truy cầu võ đạo hắn gia nhập vô song võ viện sau đó thành một cái tên là thiệu lao lao sư đệ tử không sai người tuổi trẻ kia liền là đệ tử của ta ta người này bản tính đạm bạc mặc dù đang vô song võ viện ngây người rất nhiều năm nhưng là chưa từng có thu qua đệ tử hán là được ta thứ một đệ tử cũng là duy nhất một đệ tử ta người học sinh này thiên tư thông minh có cực ưu tú võ đạo thiên phú ta đối với hắn ký thác kỳ vọng cao mà hắn quả thật không có làm ta thất vọng hắn trong thời gian cực ngắn liền thắng được nội viện cường bảng đệ nhất sau đó lại thắng được vô song bảng ba vị trí đầu sau đó tại đại tần hội võ trong t h n g được tốt m ờ i giáp, trở giá t đến h đây thiệu lao thanh niên đột nhiên đình chỉ thiệu lao trong thần sắc biểu lộ nồng nặc vẻ thống khổ hiển nhiên chuyện phát sinh kế tiếp làm hắn cảm thấy cực kỳ thống khổ sở thiên nghe thiệu lao nói liên tục tuy nói kể ra chính là hơn hai mươi năm sự tình nhưng dường như rõ ràng trước mắt thiệu lao trong miệng người trẻ tuổi tại trong thời gian ngắn ngủi sáng lập một cái truyền kỳ làm người ta kính ngưỡng sở thiên tự đáy lòng đội phục người tuổi trẻ kia người tuổi trẻ kia khẳng định có một k h o a kiên định võ đạo c h i tâm bởi vậy mới có thể đánh bại từng cái một cường địch sau cùng đi lên b ă n g v ự c đ ỉ n h phong về sau người tuổi trẻ kia thế nào sở thiên do hỏi theo thiệu lao thần tình tới xem hắn mơ hồ cảm thấy người tuổi trẻ kia về sau khẳng định phát sinh một chút chuyện không tốt điều chỉnh một cái tâm tình thiệu lao tiếp tục giảng t h u ậ t nói về sau thiên ma tông muốn xưng bá toàn bộ băng vực thế là liền mở ra phong ấn ma giới chi môn dẫn ma tộc tiến nhập thiên vũ đại lục tại băng vực thi đấu về sau thiên ma tông cùng ma tộc cấu kết quy mô xâm phạm nhân loại kết quả là tại toàn bộ băng vực liền bạo phát một hồi rầm rộ chưa từng có nhân ma đại chiến về sau đi qua kịch liệt chiến tranh ma tộc sau cùng bị đánh lui thiên ma tông cũng bị tiêu diệt nhưng mà lần này nhân ma trong đại chiến người tuổi trẻ kiết nhưng là n g o ạ i ý muốn cứu một cái ma tộc nữ tử hai người ngày sau lâu sinh tình dĩ nhiên mến nhau nhưng là n à y đoạn nhân ma chi yêu từ vừa mới bắt đầu liền nhất định là một đoạn n g h ị ệ t yêu người tuổi trẻ kia cùng ma tộc chi nữ mến nhau cũng không có bị mọi người chúc mừng phải biết rằng từ xưa đến nay nhân ma bất lưỡng lập tại nhân loại trong lịch sử ma tộc từng kinh nhiều lần xâm phạm nhân loại thế giới nguyên do nhân loại đối với ma tộc có rất sâu hoán hận người tuổi trẻ kia cùng ma tộc cô gái tình cảm lưu luyến cho hấp thụ ánh sáng về sau đưa tới vô số người thảo phạt cùng báo thù mọi người đều muốn cầu người tuổi trẻ kia giết chết cái kia ma tộc nữ tử bằng không hắn chính là cùng toàn bộ thiên hạ là địch nhưng mà người tuổi trẻ kia tình nguyện cùng thiên hạ nhân vi địch cũng không nguyện bỏ rơi kia ma tộc nữ tử về sau người tuổi trẻ kia cùng ma tộc nữ tử bị vô số người chặn đường tại bách chiến trí cốc những người đó đưa ra yêu cầu chỉ cần người trẻ tuổi thân thủ giết ma tộc nữ tử bọn họ sẽ phóng qua người trẻ tuổi bằng không bọn họ sẽ phải mấy năm liên tục nhẹ người cũng cùng nhau giết đối mặt mười triệu người chỉ trích cùng báo thù người tuổi trẻ kia nhưng là đúng tên kia ma tộc nữ tử nói vì ngươi Ta, ta t này này, ì này này, người h n u tuổi trẻ kia cùng địch nhân ở bách chiến chi trong cốc bạo ba phát ba người n s tuổi trẻ kia mang theo ma tộc nữ tử giết ra khỏi trùng đ â y thoát đi bách chiến chi cốc về tới sở thị hoàng tộc người tuổi trẻ kia vốn tưởng rằng về tới sở thị hoàng tộc liền an toàn nhưng mà sở thị hoàng tộc thái độ nhưng là làm hắn cảm thấy vô cùng thất vọng đau khổ thiệu lao giảng giải đến nơi này dừng lại một chút sở thiên vội vàng hỏi sở thị hoàng tộc đến tột cùng đối với người tuổi trẻ kia cầm thái độ gì chương một trăm năm mươi sáu thân thế thiệu lao sở thị hoàng tộc đến tột cùng đối với người tuổi trẻ kia cùng ma tộc cô gái mến nhau cầm thế nào thái độ sở thiên mở miệng dò hỏi nhạc văn tiểu nói ai thiệu lao thở dài một tiếng trên khuôn mặt kia bôi vẻ thống khổ càng thêm nồng nặc chỉ nghe hắn chầm chầm nói lúc đó sở thị hoàng tộc cho rằng người tuổi trẻ kia hành vi cho sở thị hoàng tộc lao đen là cả sở thị hoàng tộc xỉ đục liên tại đêm đó sở thị hoàng tộc phế trừ người trẻ tuổi hoàng thái tử vị đồng thời cho người tuổi trẻ kia hai lựa chọn một là giết ma tộc nữ tử như vậy sở thị hoàng tộc liền đối với tên n kia người trẻ tuổi phạm vào sai lầm đã hướng công cụ làm cho hắn tiếp tục lưu tại sở thị hoàng tộc lựa chọn thứ hai chính là mang theo ma tộc nữ tử ly khai sở thị hoàng tộc từ đó về sau người trẻ tuổi không còn là sở thị hoàng tộc chi nhân ngươi ngẫm lại xem nếu như người tuổi trẻ kia đồng ý giết tên kia ma tộc lời của cô gái người tuổi trẻ kia cũng sẽ không cùng thiên hạ nhân vi địch nguyên do người tuổi trẻ kia không chút suy nghĩ liền lựa chọn lựa chọn thứ hai hắn lạnh lùng nhìn sở thị hoàng tộc một mắt trong miệng cười lạnh nói thứ thuộc về ta sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đòi lại mang theo mệt mỏi không chịu nổi thân thể cùng đầy thân thương thế người trẻ tuổi đau lòng địa ly khai sở thị hoàng tộc sau đó người trẻ tuổi lần nữa gặp phải vô cùng vô tận báo thủ trong quá trình này ma tộc nữ tử dĩ nhiên vi người trẻ tuổi sinh ra một gã nam hải người trẻ tuổi mang theo ma tộc nữ tử cùng hải tử không ngừng tránh né báo thủ nhưng gặp phải tình huống nhưng là càng ngày càng khó khăn hơn nữa lúc này sở thị hoàng tộc cùng ma tộc đều đang phái ra rất nhiều cừng giả tới vây giết người trẻ tuổi người trẻ tuổi sợ làm thương tổn hải tử thế là liền tìm được rồi một hộ họ s ở nhân ra đem hải tử yên ổn đi sau đó người trẻ tuổi cùng ma tộc nữ tử tiếp tục tránh né kẻ thù truy sát sau cùng tên ngô kia người trẻ tuổi lần nữa bị sở thị hoàng tộc cùng người của ma tộc chặn đường tại bách chiến tri q u ố c cứ như vậy người trẻ tuổi cùng sở thị hoàng tộc người của ma tộc tại bách chiến tri cốc triển khai một hồi trung cực cuộc chiến kia chàng trung cực cuộc chiến cực kỳ t h n g thiết kết cục sau cùng là người trẻ tuổi bị ma tộc cường giả đánh vào bảy đạo ma luân phong ấn sau đó rơi vào bách chiến chi cốc tung tích không rõ mà tên kia ma tộc nữ tử bị ma tộc trào trở về ma giới đến tận đây một đoạn oanh oanh liệt liệt nhân ma chi yêu cứ như vậy thảm đạm thu tràng về sau tên kia người trẻ tuổi cũng chưa chết mà là theo kia họ sở người ta đem đến xa xôi khu tận cư lên cứ như vậy trên đời liền không còn có người tuổi trẻ tin tức rất nhiều người đều cho là hán chết mọi người liền từ từ đem tên kia người trẻ tuổi quên đi thiệu lão lời nói đến đó im bặt mà d ừ n g cố sự nói thiệu lão cùng sở thiên hai người đều là trầm mặc không nói hai người tâm tình giờ khắc này đều cũng có chút trầm trọng ngắn ngủn một đoạn cố sự nói lên một đoạn đặc sắc mà bi tráng nhân sinh tên kia người tuổi trẻ đời người oanh oanh liệt liệt thập phần đặc sắc thập phần bi tráng tên kia người trẻ tuổi dám yêu dám hận vì người thương tình nguyện cùng thiên hạ là địch vì người thương mặc dù tàn sát hết thiên hạ tại sao không loại này trí tình trí nghĩa lệnh sở thiên kính phục lệnh sở thiên thưởng thức sở thiên có thể tưởng tượng k i u chàng trung cực cuộc chiến là cỡ nào thảm liệt là cỡ nào bi trắng tên kia người trẻ tuổi tại lúc đó là cỡ nào tuyệt vọng là thống khổ r ư ờ n g nào cái loại này anh hùng mạt lộ thống khổ hắn hiểu bởi vì hắn cũng đã từng trải qua như vậy trải qua k i ế p trước vân mộng sơn cuộc chiến cùng k i u chàng trung cực cuộc chiến biết bao tương tự đột nhiên sở thiên như nhớ ra cái gì đó lập tức hướng thiệu lao dò hỏi trong chuyện xưa người trẻ tuổi tên cứ gọi là gì trong chuyện xưa người trẻ tuổi kêu sở chiến là phụ thân của ngươi mà tên kia ma tộc nữ tử kêu l ạ thiên tuyết là mẫu thân của ngươi ta phụ thân ta mẫu thân nghe xong thiệu lão lời nói sở thiên trong đầu đột nhiên ồn n i -N vang lên toàn thân kịch liệt r u n g động lên tuy rằng hắn mơ hồ đoán đến tên h ữ n kia người trẻ tuổi có thể là phụ thân của hắn nhưng theo thiệu lao trong miệng chính thai nghe được hắn vẫn cảm thấy vô cùng kích động cùng chấn động sở thiên tuy rằng sở chiến nhi tử nhưng hắn đối với phụ thân tình huống nhưng là biết đến rất ít hắn cho tới bây giờ không biết cha của mình vẫn còn có như vậy quá khứ huy hoàng hắn cũng không biết cha của mình thậm chí có bi thảm như vậy đi qua có thể tưởng tượng phụ thân đ ấ y lòng cất dấu cỡ nào sâu thống khổ nhưng mà phụ thân lại chưa từng có biểu hiện ra ngoài làm người hai đời hắn phụ thân đau nhức hắn hiểu hắn toàn bộ hiểu phụ thân tình phụ thân trí tình trí nghĩa hắn cũng hiểu hắn toàn bộ hiểu phụ thân tại bách chiến tri q u ố c bị địch nhân vây khốn bị ép cùng địch nhân tiến hành trận chiến cuối cùng cái loại này anh hùng mạt lộ thống khổ sơn cùng thủy tận tuyệt vọng cùng v ớ i cái loại này thả làm ngọc vỡ quyết tuyệt sở thiên đều hiểu phụ thân tao nộ cùng kiếp trước hắn biết bao g i ố n nhau kiếp trước hắn bị người vây giết tại vân mộng sơn phía trên cái loại này anh hùng mạt lộ tuyệt vọng đến nay khắc cốt minh tâm bởi vậy hắn có thể hiểu phụ thân đau nhức bởi vì hắn cũng từng trải qua những thứ kia đau nhức phụ thân ngươi yên tâm nguyên bản thuộc về ngươi hết thảy ta nhất định sẽ cho ngươi đòi lại mắt sở thiên trong hàn mang bắn ra hiện trong lòng âm thầm thể hắn đã biết mình thân thế cùng với phụ thân kia bi thảm đi qua hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào được rồi thân thế của ngươi ta đã nói cho ngươi biết hiện tại ngươi biết nên làm như thế nào đi thiệu lao tử t ồ nói ta hiện tại chủ yếu nhất là nỗ lực tăng cao thực lực tại ta không có cường đại lên lúc trước ta muốn biết t ậ n nhẫn sở thiên giọng nói bình thản nói sở thiên thời khắc này tâm cảnh đã khôi phục bình thản hắn biết thực lực của hắn bây giờ còn quá yếu ớt nguyên do tại thực lực của hắn thành cường đại lúc trước hắn muốn biết t ậ n nhẫn ngay vậy thiệu lao vui mừng gật đầu nói một cách đầy ý vị sâu xa nói một đầu sư tử cũng không đáng sợ đáng sợ chính là đầu này sư tử biết t ậ n nhẫn đa tạ thiệu lão dạy dỗ sở thiên nhớ kỹ trong lòng sở thiên gật đầu một cái thật sâu chấp nhận điệu nói thiệu lao, cha ta có khỏe không sở thiên đột nhiên mở miệng hỏi hắn tốt thiệu lao đáp vậy hắn vì sao không tới gặp ta sở thiên hỏi lần nữa phụ thân của ngươi còn có một ít chuyện cần xử lý phụ thân ngươi nói khi ngươi đứng tại toàn bộ băng vực đỉnh phong thời điểm cũng chính là các ngươi cha con tương kiến thời điểm thiệu lao giải thích băng vực đỉnh phong sao sở thiên hơi hơi ngẩng đầu lên trên khuôn mặt xuất hiện một tia vẻ k i ê n nghị chậm rãi nói ta sẽ không làm phụ thân thất vọng ta nhất định có thể đang lâm băng vực đỉnh phong được có trí khí nam nhi đương trí khí ngốc trời t r i n h chiến thiên hạ người tốt nhất tu luyện đi ta sẽ không đã quấy rầy ngươi thiệu lao chậm rãi đứng dậy hướng ngoài cửa chậm rãi đi đến thiệu lao đi rồi sở thiên không có lập tức tu luyện mà là tiếp tục ngồi ở đằng kia dư vị vừa mới thiệu lao theo lời hết thảy thông qua thiệu lao đêm nay buổi nói chuyện làm cho sở thiên tâm cảnh rộng mở trong sáng mà đồng thời trên người của hắn cũng lưng đeo một loại nặng nề g h gánh nặng hắn biết kế tiếp nên làm cái gì phụ thân ngươi yên tâm thứ thuộc về ngươi ta nhất định sẽ thay ngươi đòi lại mẫu thân chờ ta ta nhất định sẽ cứu ngươi ra tới s ở thiên lẩm bẩm trong lòng hạ quyết tâm chương một trăm năm mươi bảy gấp trăm lần trọng lực tràng gian phòng bên trong một gã bạch t i thiếu niên an tĩnh ngồi ngay ngắn ở sáng tháp phía trên nhạc văn tiểu nói thiếu niên đôi mắt khép hở hô hấp đều mà bình ổn một hít một thở một k i a màu sữa khí thể bị thiếu niên hút vào thể nội theo màu sữa khí thể không ngừng hút vào thiếu niên thể nội thiếu niên quanh thân có một tầng vầng sáng nhàn nhạt bao phủ mà da thịt của hắn trên còn lại là nổi lên giống như ôn loại ngọc màu sắc thiếu niên này chính là sợ thiên thời khắc này sợ thiên thân thể hắn tại không tự chủ hấp thu thiên địa linh khí mà tâm thần của hắn còn lại là đã tiến nhập thiên thư trang thứ hai không gian bên trong tại thiên thư trang thứ hai kỳ lạ không gian nội đứng sừng sức một tòa tháp cao cái này tháp cao cùng h u y ễ n mộng tháp giống nhau như lúc chính là h u y ễ n mộng tháp đồ bản tuy nói đây là h u y ễ n mộng tháp đồ bản nhưng là tu luyện của nó hiệu quả nhưng là cùng chân chính h u y ễ n mộng tháp giống nhau như lúc tại thiên thư đệ nhị không gian nội sở thiên lúc này đi vào tòa kia n u y ễ n mộng tháp sau đó sở thiên hướng về n u y ễ n mộng tháp tầng thứ nhất chỗ sâu đi đến n u y ễ n mộng tháp tầng thứ nhất là siêu trọng lực không gian càng đi chỗ sâu cái loại này siêu trọng lực mang đến phụ tài liền càng nghiêm trọng hơn ta nghĩ nhìn một chút ta cực hạn đến tột cùng là cái gì s ở thiên trong lòng nghĩ sau đó đi về phía tầng thứ nhất chỗ sâu đi đến theo đi về phía trước c ô kia đ á n g sợ trọng lực cũng là càng ngày càng lớn mạnh thân thể hắn còn như nặng như v ạ n cân càng ngày càng trầm trọng mỗi hành t ẩ u một bước đều là vô cùng khó khăn ba mươi lần trọng lực bốn mươi lần trọng lực năm mươi lần trọng lực s ở thiên không ngừng cảm t h ụ được trọng lực cường độ đang gia tăng đến cuối cùng hắn chỉ cảm thấy như có một ngọn núi đặt ở trên người làm cho hắn hô hấp tấp tốc mặt đỏ tới mang h a i coi như là đứng thẳng đều cũng có chút khó khăn thân thể không khỏi khống chế hơi hơi run dậy cô kia đáng sợ áp lực như muốn đem hắn á p hóa bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì cũng không thể đem ta á p hóa bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì cũng đừng nghĩ đem ta á p hóa ta muốn trở nên mạnh hơn ta muốn trở nên mạnh hơn sở thiên trong lòng đang gieo họ sở thiên trong lòng đang g ầ m thét đối mặt cô kia đáng sợ áp lực sở thiên trong lòng nhưng là kiên định không gì sánh được hắn cắn c h ẳ n rằng đứng n g n g cô kia áp lực cường đại lại về phía trước gian nan bước ra một bước sáu mươi lần trọng lực bảy mươi lần trọng lực tám mươi lần trọng lực trọng lực cường độ càng lúc càng lớn sở thiên gặp phải áp lực cũng càng ngày càng khủng bố kia siêu cường trọng lực chàng làm cho toàn thân hắn cơ thể đều căng thẳng lên tại cùng trọng lực đối kháng quá trình kỳ thực chính là rèn luyện nụ cân t h quá trình thời gian bất chi bất giác trôi qua sở thiên tại huyện mộng tháp trong t ầ n g thứ nhất không ngừng cùng trọng lực đối kháng tại trong quá trình này thân thể của hắn cường độ cùng lực lượng đều chiếm được rất tốt rèn luyện trong n h y mắt nửa tháng trôi qua sở thiên từ từ thích ứ n g siêu trọng lực chàng hoàn cảnh hắn hôm nay đã có thể thích ứ n g tám mươi lần trọng đương nhiên nơi này cái gọi là thích ứng cũng không chỉ là chỉ tài năng ở tám mươi lần trọng lực chàng hành tẩu mà là chỉ tài năng ở tám mươi lần trọng lực bên trong sân di chuyển nhanh chóng giống tại bình thường trong hoàn cảnh như vậy có thể nhanh chóng chạy cùng di động tám mươi lần trọng lực chàng đã không thể trở thành hắn trở ngại đây cũng là sở thiên nửa tháng khổ cực tu luyện kết quả đương nhiên trong quá trình này sở thiên thừa nhận t h ư n g khổ khó có thể tưởng tượng loại đau khổ này có thể không là người bình thường có thể chịu đựng được nhìn một chút ta có thể hay không đột phá cực hạn thích ứng trăm lần trọng lực chàng sở thiên lúc này ly khai tám mươi lần trọng lực chàng tiếp tục hướng chín mươi lần trọng lực chàng đi đến chín mươi lần trọng lực chàng thật là khủng khiếp áp bách lực cứ việc sở thiên đã thích hướng tám mươi lần trọng lực chàng nhưng là khi hắn tiến nhập chín mươi lần trọng lực chàng thời gian hắn nhưng là sắc mặt cồn u g biến hóa nhịn không được đào hít một hơi lanh khí trên khuôn mặt đầy là vẻ kinh ngạc giờ khác này sở thiên thân thể dường như một khối nam c h â m bị vững vàng hút tại trên mặt đất chín mươi lần trọng lực chàng áp lực thật là khủng khiếp nó đầy đủ so tám mươi lần trọng lực chàng cường đại rồi không chỉ gấp mười lần sở thiên dường như lại trở về vừa mới bắt đầu cái loại này trạng thái hai chân q u ý trọng nghìn cân trên người như đè ép một tòa cự phong mỗi hành tẩu một bước cũng sẽ là vô cùng gian nan đối mặt loại tình huống này sở thiên như trước cắn chặt r ă n g chưa từng bỏ rơi võ đạo một đường cho tới bây giờ thì không phải là thuận bồn u xôi u gió nếu muốn đăng lâm võ đạo đ ỉ n h phong sẽ phải vượt qua một cái lại một cái cản trở sẽ phải đối mặt một cái lại một cái gian nan kiêu chiến gấp trăm lần trọng lực t r à n g cực bước chân nặng nề sở thiên từng bước từng bước đi về phía trước mang theo một cỗ dung cảm tiến tới khí thế bước vào gấp trăm lần trọng lực t r à n g đã phải đối mặt mưa gió như vậy để mưa gió tới được mãnh liệt hơn chút đi thời khắc này sở thiên chính tại trải qua mưa gió tẩy lễ an tính gian phòng bên trong sở thiên như lão tăng nhập định ngồi xếp bằng ở sáng tháp phía trên khẽ động cũng là bất động một tháng sở thiên bảo trì như vậy trạng thái đã một tháng sở thiên cứ như vậy tu luyện một tháng tại một tháng này hắn rốt cục thích đứng gấp trăm lần trọng lực t r à n g hô mỗi một khắc sở thiên đột nhiên mở mắt chậm rãi hộp ra một ngụm trọc khí khoe miệng của hắn biểu lộ một tia ý cười nhàn nhạt sở thiên theo trên giường thắp xuống cảm thụ một cái một tháng này tu luyện hiệu quả trong lòng cảm thấy có chút hài lòng một tháng này tu luyện cũng không có lệnh sở thiên thực lực tu vi co tăng trưởng hắn vẫn là cựu phẩm võ sư tu vi nhưng là hắn giờ phút này cảm giác được thân thể thoáng cái nhẹ không ít tùy theo mà đến là tốc độ của hắn trở nên so trước đây nhanh hơn mặc dù là không thi triển vân hải phiêu m i ệ u bộ tốc độ của hắn cũng tuyệt đối viễn siêu cái khác người cùng đẳng cấp hắn còn có một cái càng biến hóa lớn đó chính là tại một tháng này thân thể của hắn cường độ cùng lực lượng chiếm được cực lớn cường hóa Thân thể của hắn cường của、so、đây, đây là siêu trọng lực chàng tu luyện mang đến hiệu quả hắn có thể tại gấp trăm lần trọng lực dưới tình huống nhanh chóng chạy di động mà khi hắn trở lại bình thường trong hoàn cảnh tốc độ của hắn tự nhiên sẽ trở nên tăng thêm kinh khủng nên đi ra ngoài đi một chút sở thiên cười cười sau đó hướng bên ngoài đình viện đi đến tới nội viện có một tháng hắn còn không có thăm một chút nội viện hoàn cảnh đây h à n h t u ở bên trong viện con đường trên sở thiên chỉ thấy người đến người đi nội viện này dĩ nhiên thập phần náo nhiệt nội viện này làm sao sẽ có nhiều người như vậy sở thiên có chút kỳ quái mỗi trong viện tuyển nhận nhân viên rất ít theo lý thuyết trong nội viện cần phải người không đa tài đúng nhưng là hắn cảm giác được nội viện người so ngoại viện người tốt giống như còn nhiều hơn đây là có chuyện gì kỳ thực nội viện tuyển nhận học viên con đường có rất nhiều thông qua ngoại viện thi đấu tới tuyển nhận học viên chẳng qua là một người trong đó con đường mà mặt khác một chút con đường cũng tương tự có thể chiêu đến không ít học viên ví như một chút con em của đại gia tộc có thể không trải qua ngoại viện trực tiếp tiến vào bên trong viện tu luyện lại ví như một chút con em quý tộc có thể trực tiếp tiến vào bên trong viện tu luyện đương nhiên còn có một chút cái khác con đường cũng có thể tuyển nhận đến rất nhiều học viên ưu tú sở thiên đ ỗ n g nhiên sở thiên nghe được có người sau lưng kêu nữa hắn hắn lúc này xoay người nhìn thấy một gã thanh y nam tử chậm dãi hướng hắn đi tới chương một trăm năm mươi tám nội viện tình huống nghe được có người gọi hắn sở thiên lúc này xoay người lại chỉ thấy ngô hi chậm dãi hướng hắn đi tới vậy đúng thật là đúng dịp thấy n ô h i sở thiên cười cười nói ngoại viện thi đấu trong n ô h i đứng hàng ngoại viện cường bảng để ngũ lần trước bài danh thi đấu trong n ô h i tại giao đấu sở thiên thời gian trực tiếp liền bỏ quyền nhật vua bởi vậy hai người chưa bao giờ chân chính đã giao thủ kỳ thực n ô h i thực lực không yếu tại cùng thế hệ bên trong coi như là rào rào giả chẳng qua chấm lam vân thích thiếu bình đ á m người thiên phú quá mạnh mẽ nguyên do che giấu hảo quan của hắn một tháng này ngươi đi đâu tại sao không có nhìn thấy bóng dáng của ngươi ngay cả nội viện thi đấu ngươi đều không đi tham gia tới đến sở thiên phụ cận n ô h i cười hỏi một tháng này ta đang cố gắng tu luyện sở thiên trả lời một tiếng sau đó dò hỏi nội viện thi đấu thế nào nội viện thi đấu rất đặc sắc so ngoại viện thi đấu đặc sắc nhiều trong nội viện cường giải như mây a n ô h i thập phần hưng phấn điện nói tới đến nội viện về sau hắn thấy được càng nhiều hơn thiên tài hắn mới biết được thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân thực lực của hắn tại ngoại viện bên trong coi như là không sai nhưng ở trong nội viện này thực lực của hắn căn bản không xem được đó nohi mới một tháng không thấy ngươi tấn cấp sở thiên đột nhiên kinh ngạc nói sở thiên tỉ mỉ quan sát một chút nohi hắn chợt phát hiện nohi dĩ nhiên cũng đột phá cảnh giới trở thành một gã đại võ sư ha ha n à y không coi vào đâu thích thiếu bình tiểu t ử kia cũng sớm tấn cấp tại trong nội viện không có đại võ sư thực lực căn bản cũng không xem nohi nguyên bổn chính là cựu phẩm võ sư hắn tiến vào bên trong viện sau thông qua tự mình l i ề u mạng tu luyện rốt cục tại vài ngày lúc trước lên cấp làm đại võ sư di ngươi thế nào còn không có tấn cấp nohi đột nhiên kinh ngạc một tiếng cảm giác hết sức kỳ quái theo lý thuyết sở thiên nỗ lực tu luyện một tháng vậy cũng có thể tấn cấp mới đúng lúc này hắn cảm giác được sở thiên khí tức dĩ nhiên cùng một tháng trước sở thiên thực lực tại một tháng này dĩ nhiên không chút nào tiến bộ này lệnh nô h i cảm thấy thập phần không giảng hòa kinh ngạc sở thiên cười cười cũng không có giải thích nhìn thấy sở thiên không có giải thích nô h i cũng không có hỏi nhiều lập tức hai người kết bạn mà đi hành tàu tại trong nội viện nô h i do tại trong tháng này thường xuyên hoạt động bởi vậy đối với nội viện sự tình biết đến so với t i n tường hắn liền làm sở thiên người dẫn đường cho sở thiên giảng giải nội viện một chút tình huống hai người đi tới đi tới đột nhiên đi tới một mảnh bẫy đ ầ y quầy hàng khu vực khu vực này khắp nơi đều là quầy hàng trên chỗ bán hàng trưng bày đồ vật thập phần phức tạp linh thảo linh hoa linh dịch linh bảo đ ă n g dược binh khí công pháp võ kỹ các loại phàm lạc cùng võ giả có liên quan đồ vật nơi này đều có bán đây là sở thiên ánh mắt nhìn hướng một bên nô h i do hỏi nơi này là nội viện khu giao dịch nội viện học viên có thể ở chỗ này bán đồ đạc của mình tới kiếm lấy linh thạch nô hy cười giải thích ở bên trong viện cái gì đều cần linh thạch dừng chân cần linh thạch tiến nhập tu luyện tháp cần linh thạch tiến nhập võ kỹ các cũng cần linh thạch nói chung ở bên trong trong viện không có linh thạch liền nửa bước khó đi a bởi vậy rất nhiều học viên đều là một bên tu luyện một bên kiếm lấy linh thạch đương nhiên kiếm lấy linh thạch phương pháp có rất nhiều loại tại khu giao dịch bán đồ vật có thể kiếm lấy linh thạch tiếp vũ viện nhiệm vụ cũng có thể kiếm lấy linh thạch đến v õ đấu chẳng tiến hành so đấu cũng có thể kiếm lấy linh thạch trừ lần đó ra còn có rất nhiều phương pháp đều có thể kiếm lấy linh thạch được rồi ở nơi này học viên trong còn có nhiều đồng minh hộ đây ở bên trong viện địa bàn trên cơ bản bị mấy đại đồng minh hội sẽ cho qua phân nguyên do tân sinh đều sẽ lựa chọn gia nhập nào đó cái đồng minh hội trong như vậy có thể theo đồng minh hội đi ra một chút cỡ lớn nhiệm vụ như săn giết đ ẳ n g cấp cao yêu thú sau đó đem yêu thú yêu đàn bán ra đổi lấy linh thạch nô h i cặn kẽ cho sở thiên giảng giải nội viện tình hình đương sở thiên nghe được đồng minh hội thời gian sắc mặt cứng lại hỏi trong nội viện tổng cộng có mấy cái đồng minh hội trong nội viện có tứ đại đồng minh hội bọn họ theo thứ tự là la minh cổ minh thanh minh cùng thốt minh nay tứ đại đồng minh hội đều từng đi tìm chúng ta muốn chúng ta những học sinh mới này gia nhập bọn họ đồng minh hội vậy các ngươi gia nhập cái nào đồng minh hội s ở thiên cười hỏi chúng ta không có gia nhập bất kỳ một cái nào đồng minh hội bởi vì chúng ta điều tra một cái phát hiện tiến nhập đồng minh hội sẽ có rất nhiều hạn chế hơn nữa tiến nhập đồng minh hội sau trên cơ bản chính là tại cấp đồng minh hội lãnh đạo giai tầng làm công tự mình căn bản rất khó kiếm được linh thạch nguyên do ta và t r ầ m lăng vân thích thiếu bình thương lượng một chút chúng ta quyết định mới thành lập một cái đồng minh hội há này ngược lại không tệ chú ý sở thiên cười cười gật đầu nói đi ta mang người gặp gỡ bọn họ chúng ta đều là thuộc về đồng nhất giới tân sinh nếu như có thể ngưng tụ thành một cố lực lượng tại trong nội viện cũng không tới bị người khi dễ n ô h i vừa nói một bên mang theo sở thiên hướng trầm lăng vân thích thiếu bình bọn họ ở đ ỉ n h viện đi đến một lát sau hai người rốt cục đạt tới mục đích đó là một mảnh so với an tĩnh một bình viện bất quá thời khắc này cái này đ ỉ n h viện bên trong nhưng cũng không an tĩnh mà là thập phần náo nhiệt chỉ thấy tại trong đình viện trầm lăng vân thích thiếu bình hoa tiệu điệp chu anh cùng viên tuyết a n h mấy người này đều ở đây những người này cùng một chỗ vừa nói vừa cười lộ vẻ được hòa t h u ậ n vui vẻ định viện những người này do đều là theo ngoại viện mới vừa gia nhập nội viện học viên hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó đều biết bởi vậy tới đến nội viện cái này hoàn cảnh xa lạ về sau lẫn nhau trong lúc đó liền cảm thấy có chút thân thiết các ngươi xem ai tới nô hi vừa vào cửa liền hướng định viện hô to sở thiên là sở thiên tới ha ha là chúng ta lần này cường bảng đệ nhất tới nhìn thấy sở thiên tiến nhập định viện hoa tiểu điệp chu anh cùng viên tuyết đánh ba tên cô gái xinh đẹp tức khắc tiến lên đón hướng hắn nhận tình chào hỏi s ở thiên ngươi tới thật đúng lúc chúng ta đang muốn tìm ngươi trầm lăng v â n hướng s ở thiên cười nói ồ tìm ta làm cái gì s ở thiên hỏi tới đến nội viện về sau ta mới biết được tại trong nội viện này nhất định phải có cái đồng minh như vậy mới sẽ không bị khi dễ mà nếu như chẳng qua là người rất dễ dàng bị người khác khi dễ suy cho cùng thực lực của chúng ta tại trong nội viện này có một số không đáng chú ý nguyên do chúng ta mấy người này nghĩ tạo thành một cái đồng minh chúng ta muốn mời n g ư ờ i gia nhập chúng ta những người này có thể trợ giúp lẫn nhau cộng đồng trưởng thành trầm lăng vân giải thích tại không tiến vào bên trong viện thời điểm ngoại viện cường bảng top mười chi nhân mỗi người t ầ m cao khí ngạo nhưng từ nhìn nội viện thi đấu về sau bọn họ mới phát hiện thực lực của bọn họ tại trong nội viện này bất quá là trung hạ du trình độ cự li ê nội n viện cường bảng t ố t mười còn có tranh l ệ n h rất lớn bởi vậy bọn họ mới quyết định tạo thành đồng minh cộng đồng trưởng thành trong các ngươi có người bị khi dễ sở thiên đột nhiên mở miệng hỏi hừm chu anh bị người khi dễ mà chương Anh n bị g ờ i khi dễ, như dễ, còn cùng n ư g i i có l ê quan n đây. Trầm l Vân có một số bầu điệu không khí điệu nói. Ồ, cùng Ồ, trăm a có năm mươi chín thiên, thiên nhất minh chu anh ánh mắt nhìn hướng sở thiên giải thích ngày ấy ta ở bên trong trong viện hành tẩu đột nhiên tới mấy cái thanh niên ngăn cản đường đi của ta sau đó hướng ta hỏi dò tung tích của ngươi ta nói không biết bọn họ đã cho ta cố ý giấu giếm tung tích của ngươi liền hết sức tức giận ngăn ta không cho đi một người trong đó người còn phiến ta một cái m h ai đồng thời làm cho ta chuyển cáo n g ư ờ i tránh thoát mùng một tránh không khỏi mười lăm cho ngươi rửa cái cổ trở bọn họ còn có thể lại tới tìm ngươi ảm ngươi có biết hay không bọn họ là ai sở thiên mở miệng hỏi hắn mới vừa gia nhập nội viện ở bên trong trong viện cũng không đắc tội qua người nào không biết là ai ngờ gây sự với hắn không biết chu anh t r ầ m rãi l ắ t đầu một mặt ủ y khuất nói nói cho cùng còn là thực lực của chúng ta quá yếu mấy người kia thực lực yếu nhất cũng có nhất phẩm đại võ sư thực lực trầm lăng vân nói tiếp nguyên do chúng ta muốn thành lập cái đồng minh sau đó trong thời gian ngắn nhất làm cho chúng ta mấy người này thực lực toàn bộ để thắng tới đại võ sư cảnh giới các ngươi cảm thấy thế nào được ta đồng ý ta đồng ý ta cũng đồng ý trong lúc nhất thời thích thiếu bình hoa tiểu điệp chu anh cùng viên tuyết đánh nhau nhau phụ họa tỏ vẻ t a n thành trầm lăng vân nhìn hướng sở tiên h hỏi sở tiên h ngươi cảm thấy thế nào sở tiên h cười cười gật đầu nói đã tất cả mọi người đồng ý ta đây tự nhiên cũng không ý kiến t ố t liền định như vậy tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều hoan hô nguyên bản tại ngoại viện thi đấu trong long tranh h ổ đấu bảy người khi tiến vào nội viện về sau dĩ nhiên đoàn kết ở cùng nhau chính thức kết thành một cái đồng minh chúng ta đầu tiên cấp cho cái này đồng minh làm cái tên các ngươi cảm thấy ứng với nên tên gọi là gì nô hi đề nghị theo sở minh thế nào sở thiên là cường bảng đệ nhất n à y sở minh lão đại vị trí tự nhiên do sở thiên tới làm dùng tên của hắn tới mệnh danh lại không quá thích hợp viên tuyết oánh đề nghị được sở minh được chúng ta cái này đồng minh sau này đã bảo sở minh trầm lăng vân gật đầu tỏ vẻ tán thành những người khác cũng nao n a o gật đầu tỏ vẻ tán thành từ sở thiên lấy cựu phẩm võ sư thực lực đánh bại thân là đại võ sư trầm lăng vần sau mấy người này đối với sở thiên thực lực đều là tương đối t i n phục do hắn tới khi này đồng minh lão đại tự nhiên không ai sẽ có ý kiến mà sở minh tên này cũng là mô phỏng nội viện tứ đại đồng minh hội tứ đại đồng minh hội bên trong la minh cùng của minh chính là dùng lao đại dòng họ mà mệnh danh la minh lão đại têu la thần mà cổ minh l ã o đại têu cổ hắn sơ hơn nhìn thấy tất cả mọi người đề cử đương lao đại sở thiên khẽ mỉm cười một cái sau đó chậm rãi lắc đầu nói lao đại này vị trí ta xem vẫn là trầm lăng vân đương thích hợp nhất trầm lăng vân lão luyện thành thục thực lực lại mạnh do hắn tới đương l ã o đại ta nghĩ đại gia không có ý kiến ngay vậy mọi người hơi hơi hơi kinh ngạc bọn họ không nghĩ tới sở thiên dĩ nhiên sẽ chối từ lao đại vị trí mọi người vẫn đang đề nghị làm cho sở thiên đương l ã o đại nhưng sở thiên tâm ý đã quyết kiên quyết không trước mặt mọi người người lao đại sau cùng trầm lăng vân làm đồng minh lao đại đương nhiên sở thiên sở dĩ không làm cái này lao đại là có bản thân khảo lược hắn kể từ khi biết thân thế của hắn sau hắn liền tính toán đem toàn bộ tâm tư dùng vào tu luyện tận lực không cho chuyện khác ảnh hưởng tu luyện của hắn mà nếu như hắn làm lão đại các loại phiền phức cùng việc vặt sự tình liền không ngừng tìm tới c ử a tới biết đánh q u ấ y nhiều đến tu luyện của hắn húng chi sở thiên c h í không ở chỗ này mục tiêu của hắn có thể không là đương một cái đồng minh lão đại đã sở thiên không muốn đương lão đại như vậy chúng ta cái này đồng minh đã bảo trần m i n h thế nào nô hi đột nhiên mở miệng nói tiêu trời một m i n h thế nào vô song võ viện lấy tự khắp thiên hạ vô song chi ý mà thiên nhất minh còn lại là lấy tự đệ nhất thiên hạ chi ý đại gia coi là thế nào sở thiên cười đề nghị thiên nhất minh tên này được rất ba khí n g h e xong sở thiên đề nghị hầu như mọi người đều tỏ vẻ tán thành thế là bọn họ cái này đồng minh tên liền đặt tên vi thiên nhất minh ngay sau đó mọi người bắt đầu chế định thiên nhất minh một chút quy tắc chế độ cùng với tuyển nhận học viên tiêu chuẩn đồng thời cũng chế định một bộ kiếm lấy linh thạch kế hoạch tại trong nội viện không có linh thạch hầu như nửa bước khó đi làm một đồng minh đương nhiên cần đại lượng linh thạch bởi vậy thiên nhất minh nhiệm vụ thiết yếu chính là kiếm lấy nhiều đủ linh thạch lập tức mọi người định ra rồi ba cái kiếm lấy linh thạch kế hoạch Đệ nhất, tại khu tại giao d linh ị linh cái h bên b trong n đồ v thứ bán ủ hai kế hoạch chính là đi vô song cốc trong săn g i ế t yêu thú thu hoạch yêu đan đem ra bán thu được linh thạch cái thứ ba chính là tiếp một chút học viện nhiệm vụ tới kiếm lấy linh thạch mỗi ngày kiếm lấy linh thạch đến buổi tối sẽ ở cái này đ ỉ n h viện bên trong tổng hợp sau đó lại đem những linh thạch này chia đ ề u này ba cái kế hoạch mỗi cái kế hoạch cũng phải có hai người cộng đồng chấp hành còn thừa lại người kia liền có thể ở trong học viện tự mình tu luyện mà ở thiên nhất minh kế hoạch trong sở thiên là một ngoại lệ bởi vì hắn cung cấp linh hoa linh dịch cùng linh phủ trở chân quý vật phẩm bởi vậy hắn có thể không cần tham dự đã ngoài này ba cái kế hoạch hành động cũng tương tự có thể thu được linh thạch tất cả mọi người biết sở thiên có thể trồng linh hoa còn có thể luyện chế có đặc thù công năng linh phủ bởi vậy sở thiên nhiệm vụ chủ yếu chính là trồng linh hoa tinh luyện linh dịch luyện chế linh phủ chuyện khác có thể một mực mặc kệ sở thiên lúc này theo nạp giới trong lấy ra rất nhiều linh hoa linh dịch cùng linh phủ đương nhiên hắn cung cấp linh phủ chỉ là nhị phẩm linh phủ đẳng cấp không cao tuy rằng nhị phẩm linh phủ đẳng cấp không cao nhưng loại vật này tại nước đại tần bên trong trước đây chưa từng gặp đầy đủ hấp dẫn rất nhiều người tới mua hắn linh phủ thiên nhất minh lập tức bắt đầu đi động lúc này do ngô hy cùng viên tuyết á n h tạo thành một tổ đi khu giao dịch mang lên quầy hàng bán ra linh hoa linh dịch cùng linh phủ thích thiếu bình cùng hoa tiểu điệp tạo thành một tổ đi trước săn g i ế t yêu thú t r ầ m lăng vân cùng chu anh tạo thành một tổ đi đón học viện nhiệm vụ mà sở thiên thì có thể tự do hoạt động ngay sau đó mọi người bắt đầu đi động nhao nhao dựa theo chế định kế hoạch chấp hành chỉ khoảng nửa khác định viện bên trong liền chỉ còn lại có sở thiên một người những người khác đều chấp hành kế hoạch đi nhìn thấy tất cả mọi người đi sở thiên lúc này cũng ly khai đ ì n h viện về tới bản thân một mình viện trở lại một mình viện về sau sở thiên lập tức tiến nhập trong tu luyện một ngày thời gian tại sở thiên trong tu luyện lạng yên vượt qua đương ngày thứ hai sở thiên theo trong tu luyện khi tỉnh lại c h ậ n nghe bên ngoài đ ì n h viện có người đang gọi hắn hắn lập tức đi ra ngoài tại bên ngoài đ ì n h viện đứng một gã thiếu niên thấy sở thiên đi ra liền hỏi ngươi là sở thiên chứ là a làm sao vậy sở thiên đáp ở bên trong viện cửa đại môn có một cái tuyệt thế đại mỹ nữ nói là tìm ngươi tên thiếu niên kia hâm mộ nhìn sở thiên có một số ghen tị nói tuyệt thế đại mỹ nữ nghe vậy sở thiên hơi hơi sững sờ một chút trong lòng cảm thấy n g h i hoặc hắn biết nữ tử liền hoa tiểu điệp chu anh viên tuyết h o á n h la m n g u y ệ n nhi mấy người có thể không có gì tuyệt thế đại mỹ nữ à. chương một trăm sáu mươi lạc lưu ly ngươi làm sao vậy nội viện chính môn chỗ thời khắc này vây quanh rất nhiều nam tính học viên hơn nữa nam tính học viên càng vây càng nhiều đến cuối cùng những thứ kia nam tính học viên hầu như đem toàn bộ nội viện chính môn đều vây nhét vào b ả một một phiêu phiêu nàng v lẳng lặng đứng ở đó toàn bộ thiên địa đều dường như ảm đạm phai mở mọi người ở trước mặt của nàng đều sẽ tham gia một tia tự ti mặc cảm cảm giác tên kia bạch lý nữ tử phảng phất như là một vị rơi vào nhân gian tiên nữ chỉ cần nàng đứng ở đằng kia liền chú định thành tiêu điểm chính là bởi vì vị này bạch đi nữ tử xuất hiện mới làm cho nội viện cửa ngăn chặn rất nhiều nam tính học viên mà trong nội viện tới một vị mỹ nữ tuyệt sắc tin tức cấp tốc tại trong nội viện truyền bá r a tức khác tại trong nội viện đưa tới oanh động rất nhiều nam tính học viên muốn mắt thấy bạch đi nữ tử tiên tư nhao nhao hướng vào phía trong viện đại môn hội tụ mà đi nay liên dẫn đến nội viện đại môn hội tụ học viên càng ngày càng nhiều mỹ nữ người tên là gì mỹ nữ ta là ngô bình chúng ta kết giao bằng hữu đi mỹ nữ người tới nội viện làm cái gì vây quanh ở bạch đ nữ tử trước mặt học viên nhao nhao hướng bạch di nữ tử lấy lòng hỏi dò nhưng mà bạch di nữ tử nhưng chỉ là lạnh lùng trả lời một câu ta muốn tìm sở thiên sở thiên nay bạch di nữ tử dĩ nhiên cùng sở thiên nhận thức nghe vậy rất nhiều người vừa là hâm mộ vừa ghen tị đối với sở thiên chi danh rất nhiều người đều là đã nghe qua suy cho cùng lúc trước sở thiên nhưng ở ngoài trong viện gây ra không ít động tĩnh đúng lúc này sở thiên chạy tới nội viện nơi cửa chính khi hắn nhìn thấy kia r ầ m rạp đám người sau chân mày không khỏi nữ một cái trong lòng nghĩ thầm đ ế tột cùng là dạng gì mỹ nữ có như vậy ma lực có thể làm cho nhiều người như vậy tới vây xem nhôn một chút cô gái kia người muốn gặp là ta sở thiên một bên hôm một bên hướng trong đám người chen tới ngươi nghe được sở thiên tiếng la một gã bị sở thiên đẩy ra thanh niên khinh bị nhìn sở thiên một mắt sau đó cười khẩy nói chỉ ngươi này g ấ u dạng mỹ nữ kia còn muốn thấy ngươi đừng mơ mộng h a o huyền có đúng hay không mơ mộng h a o huyền ngươi một hồi liền biết hiện tại m ờ i làm cho một cái ta muốn qua đi sở thiên lạnh nhạt nói nghe được sở thiên giọng nói không khét khí kia thanh niên thần sắc l ạ n lẽo quắc khẽ làm cho ta nhường đường cho ngươi giọng nói vẫn như thế không k h á c h khí ngươi có biết ta là ai không sở thiên lạnh nhạt nói ta quản ngươi là người nào tránh ra cho ta nhìn thấy sở thiên nói chuyện khẩu khí càng ngày càng không k h á c h khí tia thanh niên sắc mặt phát lạnh khoe mắt biểu lộ một tia lanh ý hắn có thể cảm giác được sở thiên chỉ có cựu phẩm võ sư thực lực thực lực như vậy tại trong nội viện trên cơ bản đều là thái đ i ề u cấp bậc tân sinh liền một cái tân sinh đều đối với hắn khoa tay múa chân hắn khẩu khí này làm sao nuốt được lúc này chỉ, chỉ dưới hăng hắn tức giận nói ngươi phế vật này lại vẫn lớn lối như vậy hiện tại theo ta luồn trôn đi qua bằng không ta cũng không tha cho ngươi Cút. sở thiên gầm lên một tiếng thân hình v á t một cái trực tiếp xuất hiện tại tên thanh niên kia bên cạnh tên thanh niên kia còn chưa kịp phản ứng sở thiên liền xốc lên tên thanh niên kia cổ sau đó hướng về phía mặt đất hung hăng đánh nga đi ẩm một tiếng trầm đục tên thanh niên kia bị sở thiên hung ác té xuống đất tức k h ắ c đoạn mấy chiếc xương sườn tên thanh niên kia sắc mặt cồn g biến hóa trên mặt lộ ra một k i a vẻ dữ tợn uy hiếp nói ta là la minh tri nhân ngươi dám động ta nghe vậy mọi người một trận ổ lên la minh làm nội viện tứ đại minh một trong có thể không là dễ t r ê ơ sở thiên đánh la minh c h i nhân phiền phức thế nhưng lớn sở thiên chân mày hơi nhữ vừa nhữ tên thanh niên kia thấy sở thiên nhữ chân mày coi là sở thiên sợ trên gương mặt tức k h ắ c hiện ra một k i a vẻ đ ắ c ý người lạnh nói ta là la minh c h i nhân lượng ngươi cũng không dám làm gì ta ta quản ngươi là la minh c h i nhân vẫn là giám minh c h i nhân lời nói lạnh như băng theo sở thiên trong miệng chậm rãi phân ra chật, sở thiên bay lên một cước kèm theo một đạo tiếng kêu thê thảm tên thanh niên kia trực tiếp bị sở thiên một cước đá bay ra ngoài thấy thế mọi người không khỏi kinh ngạc nay sở thiên thật đúng là người lợi hại biết rõ người nọ là la minh chi nhân còn ra tay nặng như vậy tí ti cho la minh mặt mũi thấy sở thiên đi về phía trước mọi người nhao nhao cho hắn nhường ra một con đường tới sở thiên chậm rãi hướng kia bạch dí nữ tử đi đến xuyên qua đám người sở thiên rốt cục thấy được cô gái kia chỉ thấy cô gái kia bạch dí trắng hơn tuyết thiên tư phiêu phiêu mang theo một cỗ thánh khiết chi khí lạc lư u ly sở thiên kêu nhỏ một tiếng trước mắt tên này bạch dí nữ tử hắn nhận thức dĩ nhiên hắn tại vô nhai sơn mạch gặp qua cái kia lạc lư ly hồng nhan hòa thủy a sở thiên bất đắc dĩ lắc đầu trong lòng cảm khái không thể không nói lạc lưu ly đích sắc coi như là quốc sắc thiên hương coi là một vị tuyệt thế mỹ nữ khó trách có thật nhiều nhân vi tóc cuồng sao ngươi lại tới đây sở thiên mở miệng cười nói lạc lưu ly vừa thấy được sở thiên khoe mắt tức khắc biểu lộ vẻ vui thích cười n h ạ t nói ta không phải đã nói sao có thời gian ta sẽ tới tìm ngươi sở thiên mau dẫn ta đi một chỗ yên tĩnh nơi này quá nhiều người ta không có thói quen bạch y nữ từ h u ệ n chuyển đem hai thanh âm vang lên lần nữa sở thiên gật đầu một cái tại vô số người lớn a o trong ánh mắt ghen tỵ hắn lúc này kéo lạc lưu ly tay chậm dại hướng trong nội viện đi đến trong n g a y mắt sở thiên cùng lạc lưu ly thân ảnh lập tức biến mất vô tung vô ảnh chỉ còn lại có mọi người đứng ở đằng kia đối với sở thiên là lại ước ao lại đố kỵ sở thiên cùng lạc lưu ly trở lại bản thân một mình trong viện sở thiên hỏi mấy ngày qua ngươi đi đâu ta lạc lưu ly chính muốn trả lời đột nhiên thân thể nàng kịch liệt run r u dậy ngay sau đó trực tiếp ngã sắp xuống tại sở thiên trong ngực lạc lưu ly ngươi làm sao vậy sở thiên cả kinh vội vàng dò hỏi lạc lưu ly li không trả lời nàng mắt sáng như sao đóng chặt lụa mỏng chậm rãi lướt xuống như ngọc loại tuyệt mỹ trên khuôn mặt đầy là vẻ thống khổ khoe miệng có đỏ thấm máu tươi chậm rãi tràn g hẳn ra cùng lúc đó thân thể nàng bề ngoài lại có chút nhẹ nhẹ hát sắc ma khí tràn ra đây là chuyện gì xảy ra nhìn thấy lạc lưu ly li loại tình huống này sở thiên hết sức kinh ngạc thập phần c h ấ n kinh nhưng không làm rõ được là chuyện gì xảy ra bởi vậy trong lòng phi thường sốt ruột lạnh quá lạnh quá lạnh quá l ạ c lưu ly li thân thể khe run mặt đầy thống khổ thấp giọng thân n g m g i á n g dấp như vậy khiến người ta thương tiếc sở thiên vừa đụng lạc lưu ly li thân thể phát giác thân thể nàng hoàn toàn lạch lẽo mà đúng lúc này lạc lưu ly li nhưng là chậm rãi mở mắt sở thiên vội vàng hỏi lạc lưu ly li, ngươi làm sao ta cần phải thế nào cứu ngươi lạc lưu ly li khó khăn lắc đầu khoe miệng hiện ra một tia đ ắ n g chát cười khổ nói ta trung thiên ma tông thiên ma trưởng thiên ma chân khí nhập thể có lẽ không có người có thể cứu được ta thời khắc này lạc lưu ly li, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh mềm mại thân thể hơi hơi hốn khúc không ngừng chiến đấu thiên ma tông thiên ma tông không phải sớm tại hai mươi năm trước liền hủy diệt sao nghe vậy sở thiên trong lòng kinh ngạc theo thiệu lao từng nói thiên ma tông tại hai mươi năm trước bởi vì cấu kết ma tộc đưa tới nhân ma đại chiến sau cùng dẫn đến bị bảy quốc các đại thế lực liên thủ tiêu diệt c h ư một trăm sáu mươi mốt thiên ma t r ư ở n g lớn lạnh lạnh quá lạnh quá lạc lưu ly li thân thể không ngừng chiến đấu trong miệng không ngừng chuyển ra thống khổ tiếng dên nhẹ vê đức không thấy lạc lưu ly li thống khổ dạng sở thiên mặc dù cấp bách nhưng là lại hết đường xoay sở không biết nên làm sao giúp đỡ nàng sở thiên lúc này đem lạc l i u ly li ôm đến sàng tháp phía trên sau đó dùng chăn đem lạc l i u ly li đ ắ p kín nhưng mà lúc này lạc l i u ly li trên người ma khí nhưng là càng ngày càng nặng hát s á c ma khí không ngừng theo lạc l i u ly li thể nội t á n ra ta nên như thế nào cứu ngươi sở thiên nhỏ giọng g i hỏi lạc l i u ly li khó khăn mở mắt nhẹ nhàng mà nói trên người ta t r u n g thiên ma trưởng ấn dẫn đến thiên ma chân khí nhập thể trừ phi là có thể đem ta trong cơ thể thiên ma chân khí hút ra bằng không ta có lẽ muốn chạy trời không khỏi nắng thế nhưng ta chung thiên ma trưởng ấn vị trí thực sự quá làm cho ta xem một chút thương thế của ngươi ngươi nơi nào trung thiên ma trưởng ấn sở thiên dò hỏi ta lạc lưu ly li trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng nàng trung thiên ma trưởng ấn bộ vị thực sự quá mức mắc cỡ nàng thực sự không có ý tứ nói ra ngươi đến tột cùng nơi nào trung thiên ma trưởng ấn nhìn thấy lạc lưu ly li ấp á ấp úng sở thiên tâm trạng sốt ruột lúc này hỏi lại lần nữa ta ngực lạc lưu ly li thanh âm thấp không thể nghe thấy thoại âm rơi xuống gò má của nàng sớm liền đỏ bừng một mảnh ngực ngay vậy sở thiên cũng ngây ngẩn cả người đây chính là nữ nhân mẫn cả vị trí a nhưng vì cứu lạc lưu ly mệnh hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy làm cho ta nhìn nhỏ một chút thương thế của ngươi sở thiên t ử tốn nói một tiếng làm cho lạc lưu ly biến sắc lạnh giọng cả giận nói không được ta mặc dù chết cũng không để cho ngươi xem đến ta ngực cô gái trinh tiết thắng sinh mệnh bởi vậy đối với nữ tử tới nói cô gái thân thể là không thể đơn giản làm cho nam nhân thấy trừ phi người nam nhân ưng kia là trượng phu của mình cô hủ nhìn thấy lạc lưu ly thật sự nổi giận sở thiên lúc này khẽ quát một tiếng quát lên nếu như ngươi chết thân thể của ngươi Ta c ò người k h ô n phải muốn nhìn nhìn, thể tánh giờ muốn xem. xem, mạng đều cứu lên còn n là Dù sao ta của bây g có ơ i c h n g ư ơ chết lại nghe h ì n n vậy ư ơ i cũng c ỉ có thể đi cho thể trình h đi Diêm diện. Ngươi! La Vương n g được sở thiên kia gần như vô sỉ ngôn luận sau lạc lưu ly phẫn nộ công kích lúc này mất đi ai cỡ nào tương tự trải qua a nhìn lạc lưu ly kia tuyệt mỹ khuôn mặt sở thiên không khỏi cảm thán một tiếng bởi vì phía trước một đời hắn đã từng như vậy cứu qua một cái sinh mệnh suy tàn nữ nhân nữ nhân kia gọi là nguyệt n u về sau hắn cùng với nguyệt n u ngày sau lâu sinh tình thành một đôi tình đôi lạc lưu ly li li li li lần nữa tỉnh lại nhìn thấy sở thiên chính tại cởi ra quần áo nàng trong mắt của nàng sát ý tôn trào thanh âm lệnh như băng chậm rãi theo trong miệng truyền ra ngươi như nhìn người của ta ta sẽ đào hạ trong mắt của ngươi ta, lạc lưu ly nói được thì làm được lạc lưu ly giọng nói chuyện hàn ý bức người hiển nhiên nàng không phải đang nói đùa nếu như sở thiên thật nhìn thân thể của nàng có lẽ nàng thật sự có khả năng đào hạ sở thiên con ngươi ai sở thiên thở dài một hơi nói đã ngươi không muốn làm cho ta giúp ngươi kia ta cũng không miễn cưỡng sở thiên lúc này đem lạc lưu ly quần áo chụp lấy sau đó ngồi ở mép giường phía trên lạc lưu ly thở dài một hơi nhưng mà lúc này trong cơ thể nàng ma khí nhưng là càng ngày càng nhiều địa tán tràn đầy mà ra mà thân thể nàng nhưng là càng ngày càng thống khổ lạc lưu ly li thời khắc này sắc mặt tái nhợt trên trán đều là mồ hôi lạnh thân thể cũng là run dày càng ngày càng kịch liệt khó có thể tưởng tượng nàng ngu nhược thân thể mềm mại bên trong đến tột cùng thừa nhận thế nào thống khổ bất quá lạc lưu ly li cứ việc hết sức thống khổ nhưng là cắn chặt h ẳ m r ă n g cố nén cố kia thống khổ không chút nào kêu thành tiếng ta ta đây là muốn chết sao biểu ca ngươi đến tột cùng đang ở đâu vậy biểu ca ngươi cũng biết từng g ọ t nước mắt tự lạc lưu ly li trong lòng chậm rãi lướt xuống lạc lưu ly li nhớ lại tự mình mục đích của chuyến này mục đích của chuyến này còn chưa hoàn thành nàng có thể nào chết ai nhìn ngươi thống khổ như vậy ta thực sự không đành lòng mặc dù ngươi muốn đào tròng mắt của ta ta cũng muốn cứu ngươi s ở thiên khe k h ẽ thở dài một tiếng làm cho hắn nhìn lạc lưu ly li ở trước mặt hắn chết đi hắn có thể làm không đến s ở thiên lúc này chậm rãi c ở i ra lạc lưu ly li quần áo lạc lưu ly li thân thể cứng đờ mặt tái nhợt trên má nháy mắt trào trên một tia đỏ ửng lạc lưu ly li hơi hơi quẩy người một cái liền bỏ qua phản kháng thời khắc này nàng thân thể phi thường suy yếu nàng mặc dù muốn phản kháng cũng không sử dụng ra được chút nào khí lực sở thiên k h ở i ra lạc lưu ly li quần áo lạc lưu ly li k i a trắng non c h â n mềm bộ ngực tức khắc thoáng hiện đi ra tại bằng phẳng như ngọc bộ ngực phía trên hai tòa tuyết trắng ngọn núi ngạo nghễ mà đứng băng thanh ngọc khiết đông thể l à như vậy hoà n mỹ là như vậy thanh khiết nhìn thấy một màn này sở thiên không khỏi mặt đỏ tới mang thai miệng đắng lơi khô hô hấp cũng là từ từ rồn rợp sở thiên tuy rằng là người hai đời nhưng là đến bây giờ hắn vẫn một cái không kinh nữ nhân xử lý qua nam nhân cũng chính là tục sưng sứ nam hắn còn chưa bao giờ thể nghiệm qua nam nữ tư vị như vậy hương diễm tranh họa làm cho hắn không khỏi huyết mạch sôi s ụ p thể nội một cỗ t tà h ỏ a tại x u â n s a o mà giờ khác này lạc lưu ly mặt tái nhợt trên má càng là một mảnh đỏ bừng một mực đỏ đến bên thai như vậy trần chuồng lộ thể mà đối diện một người nam nhân nàng vẫn là lần đầu tiên lạc lưu ly thân phận cao quý bình thường phụ thân của nàng đối với nàng quản giáo quá mức nghiêm không muốn nói lạc lưu ly cùng nam nhân khác có qua tứ chi tiếp xúc bình thường liền là có nam nhân tới gần nàng phụ thân của nàng cũng là tuyệt không cho phép đối mặt dụ người như vậy đ ố n thể sở thiên chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô tim đập không tự chủ được thêm nhanh bất quá hắn có thể không là tinh trùng lên nóc hạng người hắn rất mau đem thể nội cỗ kia tà hỏa cưỡng ép ép xuống sau đó hết sức chuyên chú địa tra xem lạc lưu ly li tương h thế chỉ thấy tại lạc lưu ly li bằng p h ẳ n g bụng dưới phía trên bất ngờ in một đạo hát sắc trưởng ấn thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình ở đó hát sắc trưởng ấn chỗ không ngừng có hát sắc ma khí chẳng hạn ra mà ở lạc lưu ly li ra thịt bề ngoài từng đạo hát sắc thiên ma chân khí lấy đạo kia trưởng ấn làm trung tâm chậm dại hướng bốn phía khuyết tán mà đi thật là đáng sợ thiên ma trưởng ấn sợ thiên tâm trạng kinh hãi đạo kia thiên ma trưởng ấn thập trực tiếp đem thiên ma chân khí rót vào lạc lưu ly li thể nội nếu như thiên ma chân khí khuếch tán tới lạc lưu ly li vị trí trái tim lạc lưu ly li liền chắc chắn phải chết không được tiếp tục như vậy lạc lưu ly li sẽ chết phải nghĩ biện pháp cứu nàng nhưng dùng biện pháp gì có thể loại bỏ trong cơ thể nàng thiên ma chân khí đây sở thiên trong lòng nghĩ đ ồ n g nhiên hắn tâm thần khẽ động t h ầ m nói có tuy rằng cái kia biện pháp vô cùng nguy hiểm hắn còn có có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng nhưng vì lạc lưu ly li, sở thiên cũng không nghĩ ngợi nhiều được chương một trăm sáu mươi hai một tôn ma Kem khí khuyết ma chậm theo thiên ma chân khí tại lạc li thể nội khuyết tán, lạc li thần chân liu nội lạc lạc ly liu ly dãi sở ắ c càng ngày càng thống khổ. Đến cuối cùng, nàng trực lạc trên mặt thống tiếp đau đến hôn mê bất tỉnh, bất tỉnh nhân sự. Bất mê nhưng ngày đến nàng đến hôn nhân mạng. khổ, là liu ly, liều kể, đau sự. s vì thiên trong mắt lóe lên một k i a vẻ điên cuồng chợ hung hăng cắn răng một cái đem tay phải chậm rãi đặt ở lạc lưu ly li bụng dưới thiên ma trường in lại sở thiên trên tay phải vô số thật nhỏ thôn vệ tiên đằng dây leo giống như xúc tu chậm rãi bám vào tại lạc lưu ly li ra thị phía trên sau đó bắt đầu điên cuồng mà hấp thu thiên ma chân khí thôn vệ tiên đằng có thôn vệ tác dụng nghe nói nếu như thôn vệ tiên đ ẳ n g trưởng thành đến cực hạn có thể thôn vệ vật vật tuy rằng sở thiên đối với thôn vệ tiên đ ẳ n g tác dụng vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ nhưng dùng nó tới hấp thụ lạc lưu ly li trong cơ thể thiên ma c h â n khí vẫn là có thể từng đạo hát sắc khí lưu không ngừng theo lạc lưu ly li thể nội hút ra sau đó ven thôn vệ tiên đ ẳ n g dây leo tiến nhập sở thiên thể nội theo thời gian trôi qua lạc lưu ly li bụng dưới phía trên thiên ma trưởng ấn từ từ làm nhạc trong cơ thể nàng thiên ma trân khí cũng là từ từ giảm thiểu mà cùng lúc đó sở thiên thể nội bắt đầu càng ngày càng nhiều hội tụ thiên ma trân khí g i a thịt của hắn cũng là kèm theo thiên ma chân khí xâm lấn mà trở nên đ ê n lên thời khắc này sở thiên mặt lộ vẻ thống khổ cực độ thống khổ làm cho khuôn mặt hắn hơi hơi quất x ú c lên thân thể hắn cũng bởi vì kia cực độ thống khổ mà không ngừng chiến đấu thiên ma chân khí thập phần bá đạo vừa tiến vào sở thiên thể nội tức khắc cùng sở thiên trong cơ thể linh khí bắt đầu cho nhau điên cùng công kích từng bước xâm chiếm làm cho sở thiên cảm giác vô cùng thống khổ tuy rằng thống khổ nhưng sở thiên cắn chặt rằng như c ũ không muốn sống địa hấp thu lạc lưu ly li trong cơ thể thiên ma chân khí lạc lưu ly li trong cơ thể thiên ma chân khí càng lúc càng mở nhạc nàng bụng dưới phía trên thiên ma trưởng ấn cũng là càng lúc càng m ở nhạt đ ố đến cuối cùng đạo kia hát sắt thiên ma trưởng ấn hoàn toàn tiêu thất trong cơ thể nàng thiên ma chân khí cũng bị sở thiên hấp thu sạch sẽ cố nén thiên ma chân khí phệ thể thống khổ sở thiên chậm rãi đem lạc l i u ly li y phục mặt trên sau đó thay nàng đắp kín đệm chăn lúc này rời khỏi phòng sở thiên tiến nhập một gian khác gian phòng còn chưa đợi được bỏ lên giường lập tức ngã dầm trên mặt đất vô cùng vô tận thống khổ tập kích mà đến sở thiên rốt có biết lạc lưu ly li vừa mới đến tột cùng thừa nhận rồi thế nào thống khổ vậy thống khổ không muốn nói là lạc lư chính là hắn cũng có chút thừa nhận không được thiên ma chân khí tại sở thiên thể nội đấu đá lung tung giống như vạn kiến cắn xé thống khổ tại sở thiên thể nội tràn ngập ra làm cho sở thiên khuôn mặt kịch liệt quất động chịu đựng đau nhức sở thiên không gì sánh được khó khăn bản thân ngồi dậy sau đó hai tay kết thành tu luyện tư thế hai mắt hơi nhắm lại giờ này khắc này hắn tuyệt không có thể ngồi chờ chết hắn muốn thử đi luyện hóa trong cơ thể thiên ma chân khí bằng không hắn thật sẽ chết sở thiên tâm thần khé động kiểu dương hóa lôi quyết tức khắc ở trong cơ thể hắn điên quần mà vận chuyển ra trong cơ thể linh khí ven một đầu kỳ lạ kinh mạch không ngừng vận hành một đoàn đoàn cực nóng hỏa diễm khí đoàn ở trong cơ thể hắn bay lên không ngừng mà luyện hóa thiên ma chân khí thiên ma chân khí cùng sở thiên trong cơ thể hỏa diễm khí đoàn triển khai chiến đấu kịch liệt còn như song quân đối chiến tại sở thiên thể nội công kích lẫn nhau cho nhau thôn vệ giờ k h ắ c này sở thiên thể nội thành một cái chiến trường hỏa diễm khí đoàn cùng thiên ma chân khí tại bên trong chiến trường này kịch liệt giao chiến song phương rằng co không xong trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia sở thiên trong cơ thể hoán ma kinh công pháp đột nhiên điên cuồng mà vận chuyển ra chật, do hoán ma kinh công pháp ngưng tụ ma khí từ thể nội nào đó một góc rơi phóng thích mà ra bắt đầu gia nhập chiến đoàn cùng hỏa diễm khí đoàn thiên ma chân k h í triển khai điên cuồng đối kháng theo thời gian trôi qua sở thiên thể nội bắt đầu không ngừng tràn ra hát sắc ma khí ma khí quần c u ộ n quanh quần tại hắn quanh thân mà ra hắn cũng là từ từ hiện ra đen như mực chi sắc giờ khác này sở thiên còn như một vị có một k h ô n g hai ma quân q u ỷ dị đáng sợ lạnh lùng thời gian một phần phân quá khứ sở thiên như trước đôi mắt đóng chặt không có chút nào muốn tỉnh dậy ý tứ mà trong cơ thể hắn thả ra ma khí nhưng là càng ngày càng đậm đến cuối cùng những ma khí kia hình thành một mảnh ma vân quanh quẩn tại sở thiên quanh thân may là kia phiến ma vân đ ọ c lại bằng không có lẽ sẽ ở vô song võ viện trong gây nên to lớn xôn xao lạc lưu ly li c h ầ m rãi mở mắt trong ánh mắt vẫn đang còn mang theo một chút vẻ mê man g trong lúc nhất thời còn không có nghĩ tới chuyện gì xảy ra một lát sau lạc lưu ly li hồi t h ầ n lại rốt cục ý thức được vừa mới chuyện gì xảy ra nàng vội vã xét nhìn một chút y phục của mình phát giác tự mình quần áo hoàn hảo không chút tổn hại lúc này mới thở dài một hơi s ở thiên tên i không kia dĩ nhiên nghĩ tới s ở thiên đối với bản thân làm sự t ì n h lạc lưu ly trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia lênh ý nhưng mà sau một k h ắ c nàng đột nhiên giật mình di ta tốt như vậy trong cơ thể ta thiên ma chân khí dĩ nhiên hoàn toàn biến mất chẳng lẽ là s ở thiên thay ta hấp thụ thiên ma chân khí nghĩ đến nào đó loại khả năng lạc lưu ly vội vã từ trên giường bỏ lên cũng không kịp đi dày vào vội vội vàng vàng chạy ra khỏi gian phòng đi tìm sợ thiên khi nàng tại một gian khác gian phòng trên mặt đất phát hiện sợ thiên thời gian nàng không khỏi lấy làm kinh hãi nàng đến tột cùng nhìn thấy thế nào một bộ tràng cảnh chỉ thấy s ở thiên bản thân ngồi dưới đất tóc h a i bù sù khuôn mặt khẽ run quất xúc trên trán đầy là vẻ thống khổ hắn toàn thân thả ra không gì sánh được ma khí nồng nặc hắn giờ phút này so người của ma tộc còn muốn giống như người của ma tộc mà khi lạc lưu ly cảm thụ được s ở thiên trong cơ thể công pháp thời điểm nàng cả người nháy mắt n gây dại trên khuôn mặt gắn đầy kinh h ã i chi s ắ p cùng vẻ vui mừng hoán ma kinh hắn sử dụng công pháp là hoán ma kinh ngôi lai、like, hắn là được lạc lưu ly vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trên khuôn mặt lách tách nước mắt l à n đập mà xuống thế giới chính là kỳ diệu như vậy có vài người khả năng cả đời cũng không khả năng tìm đến mà có vài người nhưng là có thể tại trong lúc lơ đã gặp g gỡ có lẽ đây cũng là từ nơi sâu xa tự có thiên ý sở thiên ngươi nhưng nhất định phải chịu được a lạc lưu ly li ở trong lòng yên lặng cầu khẩn nàng biết thời khắc này ai cũng không giúp được sở thiên chỉ có sở thiên hắn mình có thể giúp đỡ tự mình nếu như sở thiên vô pháp luyện hóa trong cơ thể thiên ma chân khí như vậy hắn liền nguy hiểm thời khắc này sở thiên đôi mắt vẫn như c ũ đóng chặt nhưng mà tâm thần của hắn nhưng là đột nhiên đi tới một cái kỳ quái đại điện ở ngoài đây là tốt cảm giác quen thuộc lẽ nào ta trước đây đã từng tới nhìn cung điện kia sở thiên cảm thấy có n g h i hoặc cung điện kia cho hắn một loại cảm giác quen thuộc như hắn trước đây đã từng tới nơi này chẳng qua dĩ nhiên không nghĩ ra mang theo n g h i hoặc sở thiên chậm rãi đi vào trong đại điện bên trong đại điện linh sóng nộm nạo tại đại điện trên mặt đất dĩ nhiên nổi lơ lửng linh khí nồng nặc sóng mà ở đại điện phần cối hắn dĩ nhiên nhìn thấy một tôn ma tuy rằng vị này ma thoạt nhìn còn có chút non nớt nhưng kia đúng là một tôn chân chính ma ngươi là ai sở thiên trực tiếp hỏi nói nơi đây lại là nơi nào sở thiên lần nữa hỏi dò không trả lời vị này ma lẳng lặng bàn ngồi ở đằng kia không nói một lời dường như vĩnh viễn dường như vĩnh hằng chương một trăm sáu mươi ba đại võ sư sở thiên chậm rãi đi ở kỳ dị trong đại điện toàn bộ đại điện trống trải yên tĩnh tràn đầy thần bí cảm giác ba vê đ ú t thật kỳ quái đại điện nơi này đến tột cùng là nơi nào ta nhớ kỹ ta hấp thu lạc lưu ly trong cơ thể thiên ma c h â n khí sau đó ta muốn luyện hóa trong cơ thể thiên ma c h â n khí lại sau đó ta liền đến nơi này s ở thiên một bên đánh giá kỳ dị đại điện một v ơ i lầm bầm lồ bầu đ ú n g nhiên hắn giật mình trong lòng hắn nghĩ tới nào đó loại khả năng chẳng lẽ nói t ò a đại điện này tại ta thân thể bên trong ý nghĩ của hắn rất to gan chính hắn đều vì này một đại can đảm ý nghĩ mà cảm thấy thập phần c h ầ n kinh bất quá ý nghĩ của hắn mặc dù lớn can đảm nhưng là nhưng là hợp tình lý toà đại điện này rất khả năng liền giấu ở thân thể hắn một cái góp nào đó người thân thể huyền ảo vô tận có rất nhiều bí mật không muốn người biết bởi vậy sở thiên thể nội cất giấu một tòa đại điện có chút ít khả năng ta thân thể bên trong tại sao lại có như thế một chỗ kỳ dị chỗ sở thiên trong lòng cảm thấy chấn động chậm rãi hướng cung điện kia chỗ sâu đi đến càng đi càng gần vị này ma hình tượng trở nên càng ngày càng cao lớn lên chỉ thấy vị này ma quanh thân ma vân ba phủ căn bản là không có cách thấy rõ ma chân dùng chỉ có thể mơ hồ thấy ma lộ tại ma vân phía ngoài một cánh tay nhưng thấy tại ma cánh tay phía trên khắc họa từng đạo cực dườm g à phức tạp phù van sở thiên đối với phủ văn có xem lúc qua hắn nỗ lực dùng tự mình biết phủ văn c h i thức đi giải đọc ma thủ trên cánh tay phủ văn nhưng mà hắn nhìn những thứ kia phủ văn một trận cánh tay kia trên phủ văn như s u ố n g động làm cho hắn cảm giác một trận mê mội sở thiên vội vã thu hồi một quang lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn hướng ma lòng bàn chân chỗ chỉ thấy nơi đó có hát sắc thiên ma chân khí không ngừng mà theo ma lòng bàn chân trào ra sau đó trào nhập ma thể nội thiên ma chân khí lại bị vị này mà cho hấp thu giờ khác này sở thiên trong cơ thể ma khí Hỏa h diễm k từ từ từ từ trong à c n với i t h nháy n vẫn khí mắt thời gian đã qua một ngày một đêm tại một ngày một đêm qua lạc lưu ly li một mực canh giữ ở sở thiên bên cạnh tại một ngày một đêm qua sở thiên thần sắc đang không ngừng biến hóa từ lúc mới đầu cực độ thống khổ từ từ trở nên hòa hoãn đến cuối cùng k i a bôi cảm giác thống khổ hoàn toàn tiêu thất nhìn sở thiên trên khuôn mặt thần sắc thống khổ từ từ tiêu thất lạc lưu ly rốt cục thở dài một hơi đi qua một ngày một đêm thời gian sở thiên rốt cục đem trong cơ thể thiên ma chân khí hoàn toàn luyện hóa mỗi một khắc sở thiên rốt cục chậm rãi mở mắt c h ậ m chậm phun ra một ngụm trọc khí cảm thụ được thể nội sôi trào mánh liệt linh nguyên trí lực trong lòng hắn không khỏi cảm thấy vô cùng vui vẻ rốt cục tấn thăng làm đại võ sư một ngày một đại sở thiên dường như đã trải qua một hồi cực dài ràng r à n các ngộng chàng này ác ngộng hành hạ đến hắn thống khổ làm cho hắn cảm nhận được vô tận thống khổ và g i ằ n v ặ n bất quá trải qua một ngày một đêm qua hắn cũng nhân họa đắc phúc thành công lên cấp làm đại võ sư hắn hôm nay đã ở trong người ngưng tụ linh nguyên t r i lực hơn nữa trong cơ thể hắn linh nguyên t r i lực nếu so với vừa mới tấn thăng đại võ sư người cường đại rất nhiều sở thiên hiện tại thể nội ẩn chứa linh nguyên t r i lực đủ để cùng nhất phẩm đại võ sư đỉnh phong người cùng so sánh nguyên bản ngưng tụ linh nguyên trí lực là hạng nhất vô cùng gian nan sự tình không nghĩ tới sở thiên trong cơ thể ma khí thiên ma chân khí cùng hỏa diễm khí đoàn đang tiến hành đối kháng trong quá trình thân thể hắn bên trong dĩ nhiên tự động địa ngưng tụ thành linh nguyên tri lực nhìn thấy sở thiên bình yên vô sự lạc lưu ly trong lòng thở dài một hơi nhưng là khuôn mặt của nàng phía trên vẫn là gắn đầy lạnh leo chi ý nàng lạnh lùng hướng sở thiên quát hỏi ngươi nói ta nên thế nào phạt ngươi ngay vậy sở thiên cảm thấy xấu hổ vô cùng lúc này vội ho một tiếng lung túng cười cười nói cái kia cái kia ta cũng vậy vì cứu ngươi nguyên do nguyên do ta muốn đào tròng mắt của ngươi ta nói rồi lạc lưu ly lạnh như băng nói một tiếng liền muốn tính toán động thủ s ở thiên thấy thế sắc mặt hơi đổi đột nhiên k h o á t tay chặt lại q u á t lên chờ đã làm gì lạc lưu ly hỏi ta mắc đái s ở thiên đáp một tiếng lập tức hướng ngoài cửa chạy mà đi nhưng mà đúng lúc này một bóng người xinh đẹp sống tới mặt kèm theo phanh một thanh n m vang lên hai người tức khắc đụng một cái đời mang viên tuyết h o á n h làm sao vậy chạy vội vã như vậy nhìn n g ư ờ i tới là viên tuyết h o á n h s ở thiên mướn mày g i hỏi sợ thiên không xong có người đập chúng ta g a hàng viên tuyết oánh gấp gáp nói chuyện gì xảy ra mang ta đi nhìn một chút sở thiên nghe xong viên tuyết oánh lời nói sắc mặt hơi đổi sau đó hướng ngoài cửa chạy như điên thời khắc này tại vô song võ viện khu giao dịch vực lộ vẻ được hết sức náo nhiệt bởi vì liền tại vừa mới hai g ã học viên mới bảy quầy hàng bị người đập bị đập quầy hàng tự nhiên là n ô hi cùng viên tuyết oánh trưng bảy quầy hàng liền tại vừa mới có ba vị tự xưng là la minh thành viên người tới hướng n ô hi cùng viên tuyết oánh tác đòi bảo hộ phí n ô hi không có cho thế là ba người kia liền đập n ô hi gian hàng các ngươi muốn làm gì nô h i nhìn che mặt trước ba người sắc mặt hết sức khó coi trước mắt ba người này đều là nhị phẩm đại võ sư thực lực đều là hắn không t r e o chọc nổi tồn tại làm gì nơi này là ta la minh địa bàn ngươi không giao bảo hộ phí ngươi nói chúng ta muốn làm gì một tên trong đó học viên cười lạnh nói c ú t cho ta từ nay về sau không được các ngươi lại tới khu giao dịch bán đồ vật bằng không tiếp theo hồi có thể không là đập gian hàng đơn giản như vậy giao dịch này khu là vũ viện ai nói là các ngươi la minh lẽ nào la minh người đều là như vậy thô bạo vô lễ sao nô hy lạnh lùng nói nghe vậy tên kia la minh học viên sắc mặt phát lệnh l ạ n h giọng cười nói xem ra các ngươi những học sinh mới này còn không có hiểu được vũ viện quý c ủ la cường giáo huấn bọn họ vũ viện quý c ủ được một gã khác la minh học viên cười lạnh lên tiếng sau đó chậm dai hướng nô g h i đi đến linh nguyên tri lực phóng thích mà ra một cố đại thế tự tên kia kêu, kêu la cường học viên trên người trào ra hướng nô g h i trên người ép tới la cường ngôi đi một bước cố khí thế kia liền càng ngày càng mạnh cứ việc nô g h i phóng ra linh nguyên tri lực tới chống lại nhưng ngô hy nhất phẩm đại võ sư thực lực thế nào chống lại được đối phương nhị phẩm đại võ sư công kích đáng sợ song phương ở trong không khí triển khai vô hình giao phong mà ngô h i chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ đại thế áp bách ở trên người hắn làm cho hắn sắc mặt đ ỏ bừng như muốn chảy máu mắt nhìn ngô h i sẽ phải không nhịn được đột nhiên một đạo rực rỡ lao mang từ trên trời giang xuống chém ở la cường cùng ngô h i trong lúc đó ngạnh xinh xinh mà đem la cường cùng ngô h i trong lúc đó giao phong chặt đ ứ t ta cũng vậy một gã tân sinh nguyên do ta cũng muốn làm cho học trưởng giáo hấn ta vũ viện quý cũ chương một trăm sáu mươi bốn phạm ta người t ấ t giết La c ư ờ nghe xong la cường lời nói sở thiên trên mặt xuất hiện một tia lanh ý người lạnh nói này không có quan hệ gì với ta ngươi không cảm thấy buồn cười không nghe vậy la cường trên khuôn mặt lộ ra một tia thú vị thân sắc người lạnh nói tốt nguyên lai、like、các ngươi là một phe vừa vặn ta hôm nay liền đem các ngươi cùng nhau thu thập làm cho các ngươi biết trong nội viện này cái gì là quy củ nói qua la cường trước đạt một bước khí thế mạnh mẽ lần nữa buộc phát ra đáng sợ linh nguyên chi lực rít gào mà ra hướng sở thiên cùng ngô h i hai người nghiền ép mà đi ta vừa vặn lanh giáo một chút cái gì là quy củ của nội viện sở thiên nhàn nhạt mà cười đồng dạng là hướng bước về phía trước một bước đối mặt nhị phẩm đại võ sư khí thế cường đại sở thiên không có lựa chọn lùi bước mà là thằng á n h phong sở thiên đám người mới đến mới vừa gia nhập nội viện không lâu sau lại là vừa mới thành lập thiên nhất minh nhất định sẽ có thật nhiều người đến đây tìm phiền mái hôm nay nếu như hắn không lấy cường hành tư thái niên ép đối thủ như vậy phiền phức liền vô cùng vô tận nguyên do vì để tránh cho những thứ kia phiền phức vì chấn nhiếp một ít người hôm nay sở thiên sẽ phải cầm la cường khai đao giết gà doạ khỉ không biết tự lượng sức mình t i ể u tử ngươi đây là muốn chết nhìn thấy sở thiên cũng dám trực tiếp với hắn đối kháng la cường khỏe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng sở thiên hành vi không thể nghi ngờ là đang khiêu chiến, quyền uy của hắn, là đang khiêu chiến la minh q u y ề n uy như vậy hắn sẽ phải sở thiên biết dám khiêu chiến la minh người đem sẽ là như thế nào kết cục linh nguyên tri lực điên c u ồ n g d í t đảo ba đảo quần quận hướng về sở thiên quận trào mánh liệt mà đi nội viện tri nhân không người yếu la cường đương nhiên cũng sẽ không là người yếu nguyên do vừa lên tới hắn liền hướng sở thiên phát động hung manh công kích hử sở thiên bàn chân đ ạ p một cái thân hình đột nhiên lao ra trực tiếp hướng đối phương nên đón đối mặt la cường đáng sợ công kích sở thiên dĩ nhiên lựa chọn trực tiếp đối kháng trải qua h u y ễ n mộng thắp gấp trăm lần trọng lực chàng tu luyện gian khổ sau sở thiên kháng áp năng lực có rõ ràng để thăng đối phương linh nguyên tri lực tạo thành áp bách còn chưa đủ để lấy tạo thành ý hiếp đối với hắn Thông bối quyển, lôi thiết. Chẳng mấy chốc trong lúc vội vàng toàn thân linh nguyên chi lực nháy mắt buộc phát ra nỗ lực chống lại sở thiên hung mánh công kích nhưng mà vừa vặn trong nháy mắt la cường linh nguyên chi lực chính là nháy mắt tan tác ngay sau đó điện hồ chi quan mang theo một cỗ không thể ngăn cản khí thế hung mánh hàng lâm tại trước mặt của hán、Ấm. lôi minh tạc nổ tiếng vang la cường trực tiếp bị tạc nổ bay ra ngoài sau đó tầng tầng l ớ p l ớ p thé xuống đất bộ dạng thập phần thê thảm nhìn một màn này mọi người vây xem chân kinh bọn họ không ngờ rằng thực lực vừa vặn mới nhất phẩm đại võ sư bạch di thiếu niên dĩ nhiên dễ dàng như vậy địa đánh bại thực lực v i nhị phẩm đại võ sư la cường này bạch di thiếu niên đến tột cùng là người nào như thế nào cường hãn như vậy ngươi không phải muốn cho chúng ta biết vũ viện quy củ không ta đây nói cho ngươi biết ta chính là quy củ cô ngạo thanh âm chậm dãi chuyên g a sở thiên xoay người chậm rãi hướng hai gã khác la minh chi nhân đi đến ngươi muốn làm gì lúc trước ngang ngược hai người tại nhìn thấy sở thiên cường hoành thực lực về sau sớm đã không có lúc trước sức mạnh thực lực của hai người bọn họ cùng la cường không sai biệt lắm la cường không phải sở thiên đối thủ bọn họ đồng dạng không phải sở thiên đối thủ làm gì sở thiên cười lạnh ta nghĩ l a n h giáo một chút các ngươi quy củ hai người sắc mặt khó coi một người trong đó tức giận quát hỏi ngươi là người phương nào can đảm đả thương chúng ta la minh người. người không muốn sống sao sở thiên sở thiên thần tình lạnh lùng địa trở về một tiếng đoàn người nghe được sở thiên c h i danh lập tức đưa tới một trận doanh động suy cho cùng sở thiên từng ở ngoại viện bên trong làm ra không nhỏ động tĩnh sở thiên tên tại ngoại viện bên trong truyền đi n h ồ n náo h không người không biết coi như là tại trong nội viện này cũng là có chút danh tiếng người là sở thiên ha ha người nhất định phải chết nghe được sở thiên tên một gã la minh c h i nhân đầu tiên là hơi hơi sững sờ một chút ngay sau đó đắc ý phá lên cười thật sao như vậy ta dám cam đoan các người nhất định sẽ chết trước tại ta trước mặt sở thiên trên gương mặt tràn đầy một kia ấm áp dáng tươi cười hướng về phía hai người nhàn nhạt người về một à c ư ờ i gã khác một c h la minh tri n nhân a t h đồng dạng rít gào một tiếng bàn tay vung lên một đạo do linh nguyên c h i lực ngừng tụ cựu trưởng bạo anh mà ra hướng sở thiên nghiền ép mà đi cúc về dường như kinh lôi bạo tiếng giống vang vọng mà lên sở thiên xong quyền huy động rực rỡ lôi chi địa quang ở trong hư không nở rộ thời khắc này sở thiên quanh thân bao hàm một cỗ d u n g cảm tiến tới chi thế không ai có thể ngăn cản t u n g t u n g t u n g nổ vang đ ỗ n g nhiên v a n g vọng bao tắp linh lực phá diệt linh lực cự trưởng nổ t u n g hư không chấn động xung quanh đều là điện hồ chi quang không ngừng thả ra hào quang trói mắt hai gã la minh lòng người hạ hoáng hốt nháy mắt bạo lui nhưng mà lúc này một đạo l ạ n h lạnh thanh â m ở trong hư không chậm rãi v a n g vọng la minh quy củ ta không hiểu nhưng ta quy củ là phạm ta người tất giết phạm ta người tất giết thanh â m bình thản lại lộ ra một cỗ quần bá chi y phạm ta người tất giết đây là sở thiên thái độ kèm theo thanh âm hạ xuống một tia chốc chi quyền hàn g lâm tức khắc đem hai người đánh bay ra ngoài ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc ba tên đại võ sư cường giả bị sở thiên toàn bộ giải quyết thực lực thật là đáng sợ thấy như vậy một màn trong lòng mọi người chấn kinh sở thiên tuy rằng nhất phẩm đại võ sư nhưng hắn lại cho thấy sức chiến đấu nhưng là vượt xa khỏi bình thường nhất phẩm đại võ sư nay sức chiến đấu đáng sợ làm người ta cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng không có thiếu nhân vi sở thiên cảm thấy lo lắng sở thiên mặc dù là nhất thời thông k h á i giải quyết rồi ba cái thực lực không cao la minh chi nhân nhưng cái này cũng ý nghĩa sở thiên hoàn toàn đắc tội la minh ở bên trong trong viện la minh có thể không là dễ c h ơ i hơn nữa la minh bên trong có một chút cường giả chân chính thậm chí la minh một ít người đã có đủ tiến nhập vô song các thực lực sở thiên đắc tội la minh có lẽ sau này vũ viện sinh nhai sẽ trở nên vô cùng gian nan suy cho cùng sở thiên hôm nay thực lực còn vô pháp cùng toàn bộ la minh đối kháng được ngươi dám đánh chúng ta ngươi chờ bị một gã tân sinh đánh thành trọng thương ba tên la minh chi nhân vừa hận vừa giận một người trong đó phóng xuống một câu n g o à n thoại sau đó ba người từ dưới đất bỏ dậy rơi hoảng đào tẩu bọn họ biết sở thiên lần này chết chắc rồi suy cho cùng la minh vị kia có thể sẽ không bỏ qua sở thiên ta chờ là được sở thiên cười lạnh không chút nào đem người kia lời nói để ở trong lòng vẫn là câu nói kia phạm ta người tất giết đã có người nghĩ gây sự với hắn như vậy hắn cũng không cần thiết thủ hạ lưu tình Trước 165, lực lượng cơ thể phân cấp. Kèm theo kia ba tên lượng lực cơ cấp. chi 165, la phân minh nhân thiên. Kèm kêu ba rời đi, sở、thiên. Nô、Hi、cùng Viên Hi tiểu u y ế t Thuánh cũng là cùng là r ờ đi khu giao i khu dịch. t thuyết ba người từng người về tới chỗ ở của mình do sở thiên xuất hiện đúng lúc bởi vậy n ô h i cũng không có bị thương tổn bất quá bọn họ đã đắc tội la minh người la minh người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ bởi vậy sở thiên khai báo n ô h i cùng viên tuyết thoánh gần nhất trong khoảng thời gian này liền đứng ở chỗ ở của mình nỗ lực tu luyện tận lực giảm bớt ra ngoài sở thiên vừa về tới chỗ ở của mình lạc lưu ly tức khắc ra đón nàng tuyệt mỹ gọ má trên giường như bao một tầng xương lạnh hoàn toàn lạnh lẽo lạc lưu ly lạnh như băng nói ngươi còn dám trở về a nói đi là ngươi tự mình đ ộ n g thủ hay là ta giúp ngươi nhìn thấy lạc lưu ly li vẫn đang đối với sự kiện kia canh cánh trong lòng sở thiên khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ lúc này giải thích làm ngươi được giảng lương tâm lúc trước ta thế nhưng vì cứu mạng của ngươi ngươi không cảm tạ ta cũng liền m à t h ô i ngươi còn muốn đào trong mắt của ta làm ngươi cũng không thể lấy toán báo ân hơn nữa dù sao ta xem đều nhìn ngươi mặc dù đào trong mắt của ta cũng v u sự vô bổ bởi vì những hình ảnh kia sớm liền khắc ở trong đầu của ta hừ trong mắt của ngươi trước hết lưu tại trên người của ngươi nhớ kỹ ánh mắt của ngươi là của ta lạc lưu ly li nói một cách lạnh lùng một tiếng liền xoay người trở về phòng ai lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển a sở thiên cảm thán một tiếng sau đó đi vào gian phòng do lạc lưu ly li đến sở thiên đưa hắn trước kia ở gian phòng tặng cho lạc lưu ly li, mà chính hắn mặt khác nhảy ra một gian phòng sở thiên vào gian phòng của mình lập tức quan trọng cửa phòng lên giường bắt đầu tu luyện tu luyện nhất thời không thể lười biếng đối với võ giả tới nói có thể mấy ngày mấy đêm không cần nghỉ ngơi bước vào tầng thứ hai sở thiên tức khắc cảm thấy có một cố lực lượng cầm cố ở trên người hắn hạn chế linh lực của hắn cùng võ hồn sử dụng nguyễn mộng tháp tầng thứ hai không gian thập phần huyền diệu chỉ có thể sử dụng lực lượng mà không thể sử dụng linh lực cùng võ hồn tầng thứ hai này là chuyên môn vi tu luyện nhục thân mà thiết kế sở thiên chậm rãi đi vào tầng thứ hai chỗ sâu theo ạ i tầng t mặt trên giới thiệu lực lượng chia làm một mưu chi lực nhị mưu chi lực tăng mưu chi, chi, chi, chi lực nói như vậy thực lực võ giả càng cao lực lượng liền càng phát cường hãn lực lượng là nương theo thực lực võ giả tăng trưởng mà không ngừng tăng trưởng bất quá võ giả tại không sử dụng linh nguyên tri lực tình huống hạng võ lực lượng cũng sẽ ở chín ngưu tri lực phía dưới có thể đạt đến chín ngưu tri lực cũng không nhiều nhưng là sự tình không có tuyệt đối một chút trời sinh thần lực hoặc là hình thể khôi ngâu người có thể dễ dàng đạt đến chín ngưu tri lực mà có vài người còn lại là chuyên tu nhục thân võ giả bọn họ thông qua không ngừng tôi luyện thân thể của chính mình không ngừng tăng lên nhục thể của mình lực lượng đến tăng lên thực lực của chính mình có thể chuyên tu nhục thân võ giả tuyệt đối là đại nghị lực người người như thế không thể coi thường nếu như có thể đem lực lượng tu luyện tới vạn n ư u tri lực đây tuyệt đối là nhân vật khủng bố loại người như vậy trong lúc nhấc tay là được hủy d i ệ t đại địa sẽ rách sân mạch đủ để cùng v õ đ ế cường giả tương đ ị ợ h nổi nhìn bia đa giới thiệu sở thiên tại tầng thứ hai không gian nội dạo qua một vòng rốt cục đối với tầng thứ hai có nhất định lý giải tầng thứ hai này không chỉ có thể tu luyện nhục thân hơn nữa còn có thể chắc thí sức mạnh thân thể mạnh yếu ta liền thử xem ta lực lượng mạnh bao nhiêu sở thiên đi tới một mặt làm sắc tinh thạch trước tự nhủ nói phía này làm sắc tinh thạch chính là chuyên môn dùng để chắc thí nhục thân cường độ、Ấm. sở thiên hữu quyền phía trên bắt đầu tụ tập lực lượng sau đó một quyền đánh vào lam sắc tinh thạch trên kèm theo một tiếng văng r ộ i lam sắc tinh thạch hơi run một chút run dày ngay sau đó xuất hiện một chút chữ số tám mưu c h i lực tám mưu c h i lực cơ thể ta lực lượng mới đến tám mưu c h i lực sao nhìn lam sắc tinh thạch trên mấy cái đại tự sở thiên trong lòng kinh ngạc hắn từ nhỏ liền tu luyện một thân lực lượng có thể nói tương đương cường hãn mà giờ khác này lam sắc tinh thạch hiển thị hắn lực lượng mới là vừa vặn tám mưu tri lực liền chín mưu tri lực cũng không có đạt đến đối với như vậy kết quả khảo nghiệm c ũ ngay không phải làm hắn rất hài lòng. n g làm rất sau đó sở thiên bắt đầu ở tầng thứ hai trong không gian tu luyện tuy rằng sở thiên không phải chuyên tu nhục thân võ giả nhưng là hắn biết nhục thân mạnh yếu đối với võ giả trọng yếu phi thường thân thể mạnh mẽ tại cùng đẳng cấp chiến đấu bên trong không nghi ngờ sẽ càng có ưu thế cả đêm thời gian l i ê n tại trong tu luyện cấp tốc vượt qua đương sáng sớm ngày thứ hai sở thiên chậm rãi theo trong tu luyện thất t ỉ n h nhục thân tu luyện không giống với linh lực tu luyện linh lực tu luyện sẽ không để cho người cảm thấy mọi mực làm mà nhục thân tu luyện thì lại khác nhục thân tu luyện xong toàn bộ sử dụng là mã lực khổ lực bởi vậy nhục thân tu thành khiến người ta cảm thấy hết sức mệt mỏi thời khắc này sở thiên liền cảm thấy thập phần mệt mỏi hắn cảm giác toàn thân cao thấp bắp thịt đều là thập phần đau nhức sở thiên lúc này nằm ở trên giường ngủ thật say liền tại sở thiên mới vừa ngủ không lâu sau tại sở thiên đình viện ở ngoài tới mấy người trẻ tuổi mấy người này y phục lam sắc việt phục tại trên ngực đều là đ ư n g một cái nho nhỏ huy hiệu k i a huy hiệu phía trên có khác hai chữ la minh mấy người này đều đang là la minh chi nhân mấy người này biểu lộ khí tức đều là phi thường cương đại bất quá có một người nhưng là khí tức phù phiếm như hoàn toàn không có tu vi nhìn kỹ phía dưới này người chính là lúc trước bị sở thiên phế bỏ đan điền la thao thời khắc này la thao sắc mặt hung ác dữ tợn ánh mắt oán độc nhìn che mặt trước một m ì n h viện trong lòng hận thấu sở thiên lúc trước hắn chẳng qua vừa v ậ n hướng sở thiên lường gạt mấy cái linh t hạch mà sở thiên dĩ nhiên phế đi đan điền của hắn mỗi thù này phần này hận hắn nhất định phải báo tại la thao bên cạnh một ga thanh niên an tĩnh đứng ở đó ánh mắt bình tĩnh quan sát trước cái này một bệnh viện hắn đứng ở đó thần sắc bình tĩnh nhưng mà lại lộ ra một c ố cường ngạo chi khí trong lúc mơ hồ một c ố cường đại khí t r à n g xuyên suốt mà ra hắn kia bình tĩnh bề ngoài phía dưới như cất giấu một đầu hung ác hồng hoang manh thú tùy thời tôn h p h ệ tánh mạng con người nay ngươi chính là la thao ca ca la điền đồng thời hắn cũng là la minh đứng thứ hai thực lực vi ngũ phẩm đại võ sư nhân vật mạnh mẽ chuyến này la điền vi báo thủ mà tới đệ đệ của hắn la thao bị người phế bỏ đan điền hắn một mực không có t r a ra là người nào gây nên thẳng đến ngày gần đây sở thiên tại ngoại viện thi đấu xuất sắc biểu hiện mới để cho hắn t r a ra nguyên lai phế bỏ đệ đệ hắn thủ phạm dĩ nhiên ngoại viện thi đấu đệ nhất sở thiên bởi vậy lúc này đây hắn tuyệt đối sẽ không phóng qua sở thiên đã vũ viện quy định ở bên trong trong viện không thể giết người như vậy hắn cũng muốn phế đi sở thiên làm cho sở thiên nếm thử đệ đệ hắn thừa nhận thống khổ chương một trăm sáu mươi sáu tìm tới cửa p h i ê n phức la vũ ngươi xác định sở thiên liền ở bên trong la điền đột nhiên mở miệng hỏi xem tiểu thuyết đến võng tại la điền bên cạnh tên tiêu kêu, kêu la vũ nam tử n ư ờ i nhặt nói điền ca sở thiên đích xác ở tại nơi này tòa trong sơn người định làm gì làm cho hắn l ă n ra đây thấy ta bình thản thanh âm chậm rãi theo la điền trong miệng truyền lên ra làm cho la vũ ánh mắt chút ngưng chợt gật đầu một cái đáp được ta đây để hắn l ă n ra đây la vũ lúc này đi vào trong sân quát lớn sở thiên l ă n ra đây cho ta hô vài tiếng trong sân không có động tính chút nào la vũ lúc này một c ư ớ c bay lên phanh một thanh âm vang lên cửa phòng tức khắc nổ tung tứ phân ngũ liệt kích tán mà mở lúc này sở thiên đã bị đạo này kịch liệt đạp cửa tiếng cho thức tỉnh lúc này sắc mặt phát lạnh đi ra ngoài ngươi là người phương nào vì sao đánh ta cửa phòng thấy la vũ sở thiên giọng nói lạnh như băng quát hỏi có người muốn thấy ngươi đi theo ta đi la vũ mắt lạnh nhìn sở thiên dùng mệnh lệnh ngự khi nói cái loại này giọng nói như sở thiên đi vậy lấy được không đi cũng phải đi có đi không không thể thuận theo sở thiên ai muốn thấy ta sở thiên nhữ mày lạnh l u n g hỏi đối phương giọng nói làm hắn cảm thấy rất khó chịu ngươi không nên nói nhảm nhiều như vậy ta muốn ngươi theo ta đi ngươi liền theo ta đi là được la vũ không nhịn được khiến trách hắn thấy sở thiên với hắn đi là chuyện đương nhiên hắn chưa từng có nghĩ tới sở thiên vì sao phải với hắn đi xin lỗi nếu quả thật có người muốn thấy ta như vậy gọi hắn tự mình tới mà không phải đổi một cái chó săn tới đến đất của ta mới sổ loạn sở thiên khỏe miệng mỉm cười ánh mắt lạnh lẽo đạm mặt nói hả ngay vậy la vũ ánh mắt chút ngưng hắn chưa từng có nghĩ tới sở thiên cũng dám lớn mật như thế địa nói chuyện với hắn lúc này không khỏi giận dữ người muốn chết la vũ hướng về sở thiên đạp một bước một quyền đánh rét mà ra quần quận sóng khí tức khắc bạo rét mà ra hử sở thiên chút nào không tỏ ra yếu kém cũng là đấm ra một q u y ề n hai cỗ khí kình ầm ầm chạm vào nhau tức khắc phát ra đùng một tiếng vang thật lớn gian phòng gia cụ tất cả đều nổ tung gia cụ mảnh vỡ đều là hất bay ra ngoài sở thiên liền lùi mấy bước sắc mặt khó coi khó trách đối phương lớn lối như thế nguyên lai đối phương dĩ nhiên một gã tam phẩm đại võ sư la vũ không nói hai lời lần nữa hướng bước về phía trước một bước một quyền lần nữa đánh g i ế t mà ra đ á n g sợ khí kình hướng về sở thiên phong cuồng trùng kích mà đi lúc này đây sở thiên không có lựa chọn với hắn liệu mạng chỉ thấy thân hình hắn run lên thân thể đã ly khai tại chỗ sau đó hóa thành một cái bóng mờ n g á y mắt liền tới đến la vũ phía sau thông bối q u y ề n tức khắc đánh g i ế t mà ra rực rỡ lôi điện chi quang ở trong hư không lòng lánh phanh một tiếng đánh vào la vũ trên lưng làm cho la vũ một cái lảo đảo về phía trước đánh n g ã đi la vũ vội vã rừng trụ thân hình lúc này mới không có quá mức khó coi bất quá vừa mới hắn lại bị sở thiên đánh trúng đã làm hắn bộ mặt mất hết may là xung quanh không ai bằng không hắn sẽ rất mất mặt mũi kỳ thực không thể trách la vũ thực lực không mạnh trách chỉ trách sở thiên tốc độ quá khủng bố tại sở thiên kia tốc độ khủng khiếp phía dưới la vũ mới một cái sơ sẩy bị sở thiên đánh trúng la vũ người thật vô dụng như thế đã nửa ngày còn không có làm cho sở thiên lăn ra đây đúng lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng chậm rãi chuyển tới chật mấy đạo nhân ảnh tiến nhập gian phòng la điền nhìn sở thiên một mắt hỏi ngươi chính là sở thiên vâng làm sao vậy sở thiên hồi đáp ngươi có thể biết hắn la điền chỉ chỉ bên cạnh la thao hỏi không biết làm sao vậy sở thiên trả lời thập phần dứt khoát hắn lúc trước mới chỉ thấy la thao một mặt bởi vậy rất nhanh liền đưa hắn quên nguyên do thời khắc này không có nhận ra la thao tới thế nào người phế đi ta đan điển nhanh như vậy liền đã quên sao nhìn thấy sở thiên dĩ nhiên không thừa nhận la thao lúc này tức giận chất vấn